Đi theo quá khứ, Tổng không thể làm vợ chồng hai người lâu dài phân cách hai nơi. Khương Thanh Lộc tưởng nhiều một ít, như thế nào trước tiên mấy tháng đi Kinh Thành. Phu quân nói là muốn đi Kinh Thành tìm cái danh sư, này nửa năm an tâm học vấn. Khương Hỏa Trầm Giai nói, lời này cũng rất có đạo lý, Khương Thanh Lộc thầm nghĩ nói, nếu như thế, liền trước làm con rể đi Kinh Thành đi. Trong phủ bắt đầu công việc lù đù lên, vội vàng thu thập hành lý. bên ngoài tiến dần lên tới thiệp cũng cùng nhau đều cự rớt tiến một còn có chút sự tình ra cửa bái phỏng vài vị nho ra tiên sinh đến bạn vãn mới hồi phủ một hồi kiểu nguyệt viện thấy đình viện đặt mấy dương đồ vật hắn thấy thế đều nhịn không được bật cười làm gì vậy đi lại không phải chuyển nhà nơi nào yêu cầu nhiều như vậy đồ vật mang hai thân tắm rửa xiêm yiê đem mặc nhiên tĩnh nhiên hai cái gã sai vật mang lên liền hảo Này đó đồ vật đều là hứa thị cùng Khương Họa dùng cả ngày thời gian thu thập ra tới, ăn mặc chi phí đều có, cái dương phía dưới còn đẻ nặng một cái hộp gấm, bên trong phóng một cây trăm năm nhân sâm còn có hai vạn lượng ngân phiếu, quả thực là hảo phóng không thành. Hứa thị mệnh một ngày, sớm hồi cẩn lan viện nghỉ ngơi, Khương Họa còn đứng ở trên hành lang sai sử bọn nha hoàn đem cái dương đều nâng vào nhà đi, nghe thầy Yến một nói liền ôn nhu cởi rộ lên, tự nhiên muốn chuẩn bị thỏa đáng một ít, Phu quân này tranh đi kinh mai trọng trùng chi trọng đại sự nhi, qua loa không được, trừ bỏ mặc nhiên tĩnh nhiên hai cái gã sai vật, nha hoàng thô sử bà tử đều phải mang lên mười mấy. nha hoàng cùng thô sử bà tử là Khương Thanh Lộc làm mang lên, hắn nhiều chút tâm nhãn, mặc nhiên tĩnh nhiên này hai cái gã sai vật đưa cho con rể, hắn nửa điểm sẽ không hỏi đến, cũng làm hai gã gã sai vật chỉ có thể đối cô gia trung thành. Vị này cô gia cũng sẽ điều, dạy người. đem mặc nhiên tĩnh nhiên điều, giáo cực hảo miệng kín mít thực hắn là nghĩ cô ra đi kinh thành vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi hắn không cần hỏi hai cái gã sai vặt lại có thể hỏi hỏi cái này chút nha hoàn bà tử liền tính cô ra gác kinh thành không chịu nổi chọn cái thông phòng nha hoàn cũng ít nhất là khương trạch tiến một không hề cùng nàng cãi cọ làm cho bọn nha hoàn mặt nắm tay nàng vào phòng nhưng dùng bữa tối khương họa lắc đầu còn chưa từng Chờ phu quân trở về một khối rủng đồ vật tuy sửa sang lại hảo, thừa dịp thiên nhi hảo, này hai ngày chạy nhanh dọn ra tới nhiều phơi phơi. Hai người đi vào thực án bên ngồi xuống, nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập mang lên đồ ăn, khương họa còn ở cùng hắn lại nhải, đồ vật đến lúc đó nhường nô buộc nhóm đi thủy lộ đưa đi kinh thành. Phu quân cùng hai cái gã sai vật nhưng đi trước con đạo, như vậy cũng mau chút, trên người nhiều mang chút ngân phiếu. Đi đến Kinh Thành trước đặt mua một gian tòa nhà an trí xuống dưới. Yến Một không có phản đối, đi đến Kinh Thành hắn cũng không nguyện ở tại Thượng Thư Phủ, huống hồ ngần ấy năm qua đi, hắn cũng không biết tiên sinh tình hình gần đây, tính toán tìm hiểu hạ Kinh Thành tình huống lại làm quyết định. Dùng qua cơm tối, hai người rửa mặt trải đầu nghỉ tạm, khương họa trước tẩy tốt, rào làm phát liền nằm trên giường, xuống ở góc giường bất động, hôm nay vội cả ngày, đều mau đem hôm qua ban đêm sự tình quên. Hiện tại hai người một chỗ, nàng liền không tự giác nhớ tới. Không nhiều lắm sẽ ánh sáng nhược đi xuống, phía sau chuyển đến động tĩnh, giường hơi sụp, tiến một nằm nghiêng hạ, từ phía sau ủng nàng nhập hoài, phát giác nàng cứng đờ, hắn ôn thanh nói, họa họa chớ sợ, ta hôm nay không khi dễ ngươi. Hắn vận chính thân thể của nàng, làm nàng mặt chiều hắn, túi người đi lên hôn lấy nàng ngôi. Hảo đi, hắn đích sắc không có giống như hôm qua như vậy khi dễ nàng. lại đem nàng thân cả người nhuôn ra, thở hứng hộp, mềm ở hắn dưới thân không được núp nhích. Cũng may hắn hôm nay cũng thật sự chỉ là thân nàng, không làm chuyện khác, cuối cùng ôm nàng đi vào giấc ngủ. Ba ngày thời gian thoảng qua, đảo mắt đến yến ngột rời nhà ngày ấy, thương ra mấy cái chủ tử cùng Hà Thị đều ra tới đưa tiễn, Hà Thị biết được hắn muốn đi kinh thành, đôi mắt phảng phất có một cái chớp mắt ánh sáng, lại bắt lấy hắn tay nước nở nói, A ngột, A ngột, ngươi phải hảo hảo. Yến nụt cũng hai mắt đỏ đậm, hắn trầm giọng nói: "Gì? Ta đều nhớ rõ, ta đi kinh thành này nửa năm, ngươi ở trong nhà hảo hảo, Họa Họa sẽ bồi ngươi, có chuyện gì ngươi có thể cho Họa Họa viết thư nói cho ta." Hà thị khóc giọng nói: "Gì đều hiểu được, á nụt cũng muốn bảo trọng, gì chờ ngươi trở về." Khương gia mọi người tiến lên bái biệt, Tiểu Khương Dư nắm Khương họa tay, Nhu Sinh sôi nói: "Đại tỷ phu thuận buồm xuôi gió." tiểu dư nhi cùng tỷ tỷ ở nhà chờ đại tỷ phu trở về đại tỷ phu đi kinh thành cũng muốn ngoan ngoãn yến một túi người đem tiểu cô nương bế lên tới ôn thanh nói hảo đại tỷ phu sẽ ngoan ngoãn tiểu dư nhi ở nhà đại tỷ phu trở về đến lúc đó đại tỷ phu cho ngươi hảo ngoạn hắn mặt mày ôn hòa khi phá lệ tuấn lãng khương họa nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu thẳng đến hắn đem ánh mắt rừng ở nàng trên người hoa hoa ngươi đưa ta ra khỏi thành đi khương họa rời đi ánh mắt rũ xuống con ngươi hứa thị cũng nói họa họa đưa con rể ra khỏi thành đi các ngươi trên đường cũng hảo thuyết chút thân mật lời nói khương họa ứng hảo cổng lớn trước sớm bị bị hảo xe ngựa mã tư phạm lập không người đứng ở một bên nghe các chủ tử cùng cô ra lưu luyến chia tay tổng không khỏi dương mắt nhìn lén đại cô nương nàng một thân màu trắng cân và song rể tám hoa trường áo ngoài nhị thượng chuế hai viên nánh nhuận chân châu khuyên thai mỏng phấn đắp mặt bộ ngực phình, phình. Nhã nhặn lịch sự đoan trang, rồi lại lộ ra một tia kiểu mị. Chờ bọn nha hoàn hướng trên xe ngựa thu thập đồ vật, tiến một nhàn nhạt, nhạt liếc mắt đứng ở nô buộc phía sau thanh tú mạ tư. Chuẩn bị thỏa đáng, tiến một bước lên xe ngựa, rồi tay đem Khương Hỏa cũng kéo lên. Khương Hỏa nhập xe ngựa ngồi xong, đẩy ra rèm châu nói, cha mẹ, các ngươi mang bọn muội muội trở về đi, đại ta tặng phu quân đến ngoài thành liền trở về. Khương gia mọi người xoay người hồi phủ, Xe ngựa cũng từ từ sử ra ngõ nhỏ Trong phủ nha hoàng chi kỷ Ở trong xe ngựa đầu bị hảo nước trà cùng điểm tâm Khương họa vô tâm tư ăn Cố phu quân đi ra ngoài sự tình Phu quân, đồ vật nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng Người cùng mặc nhiên tĩnh nhiên đi trước kinh thành Ngân phiếu chính là nhất định phải mang đủ Hành lễ từ vũ giả nhóm đi trước thủy lộ lại đi Quan đạo đưa đi kinh thành Ước chừng 10 ngày là có thể đến Các ngươi đến kinh thành Trước trụ khách điếm Làm cho bọn họ trước đem tòa nhà đặt mua xuống dưới. Đặt mua tòa nhà thủ tục không ít, còn cần người rửa sạch quét tước, đều là một đống chuyện này. Yến một ngồi ở chỗ đó, nhìn tiểu tức phụ lại nhải dặn dò hắn. Khương họa nói sau một lúc lâu không thấy hắn có cái đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thế nhưng nu hòa nhìn nàng, làm cho nàng rồi nói, phu quân xem ta làm chi, nhưng đều nghe được lời nói của ta. Yến một cười khẽ, nương tử nói, phu quân tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Khương Họa rác hắn miệng lưới chân tru nhịn không được nhíu mày chừng hắn liếc mắt một cái, cũng hiện tận thái cực nghiên. Một đường đến ngoài thành, tiến một biểu tình dần dần nghiêm nghị, hắn đột nhiên duỗi tay đem chính ôm một khối nai tô gặm chính hương Khương Họa xả nhập trong lòng ngực, trong nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, trong tay nai tô cũng dừng ở ngực trên vặt áo, tiến một thế nhưng túi đầu đem nai tô hàm ở trong miệng ăn luôn, một miệng ngủi sữa, thấy họa họa chừng hắn, túi đầu phong bế hắn ngôi. Khương Họa không dám quá dây ruột, sợ làm đằng trước đánh xe xa phu phát hiện phía sau dị thường, chỉ nắm chặt tiến một ống tay áo, bị bắt thừa hắn hôn. Nay một đường nàng sợ hai người không nói lời nào hiện xấu hổ, liền phủng mãi tô cùng trà sữa ăn uống một đường, hiện tại trên người tất cả đều là mùi sữa. Hắn cũng không thỏa mãn lướt qua tức ăn, hô hấp trở nên nóng rực, chậm rãi cậy ra nàng hầm răng, ăn nàng lưỡi, Khương Họa dắt hắn nụ hôn này lại trọng lại cớp. như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng thằng đến khương họa hô hấp đều không quá thông thuận má vựng hửng hồng sủi lơ treo ở trên người hắn tiến một lúc này mới đem người bùng ra duỗi tay mềm nhẹ vỗ nàng gối ngoan ngoan ở nhà chờ ta trở lại đến lúc đó sẽ không cho phép ngươi ở tranh né hoa hoa chúng ta là phu thê về sau cũng là ta hiện tại liền nói cho ngươi sẽ không có hòa ly kia một ngày ngươi cũng nhân lúc còn sớm hết hy vọng hắn biết nàng ý đồ thì tính sao là nàng trước chọc phải chính mình liền muốn gánh vác cái này hậu quả khương họa ngồi ở hắn trong lòng ngực không hề răng tiến một túi đầu ở nàng trên trán in lại một nụ hôn mới nói hảo đưa ta đến nơi đây liền thành ngươi sớm chút hồi phủ đi hắn đem nàng bế lên nhẹ nhàng gác ở trên đệm mềm Tiêu sa phu dừng lại đẩy ra mảnh nhảy xuống xe ngựa ánh mắt sáng quắc nhìn khương họa ôn nu nói chờ ta trở lại lúc này mới phóng mới mảnh Đi theo xe ngựa sau mặc nhiên tĩnh nhiên dẫn ngựa tiến lên, ba người lên ngựa, một kẹp mã bụng, con ngựa liền hướng tới trên quan đạo mà đi, cuốn lên đầy trời bụi bặm Khương Họa chọn dèm châu ánh mắt đuổi theo ra đi, nhìn kia nói cao lớn đỉnh bạc thân ảnh dần dần biến mất ở quan đạo. Lúc này mới mới vừa rồi dèm châu, nhẹ giọng nói, hồi phủ đi. Sa phu vội vàng xe ngựa xoay người, chiều bên trong thành mà đi. Khương Họa dần dần thả lỏng thân mình. Dựa vào trên gối rửa hưu khẩu khí, cuối cùng tiễn đi, ít nhất có thể cho chính mình nửa năm thời gian chấm dãi Trở lại bên trong thành, têu la tiểu thương, rộn ràng nhốn nháo đám người, lập với đại đạo hai bên cửa hàng, ngựa xe như nước, phồn hoa thịnh hưng. Khương Họa làm xa phu thả chậm tốc độ, đẩy ra mảnh hướng ra ngoài xem, tính toán mua vài thứ trở về. Đi ngang qua phố đông chợ giao lộ, Khương Họa thấy kia chỗ vây quanh không ít người, nghe thấy đám người nghị luận thành Lớn lên rất không tồi, chính là quá quý. Cũng không phải là, như thế nào một hai phải đem này tiểu phụ nhân bán đi, trở về hảo hảo hầu hạ ngươi không thành. Khương hỏa mơ hồ nghe thấy một cái hán tử buồn khổ thanh, nay tiểu nương môn tính tình đánh đá thực, ta từ mẹ mìn trong tay mua trở về làm tiểu tiếp, nào biết nàng liền dám chống đối ta tức phụ cùng lao nương, khi ta tức phụ muốn tấu nàng, nàng ngược lại đem ta tức phụ đánh, như vậy nô tài, trong nhà như thế nào dám ớn. Nàng còn quăng ngã toái nhà ta không ít hảo ngọn ý, hiện tại chỉ cần hai mươi lượng là có thể lánh nàng về nhà, hắc hắc, bất quá này tiểu nương môn tính tình tuy đánh đá, thân mình lại nộn có thể véo ra thủy tới, tư vị tốt không thành. Này hán tử trong nhà gần mấy năm làm chút nghề nghiệp giàu có lên, thế tử lại chỉ cho hắn sinh hai cái khuê nữ, lao tử nương làm hắn nạp tiếp sinh đứa con trai, chịu không nổi số dụ, từ mẹ mìn trong tay mua cái tiểu phụ nhân hồi. nghe nói là thai năm bị người từ trong nhà bán đi tính tình quá đánh đá hợp với lao tử nương đều chịu không nổi lại không nghĩ lô vốn bán đi khiến cho hắn dắt tới chợ thượng nhiều bán chút ngân lượng chọc quanh mình một đám hán tử hh hát hát thẳng nhạc có người ồn nào nói kia còn không bằng bán được thanh lâu nghe nói cấp giá cả cao xem nàng còn như thế nào đánh đá lên mẹ minh vì tích đức rất ít đem nữ tử hướng cái loại này hố lửa chung đưa hán tử thế nhưng cân nhắc lên Hắn cũng mặc kệ cái gì hố lửa không hố lửa, có thể nhiều đến mấy cái tiền cũng là tốt. Khương Họa ngồi ở trong xe ngựa nghe như mày, không muốn lại nghe, đang muốn làm xa phu đánh xe rời đi, liền nghe thấy bên trong hán tử kia ai ra một tiếng, đánh vào thứ gì mặt trên, có người hô, nha, thật đúng là đánh đá đâu, nghe nói ngươi muốn đem nàng hướng thanh lâu đưa, đều dám đá ngươi. Hán tử từ trên mặt đất bò dậy, máng, này xú đàn bà, thật sự là thiếu thu thở. lao tử này liền dắt nàng đi thanh lâu bán đi làm nguyên nếm thử vạn người kỵ tư vị nói thế nhưng thật lôi kéo kia tiểu phụ nhân chiều thanh lâu mà đi khương họa mặt lạnh rời đi vừa lúc cùng con đường khương họa lộ ra rèm trâu thấy mọi người vây quanh hán tử cùng một lớn lên không tồi thanh tú tiểu phụ nhân hướng phía trước mà đi dọc theo đường đi tiểu phụ nhân ra sức dãy ruộng vẻ mặt nước mắt khương họa thở dài như vậy tiểu phụ nhân mua trở về gác ở trong phủ Tính tình đánh đá, làm nô tài hầu hạ chủ tử đều không thành, vạn nhất gặp phải chút cái gì phong lưu chuyện này, mất nhiều hơn được. Đang muốn buông rèm trâu, nàng thấy một mạt hình bóng quen thuộc đi vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Người nọ xuyên một thân sạch sẽ áo choàng, bóng dáng còn tính đĩnh bản, là cái nam nhân, người này là Khương Họa dượng Tạ ra trước mắt tình huống, Khương Họa rõ như lòng bàn tay. Lúc trước tạ Diệu ngọc ở vân tức lâu thiếu chút nữa hủy nàng dung mạo. Dựa tạ bình kiêm đối thê nữ thất vọng, đã dọn ra tạ Gia ở tại tạ Gia nhà cũ, một cái cũ nát trong viện. Sau lại quan hệ hòa hoãn chút, bổn tính toán dọn về đi, tạ Diệu ngọc nhưng vẫn hủy trong sạch gan vạ thẩm chi ngôn. Nào đến tô châu mọi người đều biết, tạ bình kiêm ném không dậy nổi cái này mặt, tiếp tục lưu tại nhà cũ, hợp với tạ Diệu ngọc gả tiến thẩm ra đều chưa từng trở về. Khương Ánh Thu tới đi tìm trượng phu vài lần, nàng tính tình không tốt, thấy hắn không vây hồi. mắng vài câu khó nghe nói, hắn đều lạnh mặt không hề răng, Khương Ánh Thu muốn vội vàng cửa hàng sự tình, không rảnh phân tâm, cũng không lại quản quá tạ bình kiêm, ở nàng trong ấn tượng, cảm thấy trượng phu là cái người thành thật, ở tại nhà cũ cũng chọc không ra sự tình gì. Nàng liên nghĩ chờ trong nhà sự tình vội xong, ở tới khuyên trượng phu hồi phủ, hai phu thê tách ra trụ tính chuyện gì. Khương họa gõ gõ bên người tiểu án kỷ, âm thầm suy nghĩ. trước mắt có lẽ còn không thể lấy khương ánh thu như thế nào, bất quá cho nàng thêm ngột ngạt vẫn là có thể. Nàng làm sa phu dừng lại xe ngựa, đỡ cửa sổ xe từ trên xe ngựa xuống dưới, thấy trước mặt vẫn là cái cỏ ồn ào, tiến lên nói, vị này đại ca, làm phiền chậm một chút. Phía trước đám người quay đầu lại, thấy một vị ăn mặc tinh xảo áo ngoài, tiên tư ngọc sắc cô nương xinh xắn đứng ở chỗ đó, nhất thời im tiếng, phát hiện vị cô nương này ra mặt nhìn trắng nón. Ước chừng mười lăm sáu, lại là làm phụ nhân trang điểm, có người đã nhận thức nàng tới, này không phải Khương Lão Gia ra già cô nương sao. Khương đại láo Gia, chiêu cái giải nguyên làm con rể kia hộ, cũng không phải là, đúng là nhà hắn đại cô nương. Đám người làm ở ĩ lên, nháo muốn nhìn một cái giải nguyên công tử tức phụ. Khương hỏa đau đầu, cũng may xa phu xuống xe ngựa đem nàng hộ ở sau người, Khương hỏa mới nói. Mới vừa rồi ta coi vị này đại ca tưởng đem tiểu thí bán đi, không biết là tính toán ra giá nhiều ít. Hán tử mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chằm Khương họa, lắp bắp nói, đánh, tính toán bán 20 lượng bạc, nếu là không ai mua, liền đưa đi thanh lâu đổi 30 lượng. Khương họa ý bảo Sa phu từ trong xe ngựa mang tới một bao bạc đưa cho này hán tử, vị này đại ca nhìn một cái này bạc nhưng đủ. Hán tử tiếp nhận điên điên, cười tủm tỉm gật đầu, đủ đến đủ đến. Đà tạ cô nương, nói đem bên người bị bó rừng tay tiểu phụ nhân đẩy đến Khương Họa bên người, lại từ trên người lấy ra thân khế đưa cho nàng, cô nương, đây là nàng thân khế, ngài lấy hảo, này phụ nhân tính tình tuy đánh đá, làm việc nhi lại là nhanh nhẹn thực, có thể được cô nương nhìn chúng cũng là nàng phúc khí. Khương Họa đem thân khế tiếp nhận xem một cái, lúc này mới mở miệng nói, làm phiền đại ca, đa tạ. Hán tử ôm bạc vui dạo dực bài trừ lắm người. chỉ dư một đám người vây quanh cương họa nghe nói nàng là giải nguyên công tử nương tử không ít cô nương tiểu tức phụ cũng đều thò qua tới xem nàng có người lại nhịn không được mạo toan thủy lớn lên là không tồi chính là lại nửa điểm không cho nam nhân nhà mình mặt mũi nhân gia chính là giải nguyên công tử còn cho nàng làm tới cửa phu quân cũng không sợ sau này xảy ra chuyện nhi mau đừng nói bừa nhân gia đại cô nương chính là người tốt không chấp nhận được các ngươi như vậy nói bừa Chúng chi là người ta nhà mình chuyện này, giải nguyên công tử đều không để bụng, các ngươi hạt nhọc lòng cái gì. Sa phu giúp đỡ đẩy ra đám người, khương họa trở lại trên xe ngựa, túi người vọng kia vẻ mặt nước mắt tiểu phụ nhân liếc mắt một cái, đi lên đi. Vị kia tiểu phụ nhân ước chừng 30 tả hữu tuổi tác, ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh cáo ngoài, dáng người tinh tế, một đôi con ngươi lộ ra nước gợn, thanh lệ gương mặt có chút tiểu thụy ngũ quan lớn lên không tồi, nếu là hảo hảo dưỡng. có thể dưỡng thành một cái nộn sinh sinh mạo mỹ tiểu phụ nhân nàng nhìn tuyết ra hoa mạo khương họa hơi chần trờ rốt cuộc vẫn là đỡ xe duyên bỏ lên trên xe ngựa cũng không dám ngồi quỳ gối trong một góc khương họa đẩy đẩy trước mặt điểm tâm ăn vài thứ đi tiểu phụ nhân lắc đầu đa tạ cô nương nô tài không cần khương hoa hỏi tiểu thím là người ở nơi nào như thế nào lưu lạc đến tô châu tới tiểu phụ nhân nói Nô tài là đường ra bên kia huyện Trấn Trên, mấy năm trước phát lũ lụt, nô tài nhà chồng người đều cấp chết đuối, nô tài trở lại nhà mẹ đẻ, trong nhà nghèo không có gì ăn, liền đem nô cấp bán đi đổi bạc, mẹ mình tử tâm hảo, chưa cho nô tài đưa đến kia dơ bẩn chỗ ngồi, chính là chằn trọc vài lần bán được tô châu tới, cuối cùng bị mới vừa rồi người nọ mua trở về làm thiếp, nhà hắn bà nương là cái hung hãn, ta nếu không tàn nhẫn một ít, sớm hay muộn bị kia bà nương đánh chết. Khương Họa gật gật đầu nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng về nhà mẹ để đi. Tiểu phụ nhân ngần ra, vội lắc đầu, không muốn, nô tài trong nhà cha mẹ đã qua thế, còn lại huynh trưởng tẩu tử, trở về cũng dung không giới nô. Khương Họa nô thanh, sai xử bên ngoài Sa Phu, tiền sư phó, đi ngũ phúc ngõ nhỏ đi. Sa Phu thay đổi xe ngựa, chiều ngũ phúc hẻm mà đi. Ngũ phúc hẻm bên trong đều là bình thường bá tánh cư trú, mấy gian nhà ngói làm thành tiểu viện lạc. Bên trong loại một hai viên cây ăn quả, chú lên cũng coi như thoải mái. Xe ngựa thực mau xử nhập ngũ phúc hẻm, Khương Họa chỉ vào trong đó một môn hộ nói, liền gác chỗ đó đình đi. Xe ngựa vững chắc dừng lại, Khương Họa đẩy ra rèm châu nhìn bên ngoài một gian tiểu viện tử cùng tiểu phụ nhân nói, Mua ngươi xuống dưới chỉ là không muốn ngươi nhập như vậy hố lửa, bất quá Khương gia cũng không cần nỗ bộ, ta cũng không nguyện phát thiện tâm cứu người lại trở lại mẹ mình trong tay. Ngươi mới từ chủ tử trong tay ra tới, cũng không có chỗ đặt chân. Này gian sân là khưng ra, ngươi có thể trước ở tại bên trong, trong chốc lát ta làm nha hoàn đem chìa khóa cho ngươi đưa lại đây. Thân khế ngươi cũng tự mình lấy hảo, bất thời giờ đi nha thự lạc cái đơn hộ. Sau này tự mình ở Tô Châu làm tiểu nghề nghiệp, Nhật tử cũng so về quê nhà quá đến hảo. Ngày sau gặp phải không tồi nam nhân, thấu một khối hảo hảo sinh hoạt đều là cực hảo. Tiểu phụ nhân ngốc ngốc nhìn khưng họa Phản ứng lại đây liền hai đầu gối rơi xuống đất cấp Khương Họa dập đầu, nô tài cảm ơn chủ tử, đời này nô tài đều nhớ rõ chủ tử đại ân. Khương Họa cười nói, nếu thân khế trả lại ngươi, ngươi sẽ không bao giờ nữa là cái gì nô tài, ngươi danh cái gì. Phụ nhân nói, nô ra trung hành nhị, họ thôi, đều gọi nô thôi nhị nương. Khương Họa từ trong lòng móc ra một thỏi bạc cùng thân khế đưa cho thôi nhị nương, nhị nương ngươi cầm này ngân lượng đi đặt mua một ít nồi chén gá buồn. Còn có đệm chăn siêm ý gì đó, trước tiên ở nơi này trụ hạ, nơi này là Khương gia phòng ở, miễn ngươi một năm địa tô. Nô như thế nào có thể lại chịu cô nương hảo ý? Khương Hòa nói, cầm đi, này trong phòng không có gì đồ vật, đều yêu cầu đặt mua, ngươi hảo hảo chuẩn bị hạ đi, mặt khác ngươi cũng có thể đi trước nhà thử đi lạc hộ. Thôi nhị nương nói, nô cảm tạ cô nương, sau này nô kiếm lời tiền bạc chắc chắn đem chuộc thân tiền cùng này đó bạn còn cấp cô nương. Cái này không vội. Khương Hòa nói, ngươi đi trước đặt mua đồ vật đi, ta cũng hồi phủ làm nha hoàn đem chìa khóa cho ngươi đưa tới. Thôi nhị nương cảm tạ, ôm bạc cùng thân khế nhảy xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa chậm rãi xử ra ngõ nhỏ, thẳng đến xe ngựa biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, nàng mới véo một phen đùi, đau nước mắt đều mau chảy ra, lúc này mới tin tưởng hết thể đều là thật sự, thật sự tới cái đẹp như thiên tiên cô nương đem cứu tự mình, thậm chí còn nàng bán mình khế. Sau này nàng không bao giờ dùng vì nô vì tỷ, tùy ý các chủ tử đánh chửi. Thôi nhị nương ngậm nước mắt, hướng tới khương đại cô nương rời đi vị trí thật mạnh dập đầu lẻ ba cái, đứng dậy đem bạc cùng thân khế thật cẩn thận thu hảo, ngồi ở viện môn trước hạm tử thượng. Nàng quay đầu xem một cái phía sau tiểu viện tử, tô châu là cái phồn hoa chỗ ngồi, người thường gia trụ sân đều so nàng ở nông thôn ra còn muốn sạch sẽ rộng mở, mấy gian phòng, sau này đều là nàng một người trụ. Trong viện còn loại một viên cây táo, mặt trên treo đầy hồng toàn bộ táo nhi nàng thức ăn làm không tồi, có thể dùng này đó quả táo làm thành táo bánh đi bán, nàng mì phở làm được cũng không tồi, buổi tối còn nhưng đi chợ đêm bán mì nước. Chờ nàng đem đại cô nương tiền bạc còn thượng, kiếm chút bạc, lại đặt mua một cái tiểu viện lạc, nhật tử tổng hội dần dần hào lên. Thôi nhị nương ôm đầu gối ngồi ở trên ngạch cửa nghĩ, liền nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy. Nhìn thấy một vị hơn 30 tuổi trung niên nam tử chậm rãi đi tới, sinh tướng mạo đường đường, hơi mảnh khảnh, trên mặt nhìn hòa hợp thêm thấm, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ cửa nhà đối diện gặp phải tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân sinh mi thanh mục tú, tựa đã khóc, hốc mắt phiếm hồng, chính nhìn chầm chầm hắn xem. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn, một lát sau đối với tiểu phụ nhân hơi gật đầu, tiểu phụ nhân lúc này mới đem túi đầu, khương họa trở lại khương trạch. Làm phỉ thúy đi đem ngũ phúc hẻm tứ nhặt nhất hộ tiểu viện chìa khóa đưa đi. Phỉ thúy hiếu kỳ nói, cô nương, nơi đó không phải khoảng cách lão sân rất gần sao. Như thế nào có người trụ đi vào nhà? Khương họa còn chưa phát đạt khi liền ở tại ngũ phúc ngõ nhỏ, cùng tạ ra lão viện cách mười mấy hộ người, sau lại dần dần kiếm lời tiền bạc, liền đặt mua đại trạch, lại đem ngũ phúc hẻm không ít không chí hạ môn hộ mua, sau lại khương gia cũng không thiếu tiền. Này đó bình thường tiểu môn hộ liền gác ở trong tay không dùng như thế nào quá. Cấp thôi nhị nương chủ kia kiện không phải Khương ra láo viện, mà là lúc trước mua, vừa lúc cùng tạ ra láo sân đối diện. Thôi nhị nương đối diện trụ chính là tạ bình kiêm, Khương hòa dượng. Đừng hỏi nhiều như vậy, chạy nhanh đưa qua đi chính là. Khương hỏa uống ngụm trà, buổi sáng đưa cô ra ra cửa, uống quá nhiều trà sữa, nị đến hoảng. Phỉ thúy không dám hỏi lại. tìm ra chìa khóa cấp bên kia đưa đi nay một đường khương Họa cũng mệt mỏi rửa mặt trải đầu quá ngủ nướng một giấc ngủ dậy chỉ có mỏng manh quang mang thấu tiến vào nàng nửa ngồi dậy ngủ đều có chút hoảng hốt không biết nay tịch gì ngày còn tưởng rằng là sáng sớm sau một lúc lâu mới hoàn hồn ý thức được là trạng vạng thời điểm Tiêu chân châu xuân tiền tiến vào hầu hạ khương Họa mặc tốt xiêm y sơ hảo búi tóc sờ sờ gương đồng trung chiếu ra gò má duỗi tay sờ sờ hỏi Phỉ Thúy nhưng đã trở lại. Trân Châu nói, Phỉ Thúy đã trở về. Nói là vị kia rũ nhị nương tiếp nhận chìa khóa sau ngàn ân vạn tạng. Khương Họa sắc mặt lênh đi xuống. tiêu Phỉ Thúy tiến vào, Liên nhân ra tên đều tìm hiểu ra tới. Phỉ Thúy vào cửa vẫn là cười tủm tịm. Cô nương, ngài gọi nô tì chuyện gì? Người thật to gan. Khương Họa sù mặt, ta cho ngươi đi đưa chìa khóa, ngươi đưa đó là. Lại vẫn chịu nàng tìm hiểu tình huống. thật sự không đem ta nói yên tâm có phải hay không phỉ thúy đối nàng là không có dị tâm lại tổng tự mình làm một ít quyết định có chút không gì trở ngại thật có chút sự tình nàng cũng không nguyện này đó bọn nha hoàng biết được phỉ thúy thỉnh thịch một tiếng quý xuống cô nương nô tỉ không dám nô tỉ không phải cô ý sau này nô tỉ cũng không dám nữa nàng qua đi ngũ phúc hẻm đưa chìa khóa liền hơi chút cùng kia tiểu phụ nhân hàn huyên một lát lúc này mới biết được tiền căn hậu quả Lại biết kia tiểu phụ nhân danh tôi nhị nương. Trân Châu cùng Xuân Thiền cũng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống không dám hé răng. Khương họa ở một bên ghế ngồi xuống, chậm rãi nói, các ngươi có thể lưu tại ta bên người hầu hạ, đều là phẩm hạnh không tồi, nhưng các ngươi cũng nên biết, có một số việc chủ tử không nói, các ngươi liền không nên tìm hiểu, lần này không tính chuyện gì, nhưng sau này cho các ngươi chạy chân, vạn nhất là cái gì chuyện quan trọng nhi, sự tình quan chủ tử. Ngươi có phải hay không cũng phải đi tìm hiểu. Nói muốn cuối cùng hai câu ngữ khí đều sắc bén lên. Phỉ Thúy khóc dòng nói, cô nương, nô tỳ cũng không dám nữa, nô tỳ chính là đầu góc đơn giản, không tưởng nhiều như vậy, sau này không bao giờ sẽ. Khương Họa phùng một chén trà nhỏ, ngươi cùng chân châu là ta bên người hầu hạ nhất lâu, ta biết ngươi sẽ không có nhị tâm, chính là ngươi phải nhớ kỹ, chủ tử không cho ngươi hỏi thăm sự tình, ngươi liền không thể đi nhúng tay. lần này liền từ bỏ bất quá không có lần thứ hai nếu tái phạm ngươi liền đi ngoại viện đợi đi phỉ thúy vội vàng nói nô tỳ ghi nhớ đứng lên đi chờ bọn nha hoàn đều đứng dậy chân châu tiến lên nói cô nương lao gia thái thái làm ngài qua đi cẩn lan viện bên kia dùng bữa khương họa đứng dậy này liền qua đi đi xuân thiền theo khương họa cùng đi cẩn lan viện hầu hạ chân châu phỉ thúy đứng ở trên hành lang chân châu vô hạ ngực Đáng thương vô cùng nói, chân châu tỷ tỉ, tỉ, cô nương mới vừa rồi thật là làm sợ ta. Chân châu điểm điểm phỉ thúy cái chán, thở dài nói, ngươi cũng muốn sửa sửa tự mình tính tình, chủ tử phân phó sự tình là ngươi có thể tùy ý tìm hiểu. Sau này chủ tử phân phó cái gì chính là cái gì, có một số việc thật không phải chúng ta này đó làm nô tỳ có thể hỏi thăm, may mắn hôm nay không phải cái gì đại sự, sau này ngươi cần phải chú ý lên, chủ tử nói một không hai. Liền thật sự sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội Phỉ Thúy thận trọng gật đầu Chân châu tỷ tỷ nói chính là Sau này ta chắc chắn sửa lại Khương hỏa qua đi cẩn lan viện Bồi cha mẹ dùng qua cơm tối Thiện sau hai người lưu nàng dùng trà Hỏi cô ra tình huống Lại cùng Khương hỏa giảng Hành lý đã từ nô buộc nhóm đưa từ thủy lộ xuất phát Ta còn bắt trong phủ mấy cái hộ vệ Một khối hộ tống Ngươi cũng đừng lo lắng Cô ra vừa đến kinh thành hẳn là sẽ viết thư cho ngươi Khương Hòa gật gật đầu, Hứa Thị nói, Hòa họa cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Khương họa rời đi, Hứa Thị cùng Khương Thanh Lộc cũng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, hai người nằm trên giường, Khương phụ tay còn không thành thật, Hứa Thị dối nói, sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai sáng sớm ngươi còn muốn cùng quản ra một khối đi thôn trang thượng thu thuê. Khương Thanh Lộc nửa ngồi dậy đè ở Hứa Thị trên người, túi đầu thân thượng nàng cổ, Hàm Hồ nói, cô ra chúng giải nguyên. Sau này họa họa sinh hài tử sợ là không thể đi theo nhà ta họ, cho nên tức phụ nhi ngươi cũng muốn nhiều nỗ lực, cho ta sinh cái đại béo tiểu tử ra tới, cũng giải họa họa phiền não. Hứa thị nói, ta như vậy đại tuổi tác, chỗ nào còn sinh ra tới. Khương Thanh Lộc cắn miệng nàng một ngụm, mau đừng nói vậy, ngươi còn trẻ, khẳng định có thể cho ra sinh đứa con trai ra tới. Màn rơi xuống, một đêm. Chương 47 Yến một cùng mặc nhiên tĩnh nhiên hai cái gã sai vật ban ngày lên đường, ban đêm vào ở khách điếm, buổi trưa lúc ấy ngày quá liệt, cũng sẽ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, ba ngày hai đêm mới chạy đến Kinh Thành. Đại ngụy Triều Kinh Thành ấp An Thành ở vào quan trung bình nguyên Trung Bộ, cùng Tô Châu có chút độ trên lệch nhiệt độ trong ngày, bên này mười tháng liền có chút hàn, mau nhập ấp An Thành khi, sắc trời đã tối, ba người ở ngoài thành mấy chục giám ngoại giao huyện tạm cư một đêm. Mặc nhiên từ mang theo hành lý chung nhảy ra một kiện áo khoác tới, ra, bên này thiên lãnh, cô nương ra cửa khi cho ngài bị áo khoác, ngày mai liền có thể xuyên. Tiến một đang ở châm đèn dầu trên án thư viết cái gì, nghe vậy đạm thanh nói, gạt đi. Mặc nhiên đem ngày mai muốn xuyên thẳng chuế cùng áo khoác chỉnh tề điệp hảo gắt trên đầu giường, qua đi nói, ra, ngày mai vào thành cần phải đặt mua tòa nhà. Như vậy ở cùng phương tiện chút. Rơi nhà khi. Thái Thái cùng cô nương đều dặn dò quá bọn họ hai người, bất quá hai người cũng ghi nhớ, hiện giờ là cô ra gã sai vạn, vạn sự đều phải nghe cô ra. Yến Một đem bút lông sói gác ở nghiên mục thượng, thu hồi giấy viết thư, hỏi, này tranh ra cửa, họa họa chuẩn bị nhiều ít ngân phiếu. Đồ vật đều từ hai cái gã sai vặt thu, Yến Một biết nhạc mẫu cùng họa họa cho hắn bị hạ không ít đồ vật, cụ thể có gì lại là không biết. Mặc nhiên túi lầu nói. Cô nương cấp bị hai vạn lượng ngân phiếu, đều gác tại hành lý hộp gấm chung, bên trong còn có chi trăm năm lao tham, cô nương cũng cố ý công đạo quá, này lao tham lưu trữ cấp cô ra bổ thân mình dùng, không thể làm lễ đưa ra. Yến một bật cười, nhà hắn nương tử thật đúng là danh tác, không nói đến kia hai vạn lượng bạc, kia chi trăm năm giã sơn tham đều là khó gặp chấn phẩm, thời điểm mấu chốt có thể cứu người mệnh. Hắn nói, trước thu đi. Chờ ngày mai vào thành đi trước khách điếm trụ mấy ngày, tìm hiểu hạ trong kinh thành tình huống, nhìn nhìn lại tòa nhà mua ở nơi nào. Vào đêm, ba người sớm nghỉ ngơi, hôm sau giờ thì nhích người, một canh giờ sau, ba người cưỡi ngựa đến thành rất hạ. Nguy nga cao ngất tường thành, cửa thành phía trên là tòa hùng vĩ lầu quan sát, trọng mái nghỉ đỉnh núi, khí thế bằng bạc, ở vào tường thành dưới cảng có thể cảm nhận được này tòa kinh thành hùng vĩ bao la hùng vĩ. Cửa thành nhập khẩu đó là khoác áo giáp để phòng nghiêm ngặt thủ thành sĩ tốt, tay cầm trường mâu, khuôn mặt nghiêm túc, lui tới tuần tra. Yến Một kéo lấy dây cương, thẳng thắn sống lưng ngồi trên lưng ngựa, 14 năm, hắn lại về tới này tòa cổ thành. Tòa thành này trải qua mấy trăm năm phong sương, từ một tòa tiểu thành biến thành trải qua mấy triệu mấy thế hệ, xây dựng thêm một lần lại một lần phồn hoa đô thành. Nó bị máu tươi rửa sạch quá, bị vô số vó ngựa bước qua, chứng kiến mấy thế hệ đế vương. vô số anh hùng hào kiệt cũng chứng kiến vô số ba tánh hỉ nộ sầu bi nó đều lẳng lặng sừng sững tại đây không buồn không vui mắt lạnh đối đại thế gian này hết thảy vào thành đi yến một thu hồi ánh mắt buông ra dây cương vó ngựa nhi lộc cộc chậm rãi hướng phía trước đi tới đô thành phồn hoa giờ thìn cửa thành khai đến giờ dậu đóng lại cửa thành này cả ngày đều sẽ có người ra ra vào, vào phồn hoa thịnh hưng vào thành ba người hướng tới nội thành mà đi. Toàn bộ ấp an thành từ nội thành, ngoại thành, hoàng thành, cung thành hợp thành, nội thành 9 môn, ngoại thành 4 môn, hoàng thành cùng cung thành cũng có bốn môn, phồn hoa vô cùng. Nội thành nhiều là hoàng thân quốc thích, văn võ ba quan, quan to hiển quý. Nội thành càng là phồn vinh hương thịnh. Đi vào thành đã mau buổi trưa, tiến một tìm cái nhất náo nhiệt khách sạn lớn nhất và ở xuống dưới, dựa mặt trải đầu qua đi đi dưới lầu dùng cơm thực. cuối cùng trở về phòng cùng mặc nhiên tĩnh như nói, các ngươi hai người đi tìm kinh thành bách hiểu sinh mua chút kinh thành triều đỉnh hướng đi, đủ loại quan lại mạng lưới quan hệ trở về. Tục ngữ nói, này nội chín trong thành đi trên đường tùy tiện gặp phải một người đều có khả năng cùng các thế gia quyền quý đủ loại quan lại trọng thần có chút quan hệ, cho nên các ngươi ra cửa đều phải tiểu tâm cẩn thận, khách khí chút, chớ có đắc tội với. Người. Hai người nói, nô tài đã biết. Hai người buổi trưa ra cửa. giờ hợi mới về bọn họ hai người cũng là có chút bản lĩnh thật đúng là cấp tìm được vị kia bách hiểu sinh từ trong tay hắn mua tới này kinh thành không ít tin tức bên ngoài thượng đều không phải cái gì quan trọng nhất bất quá cũng đủ yến một hiểu biết này kinh thành bản căn lẫn lộn quan hệ hắn ánh mắt dừng ở hộ bộ thượng thư chu trường lâm kia trang tin tức thượng hộ bộ thượng thư trưởng hộ tịch kinh tế tài chính lại là một vị chân chính đại thanh quan rất được hoàng đế nhìn chúng yến một ly kinh khi chỉ có 6 tuổi đối vị này hiểu biết cũng giới hạn trong phụ thân trí giao hảo hưu nghiêm khí chính tính thường từ phụ thân trong miệng nghe nói hắn có một cổ hạo nhiên chi khí lệnh người kính nghệ lúc trước yến ra xảy ra chuyện cũng đích xác chỉ có hắn một người giúp đỡ chu toàn thậm chí âm thầm giải cứu hắn ra yến đến ra phía trên tin tức đều là vị này hộ bộ thượng thư kiêm thái tử thiếu phó này 20 trong năm sự tích không có gì không ổn đương địa phương theo sau Tiến một ánh mắt dừng ở mặt khác một người tin tức phía trên, hộ quốc công đào nguyên cửu, lại nhậm thừa tướng trước, quan bái nhất phẩm, một người dưới, vạn người phía trên, phụ tá hoàng đế xử lý chính vụ, quyền lợi ngập trời. Tiên đế ở khi, hắn bất quá tứ phẩm hạ thượng thư hữu thừa, đạt đến ra huyết thăng đến thượng thư lệnh, từ nay về sau một đường thăng chức ngồi trên thừa tướng chi vị, thẳng đến bảy năm trước, thiên đế băng hà, tân đế đăng cơ. hắn nâng đỡ lúc ấy vẫn là tứ hoàng tử tân đế chen ép trụ thái tử bước lên tân đế chi vị bị tân đế phong làm hộ quốc công một đường vinh hoa hắn giờ không hiểu hiến gia rõ ràng là bị vu hãm tiên đế vì sao còn sẽ hạ lệnh chém đầu hiến gia mãn môn lớn lên liền dần dần minh bạch lên hiến gia trăm năm thế gia sừng sững tại đây tỏa cố đô phía trên lúc trước hiến gia thật sự là một người phía trên vạn người dưới mãn môn vinh quang hắn thúc thúc ba bá đều ở triều đình làm trọng thần hắn tổ phụ là trấn quốc tướng quân tay cầm trọng binh hắn thúc phụ mãi đại đô đốc phụ thân hắn tuổi còn trẻ liền làm được lễ bộ thượng thư vị trí như vậy môn đình nếu là tạo phản thật sự không người có thể ngăn cản công cao trấn chủ tiên đế sợ cố tình đào nguyên cửu đoán trung đế vương tâm tư một chút chậm rãi bịa đặt ra chứng cứ chửi bờ yến ra tiên đế sao lại không biết có lẽ là biết đến Nhưng hắn yêu cầu đào nguyên hướng cửu như vậy thần tử, Yến ra chỉ có thể rơi vào tình trạng này. Yến một dần dần nhắm mắt lại, nắm tay gắt gao nắm chặt, mu bàn tay thượng gân xanh cố lấy. Hoàng đế băng hà nhưng này đào gia còn bình yên sướng sướng. chung có một ngày, hắn cũng muốn làm đào gian đếm thử huyết nhuộm đẩy môn tư vị. Ở khách điếm ở ba ngày. Làm mặc nhiên tĩnh nhiên hai cái gã sai vật ở hộ bộ thượng thư chu trạch mặt sau cái kia ngõi nhỏ tìm tòa nhị tiến tòa nhà đặt mua xuống dưới, chờ nô bục cùng hành lý đến kinh, quét tước hảo tòa nhà, hắn mới dọn đi vào. Một khối đưa tới kinh thành còn có hai cái thanh tú tỷ nữ, tiến một không làm các nàng gần người hầu hạ, một cái phái đi phòng bếp, một cái khác lưu tại ngoại viện vẩy nước quét nhà ra hồ, đáng thương hai cái như hoa như ngọc tiểu nha hoàng triệu loại này đã ngộ. Qua hai ngày, Hắn mới cho Chu Trường Lâm đệ tin nhi, Chu Trường Lâm liền đối ngoại thả lời nói, tính toán thu hai cái học sinh nhập môn hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành người đọc sách còn có tiến đến kỳ thi mùa xuân cử nhân nhóm chen chúc tới, cấp Chu Phủ Đệ Văn Trường, thiên cửa thứ nhất liền lui bại hơn phân nửa người, cuối cùng chỉ có hai người nhập Chu Đại Nhân Người, một người danh Yến một, kỳ thi mùa thu giải nguyên đệ nhất, Mai Tô Châu Nhân Sĩ, mặt khác một người danh Ngụy Trường Thanh, Lương Châu Nhân Sĩ. kỳ thi mùa thu năm mươi ba thứ tự cùng ngày hai người nhập chu phủ bái sư ân lưu tại chu phủ dùng qua cơm tối chu đại nhân lưu hai người xuống dưới nghỉ tạm các an trí thích đáng vào đêm yến một đi thư phòng bái kiến chu trường lâm vị này mười mấy năm không thấy tiên sinh đã bốn mươi đi vào trung niên có lẽ là mấy năm nay quá mức làm lụng vất vả hắn thân hình gầy ốm tóc đều trộn lẫn một tia đầu bạc tinh thần đảo cũng không tệ lắm nhìn thấy yến một gần như nghẹn ngào Bắt lấy hắn tay nói, cha ngươi tổ phụ nếu ở thiên có linh, biết được ngươi như thế lợi hại cũng có thể vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, a ngột, ngươi làm thực hảo. Yến một cũng lược hiện kích động, vén lên áo choàng quỷ trên mặt đất, tiên sinh, mười mấy năm không thấy, còn xin nhận a ngột này nhất bái. Hảo hai tử, mau mau đứng lên đi. Chu trường lâm thỉnh Yến một nhập tòa, mấy năm nay hủy khuất ngươi, mấy năm nay ngươi ở Tô Châu quá đến như thế nào? Yến Một đêm mấy năm nay lược nói một lần, lại nói, hiện giờ dưỡng phụ mất, nhũ mẫu cũng sinh bệnh, hạnh đến cưới đến một cái hiền huệ thế tử, lưu tại Tô Châu chiếu cố gì. Chu Trường Lâm nói, ngươi cưới nhà ai cô nương? Yến Một cũng không gạt, không xem như cưới, là đệ tử ở rể Tô Châu Khương Thanh Lộc trong nhà. Chu Trường Lâm nghe vậy, khẽ như mày, không phải tiên sinh khinh thường thương hộ, ngươi sau này muốn nhập con đường làm quan, như thế nào có thể ở rể? không tránh khỏi chịu người cười nhạo. Còn nữa, ta cũng có chút tư tâm, ta giới trướng có cái năm phương 16 con gái út, nguyên là tính toán chờ ngươi vào kinh, làm hai người các ngươi định ra việc hôn nhân thành thân, trước mắt nhưng thật ra vô duyên. Yến một trầm dai nói, đệ tử sợ là muốn cô phụ tiên sinh một phen hảo ý, ta tuy là ở rẻ, thê tử cùng nhạc ra lại cực hảo, ta cũng không tính toán hòa ly. Còn nữa ta cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn, chỉ cần đi đến chỗ cao. Người nào còn dám lại sau lưng hổ ngôn loạn ngữ. Chu trường lâm thở dài một tiếng, không phải tiên sinh đồ cổ, chỉ hiến gia chỉ còn ngươi một cái huyết mạch, tổng phải cho Yến gia lưu hậu. Đã ngươi không mừng, chuyện này sau này nhắc lại đi. Yến một gật đầu, hai người cầm đuốc soi trường đàm. Mười tháng trung tuần, thời tiết tiệm lạnh. Khương Họa thu được Yến một gửi thư, bị Trân Châu đưa đến nàng trên án thư. Lúc đó nàng chính phủng từ trương lão trô đó lấy về tới bút ký nhìn. Phía trước bản thảo cương mục thảo mộ kinh, mạch kinh, này đó nhập môn cấp bậc nàng đều xem xong, trương lão khảo nghiệm nàng không ít, thông qua sau mới cho nàng lật xem trong tay này bổn trung dược 18 phản 19 sợ. Phía trên còn bao hàm các loại ẩm thực uống rượu cấm kỵ, 18 phản 19 sợ nói chính là các loại trung dược dùng. Trung sẽ sinh ra tác dụng phụ, thuộc độc này đó, làm chút độc, dược đều không thành vấn đề. Nghe nói là yến ngột đưa tới thư tử. khương họa làm chân châu đem tin gác ở trên án thư nhớ dục trong đó bút ký chung một đoạn mới túi đầu xem lá thư kia si phong khẩu phía trên viết ngô thê thân khải khương họa dương ngôi nhặt lên thư tử xé mở si lấy ra bên trong giấy viết thư đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn tự nay tự nhưng thật ra cùng người của hắn không quá phù hợp lược hiện quy củ hình dai lại mạnh mẽ hữu lực lại nước chảy mây trôi không quá câu một cách ngô thê hỏa họa thấy tin mạnh khỏe chỉ ba ngày liền nhập kinh tạm cư khách điếm mặc nhiên tĩnh nhiên tìm cái nhị tiến tòa nhà đặt mua xuống dưới nô bục cùng hành lý cũng cũng đến kinh đều đều an trí thỏa đáng phu đã bái nhập hộ bộ thượng thư chu trưởng lâm môn hạ chu lão sư đối phu tán thưởng có thêm họa họa không cần lo lắng phu hết thể mạnh khỏe không biết họa họa ở tô châu quá nhưng mạnh khỏe mỗi ngày đều đang làm những gì nhưng có tưởng niệm vi phu vi phu là thực nhớ ngươi Ước chừng có hai trang giấy viết thư, phía trên còn ghi lại đi kinh thành nhìn thấy nghe thấy, cùng với đô thành phồn hoa. Khương Hỏa đem tin đọc xong, cũng cấp tiến một trở về tin, bất quá ngồi ở án trước hồi lâu mới nét mực viết xong hồi âm, đơn giản nói chút trong nhà tình huống, lại nói hết thể mạnh khỏe, làm hắn không cần lo lắng trong nhà, chỉ lo đi theo chu tiên sinh hảo hảo đọc sách. Viết xong hồi âm, Khương Hỏa đem thư tín phong hảo, đưa cho Trân Châu, làm nàng khiến người đưa đến kinh thành đi. Đến tận đây, hai người vẫn duy trì một tháng một phong thư từ lui tới, thông thường đều là hắn nói nhiều một ít, cùng Khương Hỏa nói một chút sở học công khóa, còn nói cho nàng, hắn có cái sư đệ, danh Ngụy Trường Thanh, là cái cực kỳ cũ kỹ người. Khương Hỏa liền nhịn không được cười, hắn có khi cũng rất cũ kỹ, cố tình tự mình còn không biết. Tới rồi 12 tháng trung tuần, Tô Châu đều rét lạnh lên, mặc vào cái áo, Khương Hỏa biết kinh thành thiên lãnh. Làm người tặng chút hậu sưởng hậu quần áo, còn có chút hàng khô, thơ vàng táo đỏ, con tôm, tôm khô, con hào làm, đạm đồ ăn, so khô, hải sâm, bào ngư làm, còn có tổ hiến, vây cá linh tinh đổ bổ đưa qua đi. Trừ cái này ra, nhặt nhà kho không thường dùng tốt nhất nghiên mực bút mực, đồ cổ bình hoa, chỉnh khối ngọc thạch gì đó, ước chừng trang mấy cái đại cái dương đưa đến kinh thành. Thời tiết rét lạnh lên. Mấy thứ này đi rồi gần 20 ngày mới đưa đến, đưa đến kinh thành đã mau cửa ải cuối năm, tiến một từ chu trường lầm cho ở trở về, nhìn mặc nhiên tĩnh nhiên đối diện một sân cái dương phát sầu, hán qua đi nói, chính là đại nãi nãi tặng đồ vật tới. Mặc nhiên nói, ra, thật là đại nãi nãi đưa, trừ bỏ cấp gia làm hậu siêm ý hậu xưởng còn có không ít hàng khô đồ cổ ngọc thạch đá quý gì đó, tới tặng đồ người ta nói, này mau đến cửa ải cuối năm, cô nương nói. gia cũng muốn khắp nơi chuẩn bị, làm ra không cần tỉnh. Yến một giờ khóc giờ cười, thành, các ngươi đem đồ vật kiểm cây hạ, ta nhìn xem ngày mai đưa chút thứ gì đi tiên sinh chỗ đó. Hôm sau, Yến một cũng không lấy khác, những cái đó bình hoa ngọc thạch đá quý nghiên mực bút mực đều quá quý trọng, đưa đi tiên sinh cũng sẽ không tiếp thu. Hắn chọn chút tô châu đặc sản hàng khô, tơ vàng táo đỏ, các loại hải sản hàng khô, còn có tổ yến vây cá hắn đều không ăn. cũng cùng nhau cấp chu phủ đưa đi chu trường lâm nhìn này một đống lớn đồ vật cũng nhịn không được bật cười hỏi hắn ngươi chỗ nào làm ra nhiều như vậy hàng khô thức ăn yến một cười nói trong nhà nương tử khiến người từ tô châu đưa tới ta cũng ăn không hết nghĩ mau ăn tết liền cấp tiên sinh đưa chút lại đây chu trường lâm nói ngươi này thê tử nhưng thật ra thực hảo thực nhớ ngươi yến một trong lòng lấm hô hô chỉ nghĩ nhanh lên thấy tiểu thê tử cố tình còn muốn lại kinh thành nghỉ ngơi vài nguyện chu trường lâm lại nói ngươi cùng trường thanh hai người lưu tại kinh thành ăn tết sợ là có chút quảng cụ é không bằng đều tới chu phủ đi cũng náo nhiệt chút hiến một không có cự tuyệt gật đầu ứng hảo tô châu khương trạch cũng náo nhiệt lên trong phủ bắt đầu rang đèn kết hoa hứa thị vội vàng phân phó trong phủ quản gia đặt mua hàng tết rửa sạch nhà kho nghị trong năm tặng lễ đơn tử trong nhà gần đây đều thực bình tĩnh Hai cái thiếp thị bị họa họa như vậy một dọa, đều thành thật lên, hàm tỷ nhi, đệ tỷ nhi tính tình cũng đều thu liêm không tốt, này mấy tháng quy củ giáo dương thực hảo, nhìn nàng sẽ tiêu mâu thân, cũng có chút nữ hài tử bộ dáng, sẽ không ở la lối khóc lóc hồ nháo. Khương họa này mấy tháng cũng quá cực thư thái, là nàng việc nặng trở về nhất nhàn nhã mấy tháng, không cần lo lắng cha bị hại, không có tạ diệu ngọc cùng Khương ánh thu ở trước mắt đông đưa. Mỗi ngày chỉ dùng nhìn xem ý hề thư, bồi bồi cha mẹ cùng muội muội, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, không cần sầu cô ra như thế nào, thật sự là thích ý, hợp với tâm thái đều bình thản lên. Lại có mấy ngày chính là cửa ải cuối năm, trong phủ công việc lưu đủ lên, nàng lại còn nhàn nhã. Buổi sáng lên, trong phòng bài than ngân ti, ấm áp dễ chịu, khương họa dung chung làm bọn nha hoàn tiến vào, chân châu cấp chọn thân thuần tịnh tiểu áo. Bên ngoài che chở một kiện nguyệt màu xanh lá túc kim sơ theo áo ngoài, lại cho nàng hệ hảo thúy văn gấm đoạn lông chim áo choàng chồng lên lông thỏ tay che tử, cô nương, hôm nay lãnh bên ngoài bắt đầu lạc tuyết, ngươi xuyên rắn chắc chút. Khương Họa ngại nhiệt, đem áo choàng đi trước đi, một hồi dùng quá cơm qua đi cẩn lan viện khi ở hệ. Đồ ăn sáng dùng đơn giản, một chồng trưng bánh bao nhỏ, một chén bích ngành cháo, mấy đĩa thanh đạm ăn sáng, Khương Họa đều ăn cấp sạch sẽ Lại trong phòng xoay một lát đến giờ tị, mới làm chân trâu giúp đỡ cột chắc áo choảng, tính toán qua đi nhìn xem bọn muội muội công khóa. trừ bỏ cấp mấy cái muội muội tìm giáo dưỡng mama, tiểu Khương Dư cũng muốn vỡ lòng, Khương Thanh Lộc liền cấp mấy cái tỷ nhi tìm cái nữ tiên sinh một khối giáo. Hắn là cái đại quê mùa, cảm thấy các cô nương không cần khoa cử không cần đi con đường làm quan, không cần thật tốt công khóa, có thể biết chữ nhi, niệm mấy đầu thơ tử, phân biệt đúng sai liền cực hảo. Khương họa cũng ước chừng không sai biệt lắm ý tưởng, nàng giác nữ tử văn thải không cần nhiều đến, ít nhất muốn minh thị phi, không thể quá mức yếu đuối. đến đại khí. Mấy cái muội muội khác đều không quá lo lắng, đời trước tiểu Khương dư bởi vì Khương gia biến cố mới trở nên nhát gan khiếp nhược, đời này khởi điểm bất đồng, nàng tin tưởng tiểu mội tính tình sau này định là cái đại khí. Chỉ có nhị muội cẩn tỉ nhi nàng có chút lo lắng, tính tình quả thực cùng hứa thị không sai biệt lắm. thậm chí so hứa thị càng thêm mềm yếu thoại mấy ngày này nàng đều sẽ bớt thời giờ bồi bồi mấy cái muội muội di nương có thể thiên đi, mấy cái thứ muội lại không thành các nàng cũng là khương trạch chủ tử cùng trong phủ mấy cái cô nương vinh nhục cùng nhau các nàng nếu là xấu mặt cũng sẽ liên quan mặt khác cô nương cũng may hàm tỷ nhi đệ tỷ nhi tuổi còn không tính quá lớn có thể khác lại đây vừa ra chính phòng, gió lạnh gào thét thổi qua khương họa lúc này mới cảm thấy có chút lánh còn bay tiểu tuyết nàng nổi lên chơi tâm khởi ra tay che tử đi tiếp đông tuyết tinh ánh dịch thấu đông tuyết dừng ở tay nàng lòng bàn tay thượng nàng lòng bàn tay lại so với này tuyết trắng còn muốn nộn thượng nhị phân trân Châu thấp giọng nói cô nương tiểu tâm cảm lạnh hào đi khương họa lại bắt tay cất vào ấm hô hô tay che tử trương lão đích sắc cùng nàng công đạo quá không được sinh bệnh nói lên trương lão Hắn lao nhân cho nàng thí dược phân lượng cũng càng ngày càng ít, mỗi lần đi núi Thanh Thành đều còn phải cho nàng bắt mạch châm cứu, sợ nàng đi đời nhà ma, còn nói lại quá mấy tháng liền không cần nàng thí dược, bởi vì một cái đợt trị liệu dược thí không sai biệt lắm. Chế lông thỏ ấm áp dày đạp lên tuyết thượng kéo kẹt kéo kẹt, khương hỏa liền cười. Chân châu cùng phỉ thúy cũng đi theo cười khẽ, các nàng khó được thấy cô nương như thế tốt tâm tình. Kỳ thật từ khi lão gia bệnh hào lên, Các nàng liền rất hiếm thấy cô nương cười. Quá đến cẩn lan viện, không khí lại có chút không giống nhau. Đệ tỷ nhi không ở nhà kể cùng giáo dưỡng ma ma học tập, ngược lại đại ở chính phòng, chính phủ ở hứa thị đầu gối, hốc mắt hồng toàn bộ, sợ là đã khóc. Đệ tỷ nhi nhìn lên thấy trưởng tỷ tới liền hoảng loạn lên, nâng tay háo xoa xoa mắt, đứng dậy đứng ở một bên không dám hẹ răng, hứa thị cũng ấp đúng không dám nôn. Khương họa chậm rãi thu liễm khởi trên mặt ý cười, chậm rãi nói. Xảy ra chuyện gì? Nàng đoán ra một ít cái gì tới. Hứa thị cùng đệ tỉ nhi đều không nói lời nào, thấy họa họa sắc mặt lạnh lùng. Hứa thị nhịn không được nói, họa họa đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự nhi, ta có thể giải quyết. Khương họa lại hỏi, rốt cuộc sự tình gì? Hứa thị thở dài mới nói, vân di nương nhà mẹ để người cầu tới cửa tới, muốn tìm vân di nương mượn một ít bạc can tết, vân di nương cũng không dám mượn cho các nàng. Cố tình những người này la lối khóc lóc chơi xấu không chịu đi. Vân Di Nương lo lắng ngươi biết được, liền đem trên người bạc cho bọn họ, bọn họ ngại không đủ. Nói là Vân Di Nương ca ca bên ngoài thiếu hạ nợ cơ bạc, nếu còn không thượng, nhân ra liền không cho bọn họ ăn tết. Vân Di Nương lão tử nương ở trong phủ khóc không được, Vân Di Nương không biện pháp, làm đệ tỷ nhi cầu đến ta trước mặt tới, chi 500 lượng bạc, nói là từ tiền tiêu vật chậm dại khấu trừ. Khương họa sắc mặt lãnh đạo. Nương tính toán như thế nào? Hứa thị do dự nói, Vân Di Nương cũng biết hiểu đây là sai, đều nói là từ tiền tiêu vặt khấu rớt. Bất quá ta nghĩ, loại chuyện này có một thì có hai, ta liền cấp cự, đệ tỷ nhi lúc này mới khóc lên. Nương còn nhớ rõ ta ngày đó nói như thế nào? Khương Hòa hỏi. Hứa thị nói, tự nhiên vẫn là nhớ rõ nói là Vân Di Nương nếu dám lại cùng trong phủ lãnh bạc, liền phải đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Khương Hòa nói, Nếu Vân Di nương nhà mẹ đẻ người còn ở trong phủ chờ, nương hiện giờ liền mau chút đem sự tình xử lý tốt đi, tỉnh trong phủ năm cũng quá không an tâm. Hứa thị trong lòng nắm chặt gắt gao, rốt cuộc cắn răng một cái nói, "Đi thôi." Họa Họa giúp đỡ nàng xử lý như vậy nhiều chuyện tình, nàng như thế nào có thể lại mềm lòng đi xuống. Đệ tỷ nhi đột nhiên loa khóc lớn lên, thình thịch một tiếng quỷ gối khương họa trước mặt, "Đại tỷ tỷ, cầu xin đại tỷ tỷ chớ có khiển ta Di nương về nhà mẹ đẻ." Khương họa nhéo Khương đệ bả vai, nửa lỡ nửa dẫn theo làm nàng lên, nhìn nàng chậm dai nói, tứ muội, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ngươi là Khương phủ cô nương, sau này lớn lên, cái này di nương sẽ giống như giỏi trong xương giống nhau dựa vào ngươi, gặm thực ngươi cốt thủy, hút ngươi huyết đi tiếp tế nàng nhà mẹ đẻ người, ngươi di nương từ Khương Trạch nếu không đến tiền bạc liền sẽ đi tìm ngươi, ngươi nhà chồng sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Ngươi phải dùng ngươi của hồi môn cho ngươi di nương làm nàng đi tiếp tế nhà mẹ để người sao. Luôn có một ngày ngươi của hồi môn cũng sẽ bại quang, ngươi sẽ bị nhà chồng người khinh thường, ngươi nhật tử sẽ thực gian nan, ngươi hy vọng như thế. Nàng bình tĩnh nhìn khương đệ, ngươi nhưng ngẫm lại ngươi di nương rốt cuộc đối đại ngươi như thế nào, là thiệt tình yêu thương ngươi sao. Nếu là thiệt tình yêu thương ngươi, vì sao sẽ bắt ngươi làm tấm mục, làm ngươi ra tới cùng mẫu thân muốn ngân lượng. Nắm ngươi thịt làm ngươi tới khóc nháo lăn lộn la lối khóc lóc Chương 47 Khương đệ bị Khương hỏa trấn trụ Nàng khai năm tám tuổi Đạo lý dần dần hiểu được Di nương là phố phường nhân ra ra tới Tính nết rất kém cỏi Rất nhiều tật xấu Thường lui tới di nương tưởng từ mẫu thân nơi này Muốn gì thứ tốt tổng sai xử nàng tới mở miệng Mẫu thân ngẫu nhiên do dự Di nương khiến cho nàng tới khóc thảm Có đôi khi nàng khóc không được Di nương nắm nàng trên eo thịt non Đau đến nàng gào khóc, mẫu thân hoảng loạn lên, nàng muốn vật gì mẫu thân liền cấp. Rất nhiều thời điểm, di nương còn luôn là ưu oán nhìn nàng thở dài nói, vì sao ngươi là cái nữ hoa nhi, nếu là cái nam hoa nhi nên thật tốt, nếu là cái nam hoa cha ngươi khẳng định liền sẽ sủng ái ngươi, này đại trạch sau này sở hữu gia sản liền đều là chúng ta, ai? Di nương còn tổng nói cho nàng, thái thái cùng đại cô nương không phải thứ tốt, trên tay nhỏ như vậy tốt hơn ngoạn ý cũng không chịu cho các nàng một ít, lại lải nhải cùng nàng nói, "Sau này ngươi lớn lên nhưng làm sao bây giờ? Trong nhà của hồi môn đều là cho ngươi đại tỷ tỷ cùng tiểu muội chuẩn bị, các ngươi này những con vợ lẽ không được sủng ái của hồi môn đều thiếu, gả đến nhà chồng còn phải bị khinh thường." Nói nhiều, nàng cũng âm thầm đoán hận thái thái cùng đại tỷ tỷ, thấy các nàng tổng không yêu phản ứng. Chính là có một ngày, đại tỷ tỷ đột nhiên biến, biến nghiêm túc, tàn nhẫn, nàng đều sợ lên. Thằng đến chuyển đến Cẩn Lan Viện đi theo mẫu thân trụ, nàng đối mẫu thân cũng dần dần đổi mới lên, dường như mẫu thân không có Di Nương nói như vậy bất ham, đãi các nàng cùng tiểu mội đều là giống nhau. Thằng đến hôm nay, Di Nương tới tìm nàng khóc, làm nàng cầu mẫu thân chi 500 lượng bạc, nàng do dự, Di Nương liền áo, lúc này mới lại đây cùng mẫu thân nói tiếng, kỳ thật Di Nương chưa nói quá này 500 lượng bạc từ tiền tiêu vặt khấu. Là nàng băn khoăn mới như vậy nói. Di nương cùng nàng nói chính là, đệ tỷ nhi, di nương cũng không biện pháp à, người bà ngoại trong nhà nghèo, người đại cứu ái đánh cuộc, lúc này ở hậu viện nháo bọn hạ nhân đều hiểu được, người bà ngoại quỳ trên mặt đất cầu ta a nhưng cái đó nô tài ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là nhạo báng ta, không đem người bà ngoại các nàng đuổi đi, các nàng có thể nháo đến trời tôi a Lại sau đó đại tỷ tỷ nói những lời này đều làm nàng trấn trụ. có phải hay không về sau nàng thành thân, di nương cũng sẽ trở nên giống như nàng nhà mẹ đẻ người giống nhau, quỳ trên mặt đất cầu nàng náo nàng. nàng không nghĩ muốn như vậy nhà mẹ đẻ người. đệ tỷ nhi dần dần nghĩ kỹ, cuối cùng ôm khương họa cánh tay khóc dòng nói, đại tỷ tỷ, người đưa di nương trở về nhà mẹ đẻ, có không chờ nàng sửa hảo lại tiếp hồi phụ trung, ta, ta không nghĩ mất đi di nương, sau này ta không bao giờ sẽ giúp đỡ di nương. tứ muội muội ngoan. Tương họa duỗi tay nắm lấy Khương đệ tay, liền nghe tứ muội muội người, trước đưa ngươi di nương trở về nhà mẹ đẻ, nếu nàng chịu sửa lại, ta sẽ cho nàng một cái cơ hội. Bất quá lần này cần thiết làm tuyệt, cho các nàng một cái giáo huấn, làm vân ra người hiểu được không bao giờ có thể từ Khương phủ chiếm bất luận cái gì tiện nghi, làm các nàng sau này cũng không dám lại đến Khương phủ nháo. Khương đệ gật đầu, ta đây nghe đại tỷ tỷ, chúng ta nên như thế nào làm? Khương Họa cúi người ở Khương Đệ bên thai nói nhỏ vài câu, tứ muội muội nhưng đều nhớ kỹ. Khương Đệ trần chờ một lát mới kiên định nói, đại tỷ tỷ yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Nương, chúng ta qua đi nhìn xem vân di nương đi. Khương Họa quay đầu đối hứa thị nói. Mấy người ra cẩn lan viện, bên ngoài tiểu tuyết còn ở lạc, có gió lạnh thổi qua, lạnh leo đến xương. Khương Họa cũng không chê tay lánh, vươn một bàn tay dắt lấy Khương Đệ. Đi theo tần mụ mụ cùng mấy cái nô buộc một khối hướng tới hậu viện mà đi. Hậu viện là khương trạch thô tục nô buộc ra vào sân, ngày thường thủ đến cũng nghiêm, ra vào đều phải đăng ký. Khương họa còn cố ý công đạo quá, không được làm vân di nương cùng cao di nương nhà mẹ để người từ hậu viện tiến vào trong phủ. Cố tình đã nhiều ngày cửa ải cuối năm, đưa hóa đưa đồ ăn, ra ra vào vào không ít, thủ vệ hộ vệ cũng bận rộn, liền cấp vân ra người nhân cơ hội lăn lộn tiến vào. Hai gã hộ vệ tưởng đuổi người, kia vân di nương nương lão tử thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, cầu xin hai cái đại nhân, ta cùng với nữ nhi hồi lâu không thấy, thật sự nhớ mong nàng, ngày thường tới trong phủ tổng không cho tiến, lúc này mới trộm lưu tiến vào, cầu hai cái đại nhân làm lao bà tử thấy ta khuê nữ một mặt đi. Lúc ấy hậu viện đưa hóa tiểu thương rất nhiều, bị chỉ chỉ trỏ trỏ, hai cái thị vệ không có biện pháp. Chỉ có thể dẫn này cả gia đình đi hậu viện trong khách phòng nghỉ ngơi, lại đi đem vân di nương kêu tới. Ai ngờ phía sau nháo càng thêm bức ham, vị này lào phụ nhân thế nhưng cấp vân di nương quỷ xuống tới, cầu nữ nhi lấy ngân phiếu cứu tế các nàng. Nháo đến phía sau, hai gã hộ vệ cũng sợ hãi lên, khiến người đi cấp thái thái thông báo một tiếng, theo sau tứ cô nương lại đây, vân di nương cùng tứ cô nương nói chút cái gì, tứ cô nương đi cẩn lan viện. vân di nương nhà mẹ đẻ người liền ở hậu viện bên trong chờ hợp với phòng cho khách cũng không chịu đi đợi đơn giản tưởng bán thảm cấp người ngoài nhìn một cái không bao lâu lộn xộn hậu viện liền thấy cửa thủy hoa bên kia đi tới một vị mụ mụ cùng mấy cái thô sử bà tử phía sau đi theo trong phủ đại cô nương thái thái cùng tứ cô nương hai gã hộ vệ đón nhận đi nửa quy hạ cáo tội đều là bọn nô tài không phải khương hòa nói trong chốc lát sự tình giải quyết các người đi xuống lãnh phạt 20 bản tử, nửa năm tiền tiêu vặt. Hai người trong lòng kêu khổ không ngừng, lại không dám phản kháng, hẳn là lui ra. Vân Di nương vừa nhìn thấy khương họa, sắc mặt cũng đi theo trắng bệnh lên, nàng chính là còn nhớ rõ lần trước ở phòng chất tuổi bị quan vài ngày, đại cô nương cũng đã cảnh cáo nàng, nếu là lại có lần sau, liền phải đem nàng đưa về nhà mẹ để đi. Hôm nay nàng lão nương lại đây muốn tiền bạc, nàng cũng không nghi cấp, chính là nhiều người như vậy trước mặt Nàng lao nương đều cho nàng quỳ xuống, nàng còn có thể như thế nào á sau lại liền nghĩ, bất quá là trợ cấp hạ nhà mẹ đẻ, nàng cũng không phạm đại sai, đại cô nương thật đúng là có thể đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ không thành. Như vậy tưởng thời điểm, vân di nương vẫn là rất có tin tưởng, chính là thấy đại cô nương lại đây lại có chút đúng, theo bản năng sau này lui hai bước, tránh ở nàng lao nương phía sau. Vân di nương khiến người cấp nhà mẹ đẻ người đưa qua tin tức. Cho nên vị này vân lão nương biết là trong phủ đại cô nương không được nữ nhi trợ cấp các nàng Nàng cũng gặp qua Khương họa vài lần Nhận ra Khương họa tới Lại thấy nữ nhi túng dạng hận sắc không thành thép nhỏ giọng nói thầm Ngươi sợ nàng làm chi Nói đến cùng nàng chỉ là trong phủ cô nương Không có thái thái lệnh, Nàng chẳng lẽ còn thật sự có thể đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ để... Nói nữa Ngươi chính là hai tân bốc nâng tiến Khương phủ lương thiếp Ngươi không phạm sai lầm Thái thái đều không thể đuổi đi người đi. Vân di nương tưởng tượng, nhưng bất chính là như vậy lý lẽ. Lần trước nàng la lối khóc lóc có hại, làm đại cô nương tóm được lý do, lần này nàng liền giả nhu nhược hảo, chỉ khóc không chống đối. Khương Hỏa nắm khương đệ đi đến vân láo nương bên cạnh, hơi bỏ qua thân mình, ở một bên đứng yên, nhìn phía hứa thị. Nàng ý tứ thực minh bạch, làm hứa thị tới xử lý việc này. Bọn nha hoàn căng ra dù cấp các chủ tử che đậy phong tuyết, Hứa thị xem hiểu nữ nhi ý tứ, đi lên vài bước hỏi vân di nương, vân di nương, ngươi còn nhớ rõ lúc trước như thế nào nói. Nếu là lại có lần sau, liền phải đem ngươi khiển về nhà mẹ đẻ. Vân di nương cắn răng một cái, thình thịch một tiếng quỷ gối tuyết địa thượng khóc cầu nói, thái thái, đây là thiếp lao nương à, là thiếp thân huynh trưởng tẩu tử chất nhi chất nữ nhóm, thiếp không thể thấy chết mà không cứu a thiếp thân biết sai, cầu thái thái tha thiếp thân lần này. Tuyết địa thượng lạnh băng đến xương, vân di nương quỳ chân đau, đau đớn bắt đầu thật khóc, nước mắt lưu vẻ mặt. Khương đệ thất vọng nhìn di nương, di nương liền như vậy tùy ý người ngoài tới hút khương ra người huyết, cũng không vì nàng cái này làm nữ nhi suy xét suy xét. Hứa thị nói, này đó là ngươi nhà mẹ đẻ người, chính là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là khương gia đàng hoàng thiếp, không có ngươi như vậy từ nhà chồng bó lớn bó lớn đào bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi nếu là dùng của hồi môn trợ cấp. Ta cũng không nói gì đó, chính là ngươi tính tính, ngươi tử tiến vào Khương Phủ, cấp nhà mẹ đẻ trợ cấp nhiều ít. Ngươi này vừa mở miệng liền phải 500 lượng bạc, Khương ra tiền bạc cũng không phải gió to quát tới nhà. Ngươi tự mình đi ra ngoài hỏi một chút, ai một lần lấy mấy trăm hơn một ngàn hai bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ. 500 lượng. Trung quanh tiểu thương chừng lớn mắt, này Khương Phủ di nương cũng thật gan lớn, 500 lượng bạc muốn bọn họ không ăn không uống mười mấy năm mới nắm chặt xuống dưới. Những người này thật đúng là lòng tham không đấy a. Vân lão nương vẻ mặt đưa đám, thái thái không cần trách cứ lao bà tử nữ nhi, nàng là có hiếu tâm lúc này mới giúp đỡ chúng ta này toàn gia già trẻ, đều là chúng ta không bản lĩnh, là chúng ta không tốt, không nên liên lụy nàng a nói thế nhưng gào khóc, dùng sức lau nước mắt. Hứa thị khí nắm chặt khăn, bên cạnh liếu nhi tiến lên nói, các ngươi thật to gan, tết nhất chạy chúng ta trong phủ tới khóc náo. Ý định tìm người đen đuổi có phải hay không? Còn có các ngươi vân gia huynh đệ, gác ở bên ngoài sòng bạc một thua chính là mấy trăm lượng bạc, lại vẫn không biết xấu hổ chạy khương phủ tới biểu ngươi nữ nhi hiếu tâm. Các ngươi nữ nhi hiếu tâm chính là tới chúng ta thái thái trước mặt la lối khóc lóc muốn bạc có phải hay không? Khi chúng ta thái thái dễ khi dễ có phải hay không? Trung quanh vang lên đảo hút khí thanh âm, nhìn vân gia người ánh mắt phi thường khiếp sợ. Tùy tùy tiện tiện thua mấy trăm lượng bạc. Sau đó chạy tới Khương Phủ cùng làm thiếp muốn ngân lượng. nay không phải nói rõ hướng tới Khương gia mở miệng muốn sao, như thế nào như vậy hậu ra mặt. Hứa thị nói, những việc này ta cũng lười đến lại cùng các ngươi bẻ xả, nhà các ngươi như vậy nữ nhi, chúng ta Khương gia nếu không khởi nàng tới làm thiếp hậu, còn làm phiền các ngươi cấp lánh trở về đi. Ngay từ đầu nàng có chút mềm lòng, đến lúc này thật là cấp những người này khí chứ, như thế nào có thể như vậy chẳng biết xấu hổ. Vân di nương khóc dòng nói, thái thái, ngài không thể như vậy à, thiếp thân không công lao cũng có khổ lao, còn sinh hạ đệ tỉ nhi, ngài sau này làm đệ tỉ nhi như thế nào sống A như vậy sẽ bị bọn hạ nhân khinh thường. Hứa thị cả giận, ngươi còn biết đệ tỉ nhi, ngươi nếu là thực sự có một phân nửa phần tâm tư vì đệ tỉ nhi hảo, liền không nên như thế. Vân Lão nương cũng đi theo khóc, đại trời lạnh lánh nàng thẳng run, thái thái à, ta khuê nữ chính là đảng hoàng thiếp. còn cấp khương láo gia sinh cái khuê nữ, chính là trợ cấp nhà mẹ đẻ mà thôi, lại không phạm phải đại sai, ngài dựa vào cái gì đuổi đi nàng trở về nhà mẹ đẻ a cùng lắm thì ngươi không cho bạc làm nàng trợ cấp chúng ta chính là, nhưng ngài không thể đem nàng đuổi đi đi. Như vậy tưởng tượng cũng là như thế, ngươi không muốn gì nương trợ cấp nhà mẹ đẻ, không cho ngân lượng chính là, cũng không cần đem người đuổi đi về nhà mẹ đẻ đi thôi. Hứa thị khí tay đều lại run, nhất thời cũng không có biện pháp. Khương Họa tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy hứa thị tay, Nương, ta tới xử lý đi. Nàng sớm đoán được Vân Di Nương sẽ như thế, bất quá nàng chính là còn có hậu chiêu. Khương Họa quay đầu nhìn về phía Vân Di Nương, khuôn mặt lạnh như băng, có chút chết lặng, ngươi nói ngươi không có phạm sai lầm sự. Ngươi đem chúng ta Khương phủ cô Nương si mỹ gì trang sức đưa cho ngươi nhà mẹ đẻ người, đây là chủ tử đồ vật, này tính ăn cắp, ngươi nhưng biết được. Khương họa chỉ chỉ vân láo nương bên người cái kia cùng đệ tỉ nhi không sai biệt lắm cao nữ hoa nhi, này nữ hải trên người ăn mặc này thân, còn có trên đầu mang đá quý cây trâm giá trị đều là xa xỉ, đều là đệ tỉ nhi đồ vật, ở trong phủ cũng có cuống. Các nàng khương phủ cô nương thật đúng là đều là yếu đuối từ biểu tỷ khinh đủ. Nàng nói xong hơi thấp đầu hỏi khương đệ, tứ muội, nữ hải kia trên người xiêm ý cùng trang sức chính là ngươi. Khương đệ khổ sở gật đầu. là của ta di nương nói biểu tỷ cùng ta giống nhau đại liền đem ta siêm ý thì cùng trang sức đưa cho biểu tỷ xuyên nàng là thật sự khổ sở nghe đại tỷ tỷ lời nói nàng mới biết được di nương thật sự một đinh điểm đều không để bụng nàng khương họa lệnh như băng nhìn chằm chằm vân di nương ai cho ngươi là gan làm ngươi động khương gia chủ tử đồ vật nói trắng ra là ngươi đây là chỗ cướp ta nương lại vì sao không thể đuổi đi ngươi đi thấy vân di nương bắt đầu hoảng loạn lên Tia nữ hoa cũng che lại trên đầu cây châm tránh ở người khác phía sau, phong bị nhìn chằm chằm nàng, Khương Họa tiếp tục nói, còn có một chút sự tình, hôm nay ta liền bẻ ra cùng ngươi nói nói, ngươi còn luôn là ngược đái đệ tỷ nhi, ngươi cái làm thiếp hầu dám ngược đái trong phủ chủ tử. Vân di nương hoảng loạn nói, ta không có a đệ tỷ nhi chính là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng như thế nào bỏ được. Khương Họa túi đầu hỏi Khương Đệ, ngươi di nương ngày thường nhưng có véo ngươi. Khương đệ rũ đầu nói, có, di nương ngày thường sai sử ta tìm mẫu thân muốn đồ vật, nếu không đến nàng liền véo ta, véo khóc ta lại đi cùng mẫu thân muốn, mẫu thân liền cốc. Khương họa lại hỏi khương đệ bên người hầu hạ tiểu Nha hoàn, các ngươi tiểu chủ tử ngày thường trên người nhưng có xanh tím dấu vết. Hồi bẩm cô nương, tứ cô nương trên người ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xanh tím dấu vết, đặc biệt là trên eo. Tiểu Nha hoàn vội vàng nói, tứ cô nương liền cùng nô thì nói là di nương véo. Mỗi lần đều phải vài thiên tài tiêu, mỗi lần đều là nô tỳ cấp thượng dược, nô tỳ nhìn đều đau lòng. Trung quanh đưa hóa đưa đồ ăn tiểu tiểu thương đều nhịn không được dùng khiển trách ánh mắt đi chừng Vân Di Nương. Như vậy Di Nương thật đúng là to gan lớn mật, đưa đi quan phủ đều là có thể. Khương Họa hỏi Vân Di Nương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Còn có thể có nói cái gì nói, hợp với Khương Đệ đều đứng ra chỉ trích nàng. Vân Di Nương phủ trên mặt đất thất thanh khóc giống. khương họa nhìn phía vân lão nương còn làm phiền các ngươi đem vân di nương lánh trở về đi như vậy di nương chúng ta khương phủ không dám muốn sau này nàng cùng chúng ta khương ra lại không có bất luận cái gì quan hệ vân lão nương phố phường người đàn bà đánh đá một cái như thế nào chịu đáp ứng xuống dưới đem vân di nương đưa về nhà mẹ đẻ sau này các nàng còn như thế nào từ khương phủ vất bạc đi ra ngoài a nàng ăn vạ trên mặt đất la lối khóc lóc khóc nháo phía sau nhi tử con dâu các cháu gái hai mặt nhìn nhau. Khương Hỏa ngại đau đầu, xoa xoa thái dương, ý bảo phía sau nô bộc nhóm, các ngươi còn đứng nơi này làm cái gì, đem bọn họ đều cho ta ném ra phủ đi. Ném không ra đi liền báo quan, nói có người trộm cướp, kia trên người vật chứng đều còn ở. Không đợi nô bộc nhóm động, vân láo nương lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy hướng tới cửa sau phóng đi, không lớn sẽ liền biến mất ở phía sau môn chỗ. Chỉ có Vân Di Nương quỳ trên mặt đất khóc, còn ở Sinh tha. Khương Hỏa đạm thanh nói, ngươi bị nâng tiến Khương ra thời điểm, chính là cái gì cũng chưa mang tiến vào, cũng không cần phải đi thu thập đồ vật, trực tiếp chạy lấy người đi. Vân Di Nương không chịu động, Khương Hỏa phân phó phía sau tiểu Nha hoàn, các ngươi trước đưa tứ cô nương hồi cẩn lan viện học tập đi, giữ lại sự tỉnh ta tới xử lý. Chương 49 chờ đến nha hoàn lãnh tứ cô nương từ ngân trang tố khỏa tiểu rừng trúc bên cạnh cửa thủy hoa sau qua đi theo đá xanh đường nhỏ đi đến khoanh tay hành lang thượng nho nhỏ bụ bấm thân ảnh dần dần biến mất không thấy khương hỏa mới quay đầu lại chậm rãi đem đôi tay hợp lại đến lông thỏ tay che tử chậm rãi nói người tới đem vân di nương ném vang ra đi nàng nhỏ xinh dáng người ở tràn đầy người hậu viện lặng lặng đứng thẳng lại cũng có loại khí thế cảm giác những cái đó tiểu thương dỡ hàng tá đồ ăn thanh âm đều không tự giác nhỏ chút trong lòng phát hận liền náo nhiệt cũng không dám lại nhìn thô sử bà tử làm quán loại sự tình này hai cái cường tráng bà tử tiến lên lấy rẻ lau nhét vào vân di nương trong miệng xách lên vân di nương bả vai lôi kéo người hướng ngoài cửa kéo đi tuyết điệu thượng lưu lại một đạo thật dài hỗn độn ấn ký vân di nương sống trong nhung lụa dưỡng ra như vậy một thân thịt như thế nào dễ rủa động trực tiếp bị kéo ném ra ngoài cửa, bà tử chạm vào một tiếng đem cửa sau khép lại. Khương họa quay đầu mọi nơi nhìn quanh một vòng, cao giọng nói, hôm nay xử lý việc nhà, làm các vị nhìn chê cười, cũng chậm trễ chư vị không ít thời gian, trong phủ bị có trà nóng nhiệt điểm tâm, trong chốc lát vội xong còn thỉnh chư vị đừng làm như người xa lạ, đi thiên thính dùng chút trà nóng điểm tâm ấm áp hạ thân tử, cũng làm phiền chư vị như vậy lánh thiên nhi còn muốn giúp đỡ trong phủ đưa hóa. Có người hô. một chút đều không phiền thoái, đa tạ đại cô nương, đại cô nương là người tốt. Khương Họa cười nói, kia trước từ quản gia tiếp đón các vị, tiểu nữ còn muốn đi tiền viện xử lý chút chuyện này, liền trước cáo tử. Đại cô nương đi thong thả. Khương Họa tùy hứa thị rời đi hậu viện, làm người thỉnh quản gia đi hậu viện tiếp đón những người này. Nàng giờ phút này cũng có chút bất chấp tất cả, Khương gia này một năm nháo ra không ít chuyện, cũng không để bụng nhiều như vậy một kiện. Có thể được bên trong những cái đó tiểu thương đầy tớ hảo cảm, cũng có thể ở bên ngoài giúp đỡ nàng trò chuyện, sau này chuyện này chuyển tới bên ngoài cũng có thể dễ nghe chút. Còn nữa, chỉ cần không phải Khương gia các cô nương xảy ra chuyện liền hảo, này đó tử lung tung rối loạn chuyện này, các gia các hộ đều có chút. Khương họa đối với vân láo nương cái loại này là lối khóc lóc người không tính ngoài ý mớn, khi còn nhỏ Khương gia còn không có giàu có, nàng ở tại ngũ phúc nó nhỏ. Gặp qua không ít chuyện như vậy, khi đó đối diện hai nhà quê nhà thím tổng bởi vì các loại lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau, ngẫu nhiên còn động thủ, lông gà thảm hướng trên người tiếp đón, xà tóc, trong miệng các dạng thô tủ, nàng đều gặp qua nghe qua, nàng gặp qua này phố phường Trăm Thái. Chẳng sợ khương da giàu có lên, trong xương cốt kỳ thật vẫn là mang theo loại này phố phường thói quen. Đây cũng là hứa thị lập không đứng dậy nguyên nhân. thương phụ lúc trước cưới nàng đúng là bởi vì nàng ôn nhu hiền huệ đại khí hiền lành không có nghĩ tới sẽ về sau sẽ làm nàng quản lý như vậy đại gia nghiệp bà ngoại trong nhà cũng chỉ là bình thường môn hộ không có rẻ dỗ quá nữ nhi như thế nào quản lý một cái gia tài khổng lồ nô buộc đông đảo môn đình thương gia cùng quan gia là có khác nhau nếu nàng thật cùng yến một làm vợ chồng sau này yến một nhập con đường làm quan này đối nàng cũng là rất khó Khương Họa dưới đáy lòng thở dài, hợp lại nơi tay che tử đôi tay cũng khẩn hai phân. Theo hứa thị một khối qua đi cẩn lan viện, mấy cái các cô nương đang ở thiên đại sảnh nghỉ ngơi, uống chút nóng hầm hập sữa bò. Tiểu Khương Dư nhìn có chút hề và hiệu dịu, phùng một chản sữa bò, thấy Khương Họa mới có chút tinh thần, cầm trong tay sữa bò gắt xuống. Từ phô đệ mềm khắc hoa chỗ tựa lương hoa hồng ghế nhảy xuống, cao hứng chạy đến Khương Họa bên người, gọi một tiếng đại tỷ tỷ. Khương Họa nửa ngồi xổm xuống thân mình ôm tiểu Khương Dư ngồi trở lại ghế trên, dối tay nhéo nhéo tiểu muội gương mặt, mau chút ngoan ngoãn đem sữa bò uống sạch. Tiểu Khương Dư cũng bắt đầu đi theo giáo dưỡng ma ma học tập một chút quý củ, giáo dưỡng ma ma nghiêm khắc, không được nàng lại chơi tiểu cung tiễn như vậy tiểu ngoạn ý, nàng có chút giàu gì không vui. Khương Dư vẫn là thực nghe đại tỷ tỷ nói, nâng lên chản sữa bò chậm rãi uống lên lên. Khương Họa thấy Khương đệ nửa phùng sữa bò, thất thần Khương Cẩn ở một bên bồi nàng, Khương Họa khuyên đủ, tứ muội cũng mau chút đem sữa bò uống sạch đi, chớ có lạnh, lạnh có mùi tanh, đại tỷ tỷ đáp ứng chuyện của ngươi liền sẽ làm được, ngươi hiện giờ phải làm chính là hảo hảo đi theo tiên sinh cùng giáo dưỡng ma ma học tập. Khương Đệ ủ rũ cục đôi nói, đại tỷ tỷ, ta biết được. Khương Họa nhìn phía Khương Cẩn, mấy ngày nay cái này đại muội muội quy củ học không tồi, tính tình lại rất khó sửa lại đây, mười mấy năm giáo dưỡng hình thức. trừ phi bên người sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi nếu không là rất khó sửa tính liền giống như chính mình giống nhau trải qua khuất nhục thê thảm 10 năm nàng mới có thể thay đổi ở cần lan viện bồi mấy cái muội muội nói một lát lời nói khương họa cùng hứa thị đi đến chính phòng nói chuyện này trong phủ không ít chuyện đều là khương họa quản nàng giúp đỡ hứa thị cha quá trong khoảng thời gian này trong phủ ra vào trướng mục cùng đặt mua đồ vật trong năm thân thích bằng hữu gian đi lại danh mục quà tặng Đều nhất nhất xem qua, không có gì không ổn, mới vừa rồi uống ngụm trà rời rạc xuống dưới, cùng hứa thị nói, nương, đại muội cũng đã mười hai, nên cho nàng tìm cái. nha chồng, trước đem việc hôn nhân định ra tới, quá cái hai ba năm nên thành thân. Hứa thị phủng trung trà nói, ta gần nhất cũng ở cùng cha ngươi thương lượng chuyện này, cha ngươi cũng nói có thể tìm cá nhân ra trước đem việc hôn nhân định ra tới, vừa lúc có thể nhiều hai ba năm quan sát hạ nhà trai nhân phẩm. hơn nữa từ khi con rể chúng giải nguyên tới cửa cấp cẩn tỷ nhi làm ai cũng không ít ta chọn lựa vài cái nhất thời lưỡng lự thương gia cùng thế gia rốt cuộc bất đồng liền tính yến một chúng giải nguyên nhưng hắn là khương gia tới cửa con rể không phải nhi tử bởi vậy tới cửa cầu hôn rất ít có thế gia quan hân gia nhiều là một ít thương hộ hoặc là nhà nghèo tú tài hoặc là tổ tiên có nhân vi quan lại dần dần nghèo túng môn đình hứa thị đứng dậy đi nội thất cầm phân đơn tử ra tới đưa cho nữ nhi họa họa nhìn một cái chọn lựa cái kia tương đối hảo khương họa tiếp nhận chậm rãi chọn lựa lên hứa thị nói trong đó có hai hộ tổ tiên từng có công danh bất quá hiện tại dần dần nghèo túng này hai nhà nhị công tử đều là so cẩn tỷ nhi lớn tuổi một tuổi nếu là đính hôn ba năm sau vừa vặn có thể thành thân một hộ họ cao nhà nàng ba cái công tử trưởng tử đã thành thân Tới làm mai chính là cái này nhị công tử, nhà hắn tam công tử cùng tiểu dư nhi không sai biệt lắm tuổi tác, cái này nhị công tử vẫn là cái đồng sinh, đang ở khảo tu tải. Mặt khác một hộ họ trần, tới cửa làm mai cũng là nhị công tử, hai nhà môn đình không sai biệt lắm, tổ tiên tuy có công danh, hiện tại lại dựa vào tổ tiên mông ấm sống qua, ta hỏi thăm quá, trong nhà rất nghèo. Bất quá hai vị công tử đều là hiếu học người. Sau này thi đậu tú tài chung cái cử nhân hẳn là không khó. Khương họa ra mặt từ banh, nhìn không ra hỉ nhạc, nhéo đơn tử bàn tay nắm chặt khẩn, trắng nón mu bàn tay thượng đều có thể thấy tinh tế gân xanh cổ chút lên, hứa thị trần chờ nói, họa họa, làm sao vậy? Khương họa ngầm đầu, cười tủm tìm nói, không có việc gì, chính là cảm thấy này hai nhà tới cửa cầu hôn cũng bất quá nhìn phu quân phần. Nhị muội sau này gả qua đi cũng không chừng có thể được nhà bọn họ người tôn kính, tổ tiên có công danh, nhưng trong nhà bị thua, nghèo đến không xu dính túi, trong nhà hài tử còn nhiều, cần tỷ nhi gả qua đi còn có thể đem của hồi môn cất giấu không cho bọn họ dùng. Thật cho bọn hắn thi đậu cử nhân tiến sĩ, không chừng là có thể trở mặt, này hai nhà cũng không phải là người tốt tuyển. Nàng tiếng nói mềm nhẹ, trong lòng lại là áp chế không được quay cuồng hận ý. Cao gia Hại chết Tiểu Khương Dư Cao Gia. Năm đó Tiểu Khương Dư dần dần lớn lên. Khương Ánh thu cho nàng tìm việc hôn nhân chính là Cao Gia Tam Công Tử. Khi đó nhà hắn nhị công tử đã trúng cử. Tam Công Tử vẫn là cái tú tài. Như thế nào tới nói đều là môn hảo việc hôn nhân. Chính là kết quả đâu. Tiểu Khương Dư cho nàng hồi âm trung lộ ra buồn khổ. Nói là bà bà tướng công tử mình lấy đi nàng của hồi môn. Nàng thậm chí không thể phản bác. Nàng tính tình mềm yếu. lặng lẽ nuốt vào quả đắng cuối cùng hoài thân mình, không minh bạch đẻ non. Chết, khi đó Khương Hỏa nghe nói qua, cao gia tam công tử có cái rất thương yêu thiết thị, cũng hoài thân mình. Đời trước, tiểu Khương Dư chết, thi cốt đều không thể chôn ở cao gia mộ, bị chôn ở hoang vắng trong núi, lẻ loi, nho nhỏ nấm mộ. Hứa thị nói, ta cũng cảm thấy này hai nhà không tốt lắm, còn có mặt khác một nhà, chính là ngươi viên thúc thúc trong nhà lão nhị, tuổi lại so với cẩn tỷ nhi lớn 4 tuổi. này đều 16, chờ cái 3 năm đệ tỷ nhi 15, hắn đều nên 20, nghe nói vẫn là tiểu bá vương một cái chiêu miêu đậu cầu cái gì đều làm ngươi viên bá mâu tới cửa làm mai chính là nói nhìn chúng đệ tỷ nhi tính tình ôn ôn hòa hòa vừa lúc cùng nhà nàng lão nhị tính tình bổ sung cho nhau ta không đồng ý nói là tìm lao ra thương lượng hạ rốt cuộc ngươi kia viên nhị ca tính tình thật sự là khương họa gõ gõ đơn tử nương liền viên gia nhị ca đi Hắn tính tình tuy nhảy, nhưng là bản tính không xấu, lại quá mấy năm tính tình cũng nên ổn thỏa xuống dưới, lại nói lớn tuổi vài tuổi cũng không sao, về sau còn có thể càng sủng nhị muội Nàng cùng viên ra mấy cái hài tử đều rất quen thuộc, đối viên nhị ca tính tình cũng hiểu biết thực, không có ý xấu, thực hộ người trong nhà. Lúc trước hương Gia xảy ra chuyện, viên nhị ca còn tới thăm quán nàng, sau lại nàng bị kêu mấy người thiết kế, bị thẩm chi ngôn hưu thề. Viên nhị ca còn tới trong phủ nháo quá, muốn tấu thẩm chi ngôn. Bởi vì cao gia người quay cuồng lên cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hứa thị nói, ngươi cùng cha ngươi nhưng thật ra đều nhìn chúng viên nhị, cha ngươi xem người ánh mắt cũng chuẩn, Kia thành đi, liền định ra viên nhị, chờ thêm năm liền đi viên gia thương lượng đem việc hôn nhân trước định ra tới. Khương họa ừ một tiếng, nương, ta cũng có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, trở lại rào nguyệt viện. Khương Họa bình lui bọn nha hoàn, ở trong phòng ngồi rất lâu sau đó. Lại qua mấy ngày, bên ngoài đối vân di nương sự tình cũng không nhiều hơn nghị luận, đều nói nàng xứng đáng, cầm Khương ra ra sản trợ cấp di nương, đúng là quá mức, một cái di nương còn dám tự mình động cô nương đồ vật, ngược đái tiểu chủ tử, nên chỉ trị. Khương Trạch càng thêm náo nhiệt, lại có hai ngày liền phải ăn tết, hôm nay dậy sớm Khương Họa đang ở trong phòng đối sổ sách, Trân châu gõ cửa tiến vào thông báo. Cô nương, cô ra cho ngài truyền tin, còn có mấy cái dương quả tặng tới. Nói đem tin gác ở một bên trên án thư, Khương Hỏa mở ra nhìn mắt, dở khóc dở cười, phía trên viết đối nàng tưởng niệm chi tình, nàng cảm thấy hắn càng thêm miệng lưỡi chân tru lên, rõ ràng là cái cao ngạo tính tình, nói lên lời ô yếm tới đều thuộc là thực, phía trên còn nói cho nàng mang theo không ít ăn ngon, đều là ấp an đặc sản, liền trước không nói cho nàng là cái gì, làm nàng tự mình đi nhìn. Tin Trung còn nói, nương tử, vi phu trung ý gì đều ma có chút cũ, tưởng thỉnh nương tử giúp đỡ vi phu làm thân trung ý gì tốt không? Hắn đây là hướng tới nàng thảo muốn nàng thân thủ làm gì đó đâu. Khương Họa cười khẽ, đem giấy viết thư thu hảo gác ở một bên hồ gấm, cùng chân châu nói, đi ra ngoài nhìn một cái cô ra nhưng tặng cái gì thứ tốt tới. Hai ngày này, thời tiết trong, bắt đầu hóa tuyết, đình viện tuyết động sớm bị nô buộc nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có trên nóc nhà tuyết động dọn dẹp không được, tích táp theo mái hiên nhỏ dọn xuống dưới. Khương Họa đi đến đỉnh Việt Trung, thấy rộng mở chỗ ngồi thượng bãi tam nâng đại dương hợp lại, nô bộc nhóm đem đệ nhất khẩu dương hợp lại mở ra, bên trong thế nhưng đặt hai đầu đông lạnh ngạnh bang Bang đã giết tốt dương. Khương Họa biết được đây là ấp an nổi danh sân dương, ấp an khí hậu mát mẻ, thuộc về bình nguyên địa lý, thổ nhưỡng vì nhiều, mặt cỏ phong phú, nơi này dương tử thịt chất non mịn tươi ngon. Không canh, thuộc cực phẩm. Như vậy giết hảo đông lạnh lạnh bang bang càng là khó được, tô châu thời tiết so ấp an bên kia ấm áp rất nhiều, liền tính mua hồi dương tử muốn đông lạnh thành như vậy đều là khó. Chân dê thượng thịt dùng để phiến hảo hạ canh xuông nổi mỹ vị nhất, còn có bò cặp dê, thịt dê nổi, này dương thanh đạm cách làm đều là thực mỹ vị. Nàng ngày thường ăn không được khẩu vị nặng đồ vật, yến một đều là nhớ rõ. Cố ý làm người đem này hai đầu đông lạnh tốt dương trăm cây ngàn đắng đưa tới Tô Châu. Mặt khác hai cái hợp lại dương trăng cũng đều là ấp an bên kia điền sản, rất nhiều ăn vật thực, quả táo nhi, thủy tinh bánh, quý phi bánh, hỏa tinh ngọt bánh quả hồng, còn có chút thịt khô dê bọ thịt. Khương Họa dở khóc dở cười, tất cả đều là các loại thức ăn. Nàng làm mấy cái nha hoàng đem đồ vật đều rửa sạch hảo, cấp các phòng các viện đều đưa chút qua đi. hai đầu đông lạnh dương tử đưa vào phòng bếp làm phòng bếp buổi tối làm canh xuông thịt dê nồi ăn nàng ái đồ ngọt phân phó xong làm bọn nha hoàn trang đĩa bánh quả hồng vào phòng bánh quả hồng phía trên phúc một tầng ngọt xương mềm mại ngọt thanh ngon miệng khương họa liền ăn hai cái Trân châu khuyên nhủ cô nương ăn ít chút thứ này dễ dàng bỏ ăn khương họa gật đầu dư lại làm bọn nha hoàn đoan đi xuống phân nàng chưa cho hiến một hồi âm sắp ăn tết Chuyển tin cũng muốn lưu tại trong nhà đầu ăn Tết, chỉ có thể chờ năm sau mới chuyển tin, chi bằng năm sau lại viết. Buổi trưa liền ăn canh xuông dương nổi, dùng dương đại cốt ngao canh xuông, bên trong chỉ cấp thượng vài miếng gừng tươi hành tây muối ăn, phiến tốt hơi mỏng thịt dê, gác ở nóng bỏng nồi hơi hơi một nặng, hợp với gia vị đều không cần dính, nhập khẩu thanh hương tinh tế. Khương họa buổi trưa ăn không ít, còn cố ý phân phó cấp bọn nha hoàn cấp Hà Thị đưa chút qua đi. Hà thị ở tại Kim Hy Các, thương hỏa mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ qua đi bồi nàng lao nhân Gia, chỉ có đã nhiều ngày vội thực mới không qua đi. Lao nhân Gia tính tình ôn hòa, thường xuyên cùng nàng nói lên yến một khi còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói hắn thông minh có tài học lại hiếu thuận, làm các nàng hảo hảo sinh hoạt, chậm rãi cùng nàng nói, A ngột là cái trưởng tình người, ngần ấy năm hắn nhớ thương ta cái này lao bà tử, không có thành thân, hắn A, ngần ấy năm, liền thích quá ngươi một người. Ta tuy rằng hồ đồ, chính là có sự tình lại xem thực minh bạch. Lúc trước các ngươi đột nhiên thành thân, hắn có lẽ không mừng. Chính là dần dần, hắn ở trước mặt ta nhắc tới ngươi số lần càng ngày càng nhiều. A họa họa a, a nụ thích thượng ngươi, đời này đều sẽ không cô phụ ngươi. Nàng lúc ấy ngơ ngẩn rất lâu sau đó, trong lòng bỗng dưng có chút lên men. Chờ đưa thiện quá khứ Xuân Thiền trở về, Thương Họa còn cố ý hỏi qua, gì buổi chưa ăn như thế nào? Xuân Thiền nói, hà cô cô tổng nhắc mãi cô ra, dùng cũng không nhiều lắm. Khương Họa ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, thôi, ta đã biết. Gì đây là tưởng nghiệm biến nụt, nàng buổi chiều còn phải đối chướng cũng chịu không ra nhàn rỗi đi thăm, tính toán ngày mai buổi trưa qua đi bồi nàng lao nhân ra dùng nữa. Khương Họa đi nón các nghỉ tạm, giờ thân mới vừa khởi, chân châu liền cuốn quýt lại đây thông truyền, cô nương, không hảo, hà cô câu ngã bệnh. Cái gì? khương họa không lưng mặc vào dậy liền hướng ra ngoài đi đến như thế nào lại đột nhiên ngã bệnh buổi trưa không phải là dùng cơm xong sao Trân châu từ trên giá lấy ra áo choàng cấp cô nương từ phía sau phụ thêm theo nàng một khối hướng ra phía ngoài đi đến cụ thể như thế nào nô tỉ cũng không rõ lắm phỉ thúy cầm thẻ bài đi thỉnh làng trung là kim hy các nha hoàn mới vừa rồi vội vàng lại đây nói là hà cô cô buổi trưa dùng quá ngọ thiện đi nghỉ tạm Các nàng mới vừa đi hầu hạ hà cô cô lên mới phát hiện, nói hà cô cô trên người nóng lên, có chút bóng đẻ, trong mộng vẫn luôn rơi lệ. Khương Họa trầm khuôn mặt hướng ra ngoài đi, những cái đó nha hoàng các bà tử như thế nào hầu hạ. Người đều hôn mê bất tỉnh các nàng mới phát hiện. Tất cả đều cho ta bán đi đi ra ngoài. Nàng cũng có chút bực, tiến một lúc gần đi tuy chưa nói, nàng lại ở trước mặt hắn nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố hà thị, lại làm nàng ngã bệnh. chân trâu trong miệng phát khổ, cũng không dám khuyên. Theo khoanh tay hành lang hạ đến đá xanh đường nhỏ, lại quá đến cửa thủy hoa, thực mau tới rồi kim hy các, nhà ở nha hoàn bà tử nhìn thấy đại cô nương tới tất cả đều cuống quýt quỳ xuống, khương họa lập tức đi đến loán cắp cái giá bên giường, thấy hạ thị nằm ở cẩm khâm thượng, trên mặt đỏ lên, nàng duỗi tay xem xét, cái chán nóng bỏng. Nàng sát mặt lạnh lẽo, trở lại ra ngoài lạnh lùng nói, các ngươi này những nô tài, Rốt cuộc như thế nào hầu hạ chủ tử? Trên người đều năng thành như vậy mới phát hiện, các ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào liền thành như vậy? Một cái bà tử quỳ trên mặt đất run bần bật nói, cô nương, là hà cô cô quá nhớ thương cô ra, mỗi ngày đều phải ở cửa thủy hoa nơi đó đứng chờ cô ra hồi, bọn nô tài khuyên đều khuyên không được, liên tiếp như vậy vài ngày, hôm nay buổi sáng dùng quá ngọ thiện hà cô cô nói muốn nghỉ một lát, Nô tài còn thường thường đi cấp chủ tử dịch góc chăn, kết quả giờ thân qua đi khi phát hiện hà cô cô trên người nóng bỏng. Các nàng đích sắc không có lời biếng, lúc trước đại cô nương liên tiếp bán đi trong phủ không ít nô buộc, bọn họ nhưng đều nhớ rõ ràng. Kim hy các hầu hạ hà thị người một nửa khi lúc trước tân mua vào phủ, mặt khác một nửa khi trong phủ lão nhân, đều là chút cần mẫn hiểu chuyện. Khương Họa lạnh lùng nói, như vậy lãnh thiên, gì còn muốn đi bên ngoài đứng? Các ngươi khuyên bất động không biết tới tìm ta. Nô bộc nhóm trong lòng phát khổ, cô nương đã nhiều ngày vội không thành, các nàng như thế nào dám đi quấy rời a? Tất cả đều cúp đi. Khương Hòa nói, chờ người đều lui ra, Trần Châu nhẹ giọng nói, cô nương đừng nóng vội, lang trung thực mau liền tới, nô tỉ đi ra ngoài làm người đoàn chút nước đá tiến vào, trước cấp hạ cô cô đắp hạ cái chán hàng hạ nhiệt độ. Đi thôi. Khương Hòa nói, chờ Trần Châu lui ra. Nàng trở lại nuốt cát, thấy Hà Thị mày nhăn gắt gao, có chút dây rủa bộ dáng, nàng tiến lên trên đầu giường ngồi xuống, nắm lấy Hà Thị tay ôn nhu nói, gì, không có việc gì, A ngột thực mau trở về tới. Hà Thị lại gắt gao nhắm mắt lại, khóc la hét cái gì, nhi A, là nương thực xin lỗi ngươi. Vô ngật, vô ngật, đi mau A. Khương Hỏa nghe không rõ ràng lắm, túi xuống thân mình thế Hà Thị thuật khí, gì, không có việc gì. không có việc gì. Vô ngật, vô ngật ra Hà Thị còn ở khóc lóc. Lần này Khương Hỏa nghe rõ ràng, Hà Thị trong miệng kêu chính là vô ngật hai chữ. Chương 50 Vô ngật Khương Hỏa lẩm bẩm nhắc mãi, đây là ai tên? Hà Thị đôi tay gắt gao nắm cầm khâm, tóc mày, nhắm chặt hai mắt còn ở rơi lệ, trong miệng vô ý thức lại hô vài câu cái gì. Khương Hỏa không có nghe rõ, bên ngoài chân châu đưa tới nước lạnh. khương họa làm nàng đem thao đồng gác ở một bên khắc hoa trên giá ta đến đây đi ngươi đi bên ngoài thủ lang trung tới lập tức thỉnh hắn tiến vào tốt nhất ở đi thỉnh trương lão tới trong phủ một chuyến nàng suy nghĩ hạ lại sửa lại khẩu thôi ngày mai sáng sớm ta tự mình đi núi thanh thanh thỉnh trương lão xuống núi vừa lúc trước đó vài ngày trương lão đồng ý tới trong phủ ăn tết nàng biết trương lão tính tình nếu là làm trong nhà nô buộc đi thỉnh hắn lão nhân ra tới cấp gì chữa bệnh hắn lại muốn nhăn mặt đến lúc đó liền tới khương gia an tết đều không muốn. ngày mai nàng đem người mời đến sau lại cùng hắn lão nhân gia hơi để hạ gì bệnh tình xem lão nhân gia có nguyện ý hay không giúp đỡ chuẩn bệnh hạ chân châu ứng hảo lặng yên lui ra khương họa lấy khăn nhập theo đồng chung súng nước nước lạnh rào làm đắp ở hà thị trên trán chờ khăn ấm áp gỡ xuống lại tầm nước lạnh rào làm đắp thượng nhất biến biến không nghề này phiền thẳng đến hà thị dần dần an ổn bình phục xuống dưới Buông ra bắt lấy cẩm khâm đôi tay, mày cũng thư giãn mở ra, Khương Họa cũng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, phỉ thúy lanh lang chung tới, lang Trung tới cấp, con cái hồng thuốc, trong nhà cũng ở vội vàng ăn tết sự tình, trên đường thật nhiều cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh, này lang Trung vẫn là bị phỉ thúy từ trong nhà xả ra tới. Khương Họa hướng lang Trung gật đầu nói, làm phiền lang Trung giúp ta gì nhìn một cái, nàng buổi trưa nghỉ tạm khi đột nhiên hôn mê nóng lên. Lang Trung gật gật đầu, qua đi ngồi ở mép giường bên cạnh cấp người bệnh bắt mạch, không bao lâu đứng dậy cùng Khương Đại cô nương nói, "Đại cô nương không cần lo lắng, người bệnh chỉ là phong hàn xâm lấn khiến cho tới bệnh buộc phát nặng, ta cấp người bệnh kim kim, lại khai mấy phó phương thuốc đi bắt dược trên cấp người bệnh uống, nếu là lại có sự tình gì, đại cô nương phái người đi nhà ta chung tìm ta chính là." Khương Hỏa Ôn thanh nói, "Đa tạ Lang Trung, thật là làm phiền." trong chốc lát lang trung khai xong phương thuốc còn thỉnh uống ly trà nóng lại đi lang trung cấp hà thị kim kim hà thị lúc này mới truyền tỉnh nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn khương họa khương họa tiến lên nắm lấy tay nàng ôn nhu nói gì ngươi sinh bệnh bất quá không đáng ngại lang trung nói là phong hàn khiến cho trở khai phương thuốc bốc thuốc trở về ăn là có thể hảo lên dì đừng lo lắng ta lại ở chỗ này bồi ngày hà thị ách thanh âm nói hoa họa vất vả ngươi lang trung viết hảo phương thuốc khương họa làm chân châu cấp bao cái đại phong hồng cấp lang trung dẫn hắn đi phiến thiên thính dùng quá trà nóng mới đưa ra phủ phỉ thúy lại đi theo đi hiệu thuốc bắt dược trở về trên hảo khương họa nâng dậy hà thị làm nàng dựa vào trên gối dựa chậm rãi đem dược đút cho nàng chờ uống xong còn làm nha hoàn tặng đĩa mức hoa quả tới uy hà thị ăn viên hà thị sắc mặt còn có chút bạch lại cười tủm tỉm nhìn nàng họa họa còn đem gì đương hải từ đâu gì mới vừa rồi thật là làm sợ ta. Khương Họa nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, ta đều nghe các bà tử nói, gì nhưng không cho ở đi cửa thủ, như vậy lành thiên thực dễ dàng sinh bệnh, nếu là cấp A Ngột đã biết, nên nhiều đau lòng nha. A Ngột mấy ngày hôm trước gửi thư còn hỏi ta ngài ở nhà quá như thế nào đâu, nếu là biết ngài sinh bệnh, hắn sợ là kỳ thi mùa xuân đều không được an tâm. Hà Thị bị nàng lời nói cấp làm sợ, kéo lấy Khương Họa tay nào nói, kia họa họa ngàn vạn không cần nói cho A Ngột, sau này ta không đi cửa thủ, ta hảo hảo đại ở trong phòng. Khương Họa ôn nhu nói, hảo, ta đây đáp ứng gì, sẽ không nói cho A Ngột. Hà Thị lúc này mới yên tâm xuống dưới. Khương Họa nhớ tới cái gì tới, ôn thanh hỏi, gì, mới vừa rồi ngài ở trong ngộng, ta nghe thấy ngài mơ mơ hồ hồ hô thanh vô ngật, vô ngật là ai nha? Hà Thị sắc mặt kịch biến. Thấy khương họa cặp kia thanh triệt con ngươi doanh doanh nhìn chính mình, hà thị trong lòng hoảng không thành, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, là, đây là A ngột tự, này tự là, là A ngột mẫu thân, cũng chính là tỷ tỷ của ta sinh thời cho hắn khởi tên, tỷ tỷ của ta mất. Chính là sinh A ngột thời điểm khó sinh qua đời, A ngột cha không nghĩ nhìn vật nhớ người, liền cấp A ngột thay đổi tên, tên này thành hắn tự. Nhắc tới này tự, lòng ta cũng khó chịu thực, Họa họa có thể hay không không cần hỏi nhiều. Nàng nói lấp bắp, va va đập đập, hốc mắt lại đỏ bừng. Khương họa không hảo hỏi lại, cho rằng nàng tưởng niệm trưởng tỷ. Liền nói, hảo hảo, ta không hỏi, dì mau chút nghỉ tạm đi. Ta làm phòng bếp làm cháo cá lát, thanh đạm mỹ vị, trong chốc lát bọn nha hoàn bưng lên, dì cũng muốn ăn chút. Hà thị rũ mắt gật đầu, họa họa không cần lo lắng cho ta, ta, ta sẽ hảo hảo, liền tính vì an Khương họa nói. kia gì trước nghỉ ngơi, ta đi cách vách vội vàng, chờ buổi tối bồi gì một khối dùng, buổi tối cũng nghỉ ở bên này đi. không cần, không cần, hậu thiên liền phải ăn tết, họa họa khẳng định cũng nội thực, không bằng ngươi hãy đi trước tiểu nguyệt viện, ta bên này cũng có nha hoàn bà tử hầu hạ, không có quan hệ. hà thị hiện tại còn kinh hồn chưa định, sợ lộ ra cái gì sơ hở tới, nơi nào còn dám làm họa họa bồi nàng, nàng là quăng ngã đầu, có chút ngu đần. chính là nàng còn nhớ rõ sự tình biết sự tình nặng nhẹ tiến ra ra sự nàng đều che kín mít nửa điểm cũng không dám đối ngoại lộ ra nào biết đâu rằng trận này bệnh liền bắt đầu nói bậy loạt khởi khẳng định là trong ngộng hô a ngột tên thật khương họa cũng không lại cự tuyệt chỉ có thể về trước kiểu nguyệt viện lúc gần đi dặn dò một phòng nô tài hảo hảo chiếu cố gì nếu là lại có nửa điểm sai lầm tuyệt không tha các nàng gia kim Hi Cát, xác trời có chút ám. Trân Châu phỉ thúy hai người đi theo Khương Họa phía sau chậm rãi hướng tới giảo Nguyệt Viện đi đến. Dọc theo đường đi Khương Họa đều nghĩ đến, phu quân nguyên bản là tính toán kêu Yến vô ngật sao. Thế nhưng thật ra không tồi, bất quá tên này. Như thế nào có vài phần quân hai. Khương Họa xoa xoa Thái Dương, thật sự có chút nghi không ra. Nàng nhưng thật ra không quá hoài nghi Hà Thị nói, gần nhất lúc trước làm người đi Yến gia cha giành mạch, Yến một cùng Yến phụ cảm tình thực hảo. Điểm này làm không được giả. Còn nữa là yến ngột cùng Hà Thị xem như nàng thân nhân, không có khác hích lợi quan hệ, nàng không cần đối bọn họ dò hỏi tới cùng truy tung. Trở lại rào nguyệt viện, Khương Họa tùy tiện cũng dùng chút cháo cá lát lại bắt đầu vội lên, này đó sổ sách cuối năm đều phải thanh tra một lần, ở vội cả đêm liền không sai biệt lắm. Kim Hi Cát, Hà Thị chờ Khương Họa đi ra ngoài cũng không cho nô buộc nhóm tiến vào hầu hạ. một người tránh ở cẩm khâm trung nhỏ giọng nghẹn ngào lên nàng mới vừa rồi bệnh trung mơ thấy nàng cái kia mới 6 tuổi hải tử bị nàng thân thủ đưa đi đến, đến ra cùng a ngột đổi qua quần áo đem hắn nhét vào phu nhân trong tay nho nhỏ hải tử đứng ở chỗ đó ngây thơ nhìn nàng còn hỏi nàng nương ngươi chừng nào thì tới đón hải nhi a lúc ấy nàng nắm tiểu a một tay khóc trước mắt một mảnh mơ hồ nương thực mau liền tới tiếp ngươi ngươi ngoan ngoãn đại ở phu nhân bên người a Bé ngoan A, nương bé ngoan A nàng nắm tiểu A ngột tay nhẫn tâm xoay người, vô ngật, đi A, đi mau A. Nàng liên đầu cũng không dám hồi, phía sau là phu nhân tiếng khóc còn có hải tử non nớt thanh âm, nương, ta chờ ngài tới đón hải nhi. Nàng cả đời này đều phải gặp lương tâm khiển trách A, nàng đem chính mình thân sinh nhi tử đẩy mạnh hố lửa. Chính là phu nhân ân tình không thể không bao A, lúc trước bởi vì thai năm, nhà chồng tất cả đều đã chết. Nàng ôm vẫn là trẻ con hài tử khắp nơi chạy nạn, kém chút đói chết, bị phu nhân nhặt về đi dưỡng hảo thân mình, xem nàng đáng thương, lưu nàng cùng hài tử ở hiến phủ, cấp tiểu an ngột làm lũ mẫu, sau lại hai đứa nhỏ đều dần dần lớn, phu nhân giúp đỡ nàng ở kinh thành lập hộ, nàng mang theo bốn tuổi hài tử làm nghề nghiệp, nhật tử dần dần hảo lên. Này hết thảy đều là phu nhân cho nàng, tiến ra gặp nạn, nàng không hỗ trợ, tiến ra liền duy nhất huyết mạch đều giữ lại không được a. hà thị hồi tưởng này hết thảy tâm can đau giống như bị đào cắt nàng tránh ở chăn gấm chung khóc lớn một hồi chờ nha hoàn đưa bữa tối tới miễn cương ăn chút hôn hôn trầm trầm ngủ hạ lần này lại khắc chế chính mình không dám ở bị bệnh không dám ở trong ngộng nói lung tung khương họa hồi giáo nguyệt viện dùng qua cơm tối liền công việc lu đủ lên hứa thị nghe nói hà thị sinh bệnh đi tiểu nguyệt viện hỏi qua biết được đã mất trở ngại tính toán đi kim hy các vấn an một chút hà thị khương họa ngăn lại nói Lương, lúc này đi gì sợ là đã nghỉ ngơi, không bằng sáng mai ngại ở qua đi nhìn xem gì, ta đi thanh sơn thành thỉnh trương lão xuống núi, giúp đỡ gì nhìn một cái, cũng vừa lúc làm trương lão tới trong nhà ăn tết. Hứa thị nói, hảo hảo, liền như vậy định rồi. Hứa thị rời đi, khương họa tiếp tục vội vàng, vội đến giờ tuất canh ba có chút mệt, cùng chân châu nói, ta đi trên giường tiểu nghỉ một lát, tới rồi giờ hợi kêu ta lên, lại một canh giờ liền không sai biệt lắm. cũng là quái nàng lần đầu xử lý chuyện như vậy hẳn là trước thời gian mấy ngày xem sổ sách Trần Châu nhỏ giọng nói kia nô tì lại làm phòng bếp nhỏ cho ngài bị một chén cháo tổ yến, trong chốc lát dùng xem xong sổ sách vừa lúc có thể dùng ứng thanh hảo trân Châu đi ra ngoài công việc lưu đù lên khương họa đi phô bạch hồ cựu trên trường kỷ dựa vào gối mềm nghỉ ngơi một lát trong đầu lại nghĩ tới kia thanh vô ngật dường như thật sự rất quen thuộc nha mơ mơ màng màng chung Nàng cũng dần dần ngủ hạ, nhưng thật ra làm khởi mộng tới. Trước mắt một mảnh mơ hồ, giống như thấy không rõ đồ vật, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái dáng người cao lớn đĩnh bản nam tử cưới cao đầu đại mã đi qua, bên thai là ồn ào hưng phấn thanh âm, vị này thủ phụ đại nhân mới 29, liền thân cư nhất phẩm, chính là lợi hại, không chỉ có là nội các thủ phụ, trước đó không lâu còn bị phong thái phó, này quan chính là đại doa người, khó trách lớn như vậy phô trương. Nhìn một cái này đó hộ vệ, hảo sinh nghiêm cẩn. Vị đại nhân này danh hào là gì? Dường như rất ít nghe qua hắn nghe đồn. Nghe nói kêu hiến vô ngật, năm đó thi đình bị hoàng thượng khâm điểm vì trạng nguyên, từ đây liền lưu tại kinh thành, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên hồi tô châu. Khương Họa đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, ngồi dậy, trong phòng một mảnh hát ám, nàng trong lòng thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy lợi hại, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trong lòng quá loạn. cũng không rảnh lo kêu người, xuống giường lê thượng giày thêu sờ đến một bên bàn vương thượng, tưởng đảo chén nước trà uống, tay cũng là run đến, rất nhiều lần đều mau nắm lấy chúng trà, làm nó ngã xuống ở trên bàn, theo mặt bàn lăn lộn, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Bên ngoài gác đêm nha hoàn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy cửa mà nhập, đốt đèn thấy cô nương sắc mặt tái nhợt đứng ở bàn vương bên, bên chân là đầy đất vỡ vụn mảnh sứ. Chương 51 Gác đêm chính là Trân Châu cùng Xuân Thiền, Trân Châu gỡ xuống chụp đèn, trong phòng chậm dại sáng lên, nàng thấy cô nương đứng ở gỗ tử đàn tam cong chân hoa sen củ sen bàn vương bên, đôi tay trống ở trên bàn, sắc mặt trắng bệnh, bên chân đầy đất mảnh nhỏ, Trân Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy cô nương, lo lắng nói, cô nương, đây là làm sao vậy? Lại phân phó Xuân Thiền đem phòng rửa sạch, Khương Hỏa mắt điếc thai ngơ, đầu góc có chút thóng ngọng, Trân Châu bị làm sợ. đỡ cô nương qua đi ngồi ở trên giường đổ chản trà nóng làm cô nương phùng khương họa tiếp nhận chung trà phủng ở trong tay lệnh cả người tâm dần dần ấm áp chút nàng chậm rãi lắc đầu ta không có việc gì không cần lo lắng làm cái ác ngộng. kỳ thật đến lúc này nàng tâm còn có chút run trong mộng cảnh tượng nàng quá quen thuộc bất quá đó là lúc trước lửa đốt khương trạch kia hai ngày phát sinh sự tình nàng nhớ do phá lệ rõ ràng đích xác nhớ rõ lúc trước tô châu trên đường phố Cưới cao đầu đại mã đi qua nam nhân, chẳng sợ mắt đều mo hẳn rớt, nàng còn mơ hồ nhìn mắt, nhớ rõ kia nam nhân bóng dáng cao lớn, đỉnh bạc, vai rộng, khoa cáo khoác. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ, người với người khác biệt có thể nào như thế đại, khương ra cửa nát nhà tan, nàng hủy dung mắt ngủ, vị này thủ phụ đại nhân lại cưới đại mã tiếp thu mọi người sùng bái, vinh quang vô cùng. Chính là hiện giờ, nàng rôi tay vô chủ ngực. Lúc trước vị kia thủ phụ đại nhân thế nhưng thành khương gia tới cửa con rể. Nàng rốt cuộc làm sự tình gì a? Như thế nào liền đem nhân vật như vậy cấp bức bách đến khương gia làm tới cửa con rể. Nàng nhớ rõ lúc trước hắn trở về Tô Châu thăm người thân là 29 tuổi, cũng chính là kế tiếp ngắn ngủn 9 năm thời gian, hắn muốn đi đến quan cư nhất phẩm, nội các thủ phụ kiêm thái phó đại nhân vị trí. Một người dưới, vạn người phía trên, quyền khuynh triều dã. Cương họa lại cảm thấy ngực bắt đầu đau lên, phùng trung trà uống lên khẩu, hợp với chân Châu ở bên thai lại nhải đều nghe không thấy, cô nương cần phải thỉnh lang chung đến xem. Nàng lúc trước như thế nào liền nhận định sẽ sửa chữa phong ốc, sẽ làm thể lực sống sẽ săn thú nam nhân thi không đậu công danh. Nàng là mắt mù sao? Đại khái là trông mặt mà bắt hình dong đi, này thật là quá không xong. Nàng hít sâu mấy hơi thở, đem trà nóng uống xong đưa cho Trân Châu, Trân Châu lại hỏi, cô nương Cần phải thỉnh lang chung đến xem Khương Họa lấy lại tinh thần Không cần, đã khá hơn nhiều Không phải chuẩn bị cháo tổ yến sao Bưng tới ta ăn qua ở tiếp tục xem chướng đi Xuân Thiền đã đem gian ngoài mảnh xứ vỡ rửa sạch sạch sẽ Nghe vậy lập tức đi phòng bếp nhỏ đem cháo tổ yến Còn có hai đĩa thanh xào ăn sáng cùng nhau bưng tới Phân lượng không nhiều lắm Khương Họa ngồi ở bàn vuông trước từ từ ăn Thất thần, trong lòng vẫn là thổn thức nàng tới cửa tướng công thật là tương lai thủ phụ thái phó đại nhân a quan cư nhất phẩm này nhưng như thế nào cho phải miễn cưỡng đem cháo tổ hiến cùng hai đĩa ăn sáng ăn sạch sẽ bọn nha hoàn lui ra nàng lại về tới án bên mở ra sổ sách còn có nhất có một sách cha xong là có thể nghỉ ngơi chỉ là tâm tư tĩnh không xuống dưới nàng ở trong lòng đem tên của hắn mặc niệm hai lần hiến vô ngật hiến vô ngật nàng nhớ rõ lúc trước hắn hồi tô châu thăm người thần Những người đó nói hắn năm đó ở thi đình bị hoàng thượng khâm điểm vì chẳng nguyên, từ đây liền lưu tại Kinh Thành, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên hồi Tô Châu. Nói cách khác, năm đó hắn đi Kinh Thành tham gia kỳ thi mùa xuân sau liền rốt cuộc không hồi Tô Châu, như vậy lúc trước hắn là mang theo gì một khối đi Kinh Thành. Không đúng, hẳn là không quá khả năng, dì thực quan tâm hắn, sợ chậm trễ hắn kỳ thi mùa xuân, căn bản sẽ không theo đi Kinh Thành. Như vậy ngần ấy năm hắn lại không có hồi quá Tô Châu, là thuyết minh gì năm đó đã xảy ra chuyện sao? Nếu năm đó gì cũng bị kẻ cắp đâm bị thương, hắn ôm gì đi thanh sơn thành tìm thầy trị bệnh, trương lão không chịu trị liệu, gì chỉ có đường chết một cái? Sợ là năm đó gì mất, hắn một người đi kinh thành, sau lại liền lưu tại kinh thành, Tô Châu không có lại làm hắn lưu luyến người cùng vậy Khương Hỏa trong lòng căng thẳng, lại âm thầm nghĩ, may mắn gì đã không có việc gì. bảy 8 tháng ở chung, đã sớm đem gì trở thành thân nhân, nàng hy vọng gì có thể hảo hảo, thân thể an khang. Còn có, dì nói hắn không mừng tên này, như vậy hắn sau lại dùng như thế nào hồi tên này. Khương Họa thở dài, nàng đời trước kia 10 năm quan tâm sự tình thật sự quá ít, thật nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Xem xong sổ sách đã dở tí qua đi, Khương Họa đi đến tỉnh phòng rửa mặt trải đầu, nằm ở bạch ngọc cao trung, nước ấm vân quanh, nàng khó được thả lòng chút. Âm thầm nghĩ, nên đem những việc này đều ném ở sau đầu, quá cái hảo năm, chờ năm sau lại nói. Mặc kệ như thế nào, liền tính hắn là tương lai thủ phụ đại nhân, nhưng hiện tại còn chỉ là Khương gia tới cửa con rể, hết thể đều chờ hắn trở về rồi nói sau. Rốt cuộc vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ, chuyển chuyển nghiêng trở lại một đêm, dậy sớm đáy mắt có nhàn nhạt thanh ảnh, Khương họa làm xuân tiền cho nàng lược thi mỏng phấn, trên môi lau son môi. Nàng dùng quá đồ ăn sáng đem sổ sách cấp cẩn lan viện đưa qua đi, lại đi kim hy các vấn an Hà Thị. Hà Thị tinh thần hảo chút, đang ở dùng đồ ăn sáng, thấy Khương Họa còn cười tủm tỉm cùng nàng nói chuyện. Nhưng Khương Họa thấy nàng đôi mắt có chút sưng đỏ, chỉ sợ hôm qua chính mình đi rồi gì đã khóc. Là bởi vì tưởng niệm A ngột mẫu thân, nàng trưởng tỷ sao. Ngày hôm qua không nên nói thẳng luận hỏi. Bồi Hà Thị nói một lát lời nói. khương họa làm người đóng xe đi núi thanh thành tiếp Trương lão Trương lão nhìn hắn còn hỏi không phải ngày mai mới ăn tết ta ngày mai tự mình đi không phải thành khương họa cười tủm tỉm nói tưởng thỉnh trương sớm chút xuống núi ở trong phủ nhiều trụ một ngày cũng vừa lúc khảo khảo ta công khóa tuy rằng không có bái ngài vi sư nhưng là nhận được lao tiên sinh này một năm dạy dỗ trên thực tế hai người nhận thức cũng không sai biệt lắm sắp có một năm Trương lão nhìn nàng sáng ngời ngập nước con ngươi. không nhận tâm cự tuyệt, gục xuống mặt nói, ta đi đổi thân quần áo liền ra tới. đây là đồng ý, khương hỏa doanh doanh cười, ngồi ở trên giường tre chờ hắn lao nhân ra ra tới. trương lão thay đổi thân tương đối sạch sẽ chính thức hậu áo choàng, lúc này mới tùy khương hỏa một đạo xuống núi. trở về khương trạch trên đường, khương hỏa nhịn không được hỏi, trương lão, lúc trước nếu không phải ta cầu ngài, ngài sẽ cứu hiến một gì sao? trương lão du mắt, lạnh như băng nói, sẽ không. Ta cùng với hắn lại không quen biết, lúc trước ngươi lên núi quỷ mười ngày, thiếu chút nữa đem chân quỷ hư ta mới mềm lòng chịu cứu cha ngươi một mạng. Thế gian này thượng người bệnh nhiều như vậy, ta lại không phải người tốt, nơi nào có thể cầu một chút ta liền phải đi cứu bọn họ. Khương họa nhéo góc áo, quả nhiên trương lão sẽ không cứu gì, như vậy lời trước, gì sợ là thật sự đã. Nàng ở trong lòng thở dài, nhân quả nhân quả, này đó là nói nàng cùng Yến một đi. bởi vì nàng cầu trương lão cứu gì hắn mới trở thành khương ra tới cửa con rể như vậy nàng cùng hắn quả sẽ là cái gì đâu trở lại khương trạch khương hỏa an bài thần y ỉa trụ hạ buổi tối qua đi cẩn lan viện dùng bữa tối khương thanh lộc lôi kéo trương lão uống tiểu rượu hắn lao nhân ra thế nhưng cũng không cự tuyệt uống lên mấy cái rượu gạo cuối cùng hứa thị hỏi nữ nhi a ngột gì bên kia như thế nào ta ban ngày đi xem qua nàng nha hoàn vừa mới cấp sắc thuốc uống xong khương hòa nói ta vừa mới đi nhìn quá gì tinh thần còn không phải thực hảo có chút đau đầu trương lão nhìn nàng liếc mắt một cái chờ cơm nước xong khương hòa đưa trương lão qua đi nghỉ tạm trương lão đạo kia tiểu tử gì lại bị bệnh khương hòa nói gì mấy ngày trước đây thổi gió lạnh nhiễm phong hàn hôm qua mới thỉnh lang trung nhìn quá trương lão thở dài thôi ta cũng qua đi nhìn một cái đi ngày mai liền phải ăn tết trong phủ người đều phải khỏe mạnh mới hảo khương họa vui mừng nói đà tạ trương lão qua đi kim hy cát hà thị nhận ra trương lão lên phải cho hắn lao nhân ra tạ ơn cứu hắn lúc trước gần cứu mạng trương lão ngăn lại thế nàng bắt mạch lại giúp đỡ chắt quá trâm phương thuốc hơi chút điều chỉnh hạ làm nha hoàn sắc thuốc cho nàng uống này vừa uống hạ nằm hồi trên giường cái hảo cầm thông ra một thân hãn ngày hôm sau lên thế nhưng thì tốt rồi Ngày kế chính là ăn tết khương họa không đến giờ thìn liền lên Trang điểm trải chuốt quá, trên mặt thi mỏng phấn, anh đào hồng son môi, giữa trán nốt chu sa hồng như máu, tiểu diễm ước ác, một thân hải đường sắc chết chi một lan hoa theo thủa dao lênh trường áo, mật hợp sắc đại đoá thốc cẩm đoàn hoa thượng dược văn cẩm váy dài, trúc diệp thanh nạm vàng ti phi phượng văn đại mau áo choàng, hồng bảo thạch đồ trang sức, một thân giả dạng phú quý bức, một sửa ngày thường thuần tịnh, đoan chính. Thanh nhã có một không hai, phụ dung hoa mạo. Qua đi cẩn lan viện bị Khương Thanh Lộc nhìn thấy này thân trang điểm, hắn lập tức khích lệ nữ nhi, này thân đẹp, cô nương ra nên xuyên minh diễm chút, nhà ta họa họa thật là đẹp. cha quá khen. Khương họa lún đồng tiền như hoa. Hôm nay là ăn tết, buổi tối muốn ở bên nhau ăn cơm tất nhiên. ba ngày, nhị thúc tam thúc muốn dịu ra dắt trẻ tới đại trạch từ đường tế bái tổ tông, đồ vật đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ nhị thúc tam thúc mang theo người nhà tới. Nhị thúc trong nhà Diệp Thư cũng tới đại trạch, nhìn thấy Khương Hỏa ngoan ngoãn hô thanh tỉ tỉ, Khương Hỏa gật đầu, hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi qua. Thấy Khương Diệp Thư, Khương Hỏa trong lòng vẫn là có chút dị thường, cái này đường đệ tính tình có chút nội hướng ôn hòa, lúc trước sự tình cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chính là Khương Hỏa vẫn là không quá nguyện ý nhìn thấy bọn họ những người này, bởi vì Tổng dễ dàng nhớ tới quá vãng Khương gia cửa nát nhà tan thê thảm bộ dáng. Lại không mừng cũng muốn chào hỏi qua, tiến lên hô qua người, khương họa liền lui ra. Đi đến trong tử đường đã lệ lao ra tử lao thái thái cùng liệt tổ liệt tông nhóm bài vị liền đến buổi trưa, tam gia đều phải ở đại phòng dùng quá bữa cơm đoàn viên, tam phòng dân cư thêm lên cũng có hơn 20 khẩu người, đều là thân nhất người, cũng liền chẳng phân biệt cái gì, đều đi đến chính sảnh, bày hai đại cái bản. Phòng bếp còn ở chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, mọi người tới trước cách vách thiên thính ngồi uống trà, Nhị phòng trong nhà trừ bỏ con Thứ Diệp Thư còn có trưởng tử Khương Diệp Trình, năm nay chỉ có 14 tuổi, là cái đồng sinh, Khương Thanh Vanh tính toán làm hắn khoa cử, trong nhà hai cái nhi tử đánh tiểu liền đưa đến học đường đọc sách, đại ngụy triều dân phong xem như tương đối mở ra, thương gia tử cũng nhưng tham gia khoa cử. Đối nữ tử cũng phong tương đối rộng thùng thình, không có đại môn không mại nhị môn không ra tập tục, cô nương gia khi còn nhỏ nơi nơi chạy vội chơi đều không có việc gì nhi. lớn lên chút hơi chút tỵ hiểm không cần cùng ngoại nam đơn độc tiếp xúc đều là không có quan hệ nhị thúc khương thanh banh còn có cái tiểu nữ nhi khương khỉ tuổi cùng tiểu khương dư không sai biệt lắm lớn lên thịt hô hô khương họa tặng cái kim vòng cổ cho nàng mang lên ôn nhu nói tiểu đường muội lớn lên càng thêm đáng yêu nhị thúc ngô hông thị thấy kia vòng cổ chính là cái phổ phổ thông thông kim vòng cổ âm thầm trận trắng mắt lúc trước nói muốn đem diệp thư quá kế đến đại phòng tới Nàng cao hứng hỏng rồi, như vậy chiếm tiện nghi sự tình không đồng ý vậy quán đốc, nàng đều đã nghĩ về sau từ đại phòng làm ra tiền bạc xài như thế nào, kết quả cái này tẩu tử như thế nào đều không đồng ý, nàng trong lòng liền vẫn luôn nghẹn cổ khí, sau lại đại phòng đại cô nương chiêu tế, nàng cũng dần dần nghỉ ngơi quá kê tâm tư, ai ngờ này đại phòng tới cửa con rể vô thanh vô tức khảo cái giải nguyên trở về. Người liền sợ đua đòi, nàng liền hoàn toàn mất cân bằng. Thấy thế nào đại phòng đều có chút không vừa mắt. Hôm nay tất nhất, cái này phú lưu du đại cô nương cũng chỉ cho nàng tiểu khuê nữ một cái kim vòng cổ đương lễ vật, nàng trong lòng liền không thoải mái, liền nhịn không được tưởng cấp hứa thị tìm chút không thoải mái, đừng hỏi vì cái gì không cho đại cô nương tìm không thoải mái, ai chẳng biết đại bá ca đau đại cô nương cùng trong mắt giống nhau. Nàng liền cười tủm tìm nói, đại tẩu, nghe nói ngươi đem cái kia vân di nương cấp chạy về nhà mẹ để đi. Không biết nàng tới cửa nháo qua không? Ai, đệ tỉ nhi cũng là đáng thương, đáp thượng như vậy một cái di nương, bất quá vân di nương cũng là đáng thương, cứ như vậy bị đuổi ra phủ. Chính phủ khối điểm tâm ăn khương đệ nghe vậy, tiểu viên mặt suy sụp xuống dưới, hợp với điểm tâm đều ăn không vô. Nhị phòng tam phòng đều không có thiết thị, nhị phòng là bởi vì ông thị sinh nhi tử, lao thái thái lúc trước liền không để chuyện này nhi, nhị lao ra tuy có cái này tâm. nghề hà hắn có chút sợ vợ tam phòng là bởi vì tam lão gia trí không ở này hắn ái đánh mã điếu bài ngày thường rôi danh liền đi tìm hàng xóm đánh mã điếu bài cũng may hắn biết đúng mực thêm chi ngày thường tiêu thị quản được nghiêm mỗi ngày cấp tiêu vật hữu hạn hắn chơi không lớn cũng không tính đánh cuộc chỉ coi như hứng thú yêu thích hứa thị có tâm muốn châm chọc trở về đều tìm không thấy lý do vẫn là khương họa đạm thanh nói nhị thúc mẫu lời này nói liền không đúng có mẫu thân chiếu cố đệ tỷ nhi nơi nào đáng thương nhị thúc mâu nếu là đồng tình vân di nương không bằng chức đào cái mấy trăm lượng bạc ra tới giúp nàng tiếp tế một chút nhà mẹ đẻ làm chút thực tế cũng so miệng thượng đáng thương mạnh hơn nhiều vương thị cũng không biết cái này chất nữ hiện tại như vậy miệng lưỡi sắc bén rốt cuộc không nhịn xuống tức giận nói các trưởng bối nói chuyện ngươi cái tiểu bối cắm cái gì miệng tam thúc mâu tiêu thị là cái linh đắc thành thầm mắng nhị tẩu là cái ngu xuẩn mở miệng khuyên nhủ Hôm nay tết nhất, nhị tẩu như thế nào tỉnh nói lung tung. Ông thị trừng nàng. Khương Thanh Lộc Phịch một tiếng đem chung trà thật mạnh gác ở trên án, mắt lạnh xem ông thị nói, lao tử cái này ra đều là hoa hoa, nàng dựa vào cái gì không thể nói chuyện. Tết nhất, nhị đệ mội đây là tưởng nháo không thoải mái có phải hay không? Đại môn mở ra ở, nhị đệ mội không nghĩ hảo hảo ăn tết liền cút đi. Nửa điểm tình cảm cũng chưa cùng ông thị lưu. Đại ca mau đừng nóng giận. Khương thanh banh quyên đủ, nàng là đầu óc không trong sạch, ta trở về sẽ dạy nàng. Vương thị có chút sợ hãi cái này đại ba ca, nhấp miệng không hề răng, ôm khương khỉ kéo kéo nàng trên cổ kim vòng cổ, âm thầm phi thanh. Tam phòng bá mẫu tiêu thị dục có nhị nữ một tử, trưởng nữ Khương Diệu mới 10 tuổi, thứ nữ Khương huyền 7 tuổi, tiểu nhi tử Khương Diệp Hạo mới sinh ra không 2 năm, nhưng bảo bối khẩn, 2 tuổi chân còn không có dính quá mà, lớn lên trắng trẻo mập mạp. Khương họa cấp tiểu gia hỏa cũng là cái kim vòng cổ, cấp hai cái đường muội một đôi kim vòng tay, đều ngoan ngoãn cùng nàng nói lời cảm tạ. Cũng may mọi người đều không đem cái này đương hồi sự, bọn nhỏ thực mau chơi đến cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Bông tha pháo trúc, Khương gia tam phòng ăn qua bữa cơm đoàn viên liền đều từng người tan. Buổi tối Khương gia còn muốn ăn cơm tất nhiên, đi theo chính mình người nhà. Người trong nhà liền càng tự tại một ít, chỉ có Khương Đệ không mấy vui vẻ. Khương Hòa Hống nàng nói, trong chốc lát ăn xong cơm tất nhiên, đại tỷ mang các ngươi đi ra ngoài phóng hà đèn tốt không. Tô Châu có cái đại hồ, hợp với kênh đảo, vừa đến đêm 30 ngày này, đều cũng ban đêm đi phóng hà đèn thói quen, đem chính mình tâm nguyện viết ở bức đèn đặt ở hồ nước Trung, làm nó theo con sông phiêu hướng phương xa, khẩn cầu nguyện vọng trở thành sự thật, hoặc là dùng để tưởng niệm mất đi thân nhân. Chứ bỏ phóng hà đèn, đêm giao thừa còn có xinh đẹp hoa đăng có thể xem. náo nhiệt chợ đêm có thể dạo khương đệ quả nhiên cao hứng lên tiểu khương dư tuổi quá tiểu ngày thường ngủ đến sớm ăn no liền có chút mệt ra rời hứa thị ôm nàng đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ tạm làm bọn nhỏ tự mình đi ra ngoài chơi mang theo nha hoàn bà tử cùng hộ vệ một đống lớn người vây quanh ra cửa người quá nhiều liền không hảo ngồi xe ngựa cũng may các nàng trụ phúc thuận ngõ nhỏ vừa ra đi chính là náo nhiệt chợ đêm lại đi phía trước là có thể xem hoa đăng qua đầu cầu chính là hồ, có thể phóng hà đèn, đi tới cũng liền non nửa cái canh giờ. lộ, trước mang theo các tiểu cô nương dạo chợ đêm, an ăn vặt, đoán hoa đăng, cuối cùng mới đi thả hà đèn. khương họa đem viết tốt tâm nguyện gác ở hoa đăng trung, ngồi xổm xuống thân mình đem hoa đăng đặt ở hồ nước thượng. nha hoàn đỡ nàng đứng dậy, nàng nhìn trên mặt hồ chậm rãi nước chảy bèo trôi, minh minh ám ám hà đèn, ở trong lòng yên lặng nghiệm, mong khương gia này một đời bình an trôi chảy. Tất cả mọi người có thể khỏe mạnh bình an, nàng nguyện dùng bất luận cái gì đại giới đi đổi này một phần an bình. Trời hà đèn dần dần phiêu xa, Khương Họa ngẩng đầu vọng bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, minh nguyệt nô lên cao, ngày mai là cái sáng sủa hảo thời tiết, nàng âm u tâm cũng sáng ngời chút. Chơi cả đêm, Khương Đệ thật cao hứng, còn mua không ít ăn vật thực muốn mang về trong phủ ăn, Khương Họa không ngăn đón, chính là dặn dò hầu hạ nàng nha hoàng các bà tử. cấp tỷ nhi nấu chút tam tiên tiêu trẻ canh miễn cho bỏ ăn một đám người vây quanh các chủ tử hồi khương trạch khương gia đại môn hạ treo hai cái đỏ thấm đèn lồng trước cửa sáng trưng đại môn đối diện mặt ảnh bích hạ đứng thẳng cá nhân vóc người cao dài khoác hậu sưởng, nửa dựa vào ảnh bích thượng nhìn thấy các nàng hồi phủ mới thẳng lên thân mình dần dần đi tới một trương tuấn mỹ khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người là hồi lâu không thấy thẩm gia công tử thẩm chi ngôn hắn đứng ở nơi đó Trên người có chút mùi rượu, nhìn thẳng Khương Họa, "Hoa Hoa, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói." Khương Họa nguyên bản đều phải đi vào đại môn, đứng ở ngọc thạch xây bậc thang, mặt mày hơi ngưng, khuôn mặt lạnh nhạt, nàng nói, "Thẩm Chi Ngôn, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Đi theo nha hoàn bà tử các hộ vệ đều cấm thanh, ra đầu tê dại, các nàng nhưng không nghĩ tới sẽ gặp được Thẩm gia công tử dây dưa nhà bọn họ cô nương." Thẩm Chi Ngôn nhịn không được cười khổ hạ, "Hoa Hoa, Ta không phải hồng thủy mánh thú, ta thật là ngày mai liền phải khởi hành đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, trước khi đi muốn gặp ngươi một mặt, lúc trước là ta mắt ngủ, làm hạ không thể vãn hồi sự tình. Ta hiện tại đều vẫn là hối hận, kỳ thi mùa xuân ta sẽ hảo hảo, cũng sẽ khảo ra một cái hảo thành tích hảo, hoa hoa, có một số việc ta hiện tại không nghĩ nói, chính là ta sẽ vẫn luôn yên tâm trong lòng, chung có một ngày, ta sẽ làm ngươi xem ta công thành danh thoại. Thầm chi ngôn. Khương hỏa ôm cánh tay lạnh lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi khảo như thế nào sao? huống chi, ngươi có thể có phu quân của ta khảo hảo. Ngươi liền kỳ thi mùa thu đều không thượng hắn, như thế nào dám ở ta trước mặt nói công thành danh thoại? Còn có, phu quân của ta như vậy xuất sắc, còn làm phiền ngươi về sau chớ có dây dưa ta tốt không? Trung quanh bà tử các hộ vệ càng thêm không dám ra tiếng. Lại đều cảm thấy nhà bọn họ cô nương lời này so đánh người mặt còn muốn đau. Khương họa dứt lời, cũng mặc kệ thẩm chi ngôn như thế nào, xoay người đi vào trong nhà mặt. Nàng sát mặt cũng kéo xuống dưới, thật là đối người này chán ghét cực kỳ. Chờ đóng lại tòa nhà đại môn, Khương Hòa nói, hôm nay phát sinh sự tình ta không muốn nghe người nơi nơi loạn truyền, các ngươi nhưng nghe rõ. Cô nương yên tâm, bọn nô tài đã biết. Loại chuyện này không coi là danh dự bị hao tổn. rốt cuộc chỉ là nói hai câu lời nói còn có như vậy những người này làm chứng chỉ là khương họa không nghĩ việc này truyền đến truyền đi thực ảnh hưởng tâm tình trở lại kiểu nguyệt viện khương họa rửa mặt trải đầu sau liền sớm nghỉ ngơi thậm chí ngôn cao lớn thân ảnh ở khương trạch trước đại môn đứng hồi lâu thẳng đến bên trong tiếng bước chân dần dần biến mất hắn mới xoay người chậm rãi ra ngõ nhỏ đi tới trở lại thẩm ra khi đã giờ tí tạ diệu ngọc còn ở trong phòng chờ hắn Nhìn thấy hắn hồi cố nén hạ trong lòng tức giận tiến lên tưởng giúp hắn tới hậu sường, hắn lại tránh đi, đạm thanh nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng đọc sách, ngày mai liền phải khởi hành đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, ta muốn chuẩn bị. Hạ! Tạ Diệu ngọc nhịn không nổi nữa, cả giận nói, ngươi đi nơi nào? Một thân mùi rượu, mấy năm liên tục cơm tối đều không ở nhà dùng. Thậm chí ngôn biểu tình cũng lạnh nhạt lên, ta đi nơi nào cùng ngươi có gì quan hệ? Ngươi đã đã như nguyện gả đến thẩm ra tới, còn có cái gì bất mãn? Dứt lời vung tay háo xoay người ra phòng đi đến thư phòng. Tạ Diệu Ngọc khí hốc mắt đỏ lên, hô cái gã Sai Vật tiến vào, lạnh giọng hỏi: Cô ra hôm nay buổi tối đi gì ra? Nay gã Sai Vật là Tạ Diệu Ngọc làm hắn đi theo Thẩm Chi ngôn, vội bẩm báo nói: Cô ra đi tiểu quán uống xong rượu, sau đó, sau đó đi Khương Trạch chờ thấy Khương đại cô nương một mặt. Bất quá Khương Đại cô nương giống như không chịu thấy cô ra, nói không hai câu lời nói liền hồi phủ. Đi xuống đi. Chờ đến người đi ra ngoài, Tạ Diệu Ngọc khí đem trên bàn trà cụ tất cả đều quét rừng ở mà, gắt gao nhéo quyền, khuôn mặt vằn mẹo, Khương Họa, lại là Khương Họa, nàng như thế nào cứ như vậy âm hồn không tan, rõ ràng bọn họ đều thành thân a, thậm chí ngôn vì cái gì còn nhớ thương cái ti tiện, người, thiện nhân, thiện nhân, không chết tử tế được. Cương họa này một đêm ngủ không tính an ổn, nàng vẫn luôn suy nghĩ tâm tư, thậm chí ngôn trải qua này đó phá sự lúc trước kỳ thi mùa thu còn có thể thi đậu một trăm nhiều thứ tự, thật là có tài hoa, lần này kỳ thi mùa xuân cùng thi đình hẳn là cũng không làm khó được hán, sau này cũng sẽ đi con đường làm quan, quan vận hành thông, nàng chỉ là cái thương hộ nữ, nên như thế nào theo chân bọn họ đấu. Nhắm hai mắt, trong đầu liền hiện lên vô ngật hai chữ. Yến vô ngật. tương lai thủ phụ đại nhân quan cư nhất phẩm lợi hại như vậy nhân vật nàng nếu là ngồi trên thủ phụ phu nhân vị trí tự nhiên liền sẽ không sợ hai thẩm chi ngôn liền tính về sau bởi vì các loại mâu thuẫn cùng yến vô ngật hòa ly lại như thế nào dù sao ở nàng thiết tưởng chung chính là muốn hòa ly cuối cùng kết quả cũng bất quá như thế khương họa chậm rãi mở con ngươi nhìn tầng tầng vòng vòng màn có chút ý tưởng dưới đáy lòng mọc dễ nổi mầm. ngay kế sáng sớm chính là đầu năm một trương lão vội vã hồi núi thanh thành khương họa cũng không miễn cưỡng hắn lao nhân ra không yêu xuống núi làm người đưa trương lão hồi núi thanh thành nàng cũng bắt đầu công việc lưu bù lên khương gia thân thích bằng hữu đông đảo nàng lại là chiêu tới cửa tướng công sau này nhà này nói không chừng đều phải giao cho nàng khương thanh lộc cũng hy vọng nàng có thể sớm chút thượng thủ bởi vậy trong phủ hơn phân nửa sự tình đều giao cho nàng tới xử lý bao gồm ăn tết trong lúc thân thích bằng hữu lui tới cùng danh mục quà tạo. Như vậy vội đến 15 tết nguyên tiêu mới thanh nhàn xuống dưới. mươi 52 tết nguyên tiêu muốn ăn nguyên tiêu, khương gia dân cư nhiều, phòng bếp làm không ít, các loại hương vị đều có, mẹ đen, đậu đỏ nghiền, mức táo, đường phèn, đậu phộng, còn có hàm hương nhân tử, dùng tôm bóc vỏ, nhân thịt, chân giò hôn khói. Khương họa thói quen ăn ngoặc khẩu, dùng chén đậu đỏ nghiền liền trở về phòng đội lên. nàng trong lòng nếu đã làm quyết định có một số việc liền phải cải thiện còn nữa bận rộn nửa tháng cũng muốn cấp tiến một hồi âm sáng ngời dạ minh châu quang mang đem phòng chiếu giống như ban ngày khương họa ngồi xếp bằng ngồi ở trên trường kỷ mặt trên đặt hoa cúc lê hỉ thức thạch lựu văn tiểu bình mấy phô giấy tuyên thành thượng giác bãi nghiên mực bút mực phong hồ chế thành bút lông sói ngòi bút so mềm mại thích hợp nữ tử sử dụng khương họa dẫn theo bút lông sói ngòi bút nửa ngày cũng không rơi xuống Tay còn du lên, ngòi bút dừng ở giấy tuyên thành thượng, nhuộn thành một đoàn mặc điểm. Nàng thở dài, đem bút lông sói gác ở nghiên mực thượng, giấy tuyên thành xoa thành một đoàn ném tại hạ biên giấy soạn, một lần nữa phô hảo giấy tuyên thành mới đặt bút viết xuống đi. Phu A Ngột, thấy tin mạnh khỏe, ta ở Tô Châu hết thể đều hảo, phu quân lần trước đưa tới đông lạnh thịt dê ăn rất ngon, ta ăn không ít, gì cũng thật là thích, dư lại ăn vặt thực bọn muội muội cũng đều thực vừa ý. Phu quân ở Kinh Thành chớ dùng nhớ trong nhà, ta sẽ chiếu cô tốt gì viết đến nơi đây, Khương Họa Lược tạm dừng, bởi vì năm trước cùng năm sau có chút bận rộn, kết nguyên tiêu mới để bút cấp phu quân viết này phong thư tử, trong năm bận rộn, phu quân ở Kinh Thành quá như thế nào? Cơm tất niên nhưng dùng quá. Nàng lại nhải nói liên miên đem mấy ngày này nhàn tản sự tình cũng giảng cho hắn nghe, tin cuối cùng mới viết đến, phu quân chỉ lo ở Kinh Thành an tâm đọc sách, Ta sẽ chờ phu quân trở về, đúng rồi, trước đó vài ngày nhìn thấy nhà kho có mấy con cực thượng đẳng tố sắc tơ lụa, tính toán cấp phu quân làm thân trung y đi chờ phu quân trở về vừa lúc có thể mặc. Nàng viết chữ nhỏ thư, chỉnh thể nhìn lại chữ viết thanh tú, quy củ chỉnh tề, nhìn ký tự lại chỉ tính giống nhau. Bất chi bất giác cũng viết suốt hai trang, khương họa hu khẩu khí, vung bút, đem tin điệp chỉnh tề cất vào phong thư bên trong, lấy thượng hỏa sơn phong khẩu. Mới hô chân châu tiến vào, đem tin đưa cho nàng, làm người đem tin đưa đi kinh thành đưa cho cô ra đi, còn có ta cấp cô ra chuẩn bị đồ vật cũng cùng nhau mang đi. Thời tiết dần dần ấm áp lên, năm trước nàng làm trong phủ tú nương cho hắn làm mấy thân thẳng chế cùng áo choảng, hợp với kim nạm bạch ngọc cách mang, như đế thuộc ra giải, chuẩn bị bốn thân, đưa qua đi vừa lúc đầu xuân có thể mặc. Chân châu cười nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền làm người đưa đi. Khương Họa từ trên giường xuống dưới, lê thượng giày theo, nhà kho kia mấy con tố mặt tơ lụa làm người dọn một con tới ta trong phòng, ta tính toán cấp cô ra làm thân trung y. đi Cô nương tự mình làm sao? Nhưng dùng nô tỉ đi kêu tú nương lại đây. Không trách trăng chân châu hỏi như vậy, nhà nàng cô nương nữ hồng không được, thêu công cũng không thành thạo, ngày thường hứng thú tới khi theo cái khăn đều tính thực không tồi, đường may lại còn không kỹ càng. Khương Họa cười khẽ. Ta cái này tới làm đi. Nếu hắn đều mở miệng, nàng khẳng định muốn đích thân cho hắn làm thân siêm y khi còn nhỏ chờ nàng đến học nữ hồng tuổi tác. Cha ngại này thương mắt, nói trong nhà có rất nhiều tiền bạc, thỉnh tú nương tới làm liền hảo, không cho nhà hắn cô nương học cái này. Bất quá 8, 9 tuổi thời điểm nàng tới hứng thú, đi theo hứa thị học 1-2 tháng, miễn cưỡng có thể làm chút siêm y còn có nàng tự cũng là như thế, cha cũng không buộc nàng học cái gì. nàng khi còn nhỏ tuy rằng nhã nhặn lịch sự khá vậy không quá yêu học tập miễn cưỡng đọc quá tứ thư ngũ kinh lại không thông thấu luyện tử cũng là giống nhau trừ bỏ khương ra tài phú nàng kỳ thật chỉ là cái bình thường phố phường cô nương chân châu ứng hảo đi ra ngoài trước làm chân châu đi nhà kho dọn thất tố mặt thơ lụa ra tới lại tự mình đem tin đưa ra đi còn có cấp cô ra đưa đồ vật cũng cùng nhau sửa sang lại tặng đi ra ngoài quá xong tiết nguyên tiêu Khương trạch thanh nhàn xuống dưới, Khương họa rôi danh liền bắt đầu cấp tiến một làm trung y đi hè. Mười năm chưa từng chạm vào nữ hồng, nàng mới lạ không ít, mời đến trong phủ tú nương giám sát, nàng cũng tận lực đem đường may làm kỹ càng chút. Mại xuyên, trung y đi không cần hoa lệ bộ dáng, bất quá nàng vẫn là tính toán cấp bên ngoài câu chút chỉ bạc biên. Lại qua mấy ngày, nàng cũng bất quá khó khăn lắm khâu và cái tay háo ra tới, cũng may đường may còn tính không tồi. cũng chỉ có thể an ủi chính mình tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Đào mắt đến 2 tháng sơ, ngày này ngọ nghỉ lên, ở đình viện đi lại tỉnh tinh thần, thấy rừng đào bên kia đã bắt đầu toát ra tới nộn chi mầm tới, điểm điểm lục ý, chọc người chú mục Nàng ở đình viện đi dạo một lát trở về phòng tiếp tục giúp đỡ hiến một làm chung y dì này qua đi hơn nửa tháng miễn cưỡng là làm ra hai điều tay háo tới, mới vừa động kim chỉ không trong chốc lát, phỉ thúy tiến vào thông báo, cô nương Ngũ Phúc hẻm thôi nhị nương cầu kiến. Nàng thanh âm nho nhỏ, hiển nhiên còn nhớ rõ lúc trước cô nương bởi vì cái này thôi nhị nương phát giận sự tình. Khương họa dừng lại, đem làm được một nửa chung y gác qua một bên kim chỉ trong sọt mới nói, làm nàng vào đi. Lúc trước cứu thôi nhị nương chỉ vì tư tâm, đem nàng an chi đến ngũ Phúc nó nhỏ, vừa lúc cùng dượng tạ bình kim ở tại đối diện, ngần ấy năm, hắn bị Khương Ánh thu áp chế, trong lòng sớm đã không cân bằng. thôi nhị nương là cái tuổi trẻ tú mỹ tiếu quả phụ quả phụ trước cửa thị phi nhiều dượng cũng là cái lòng nhiệt tình gặp chuyện sẽ không mặc kệ tự nhiên sẽ tiến lên hỗ trợ hai người đều là chịu quá thương tổn người thường xuyên qua lại nếu là xem đôi mắt cũng không hiếm lạ nàng hận tạ diệu ngọc cùng khương ánh thu lại không bực tạ bình kiêm năm đó khương ánh thu dọn nhập khương gia đại trạch tạ bình kiêm vẫn luôn ở tại ngũ phúc ngó nhỏ sau lại nàng cũng nghe nói tạ bình kiêm muốn cùng khương ánh thu hòa ly Khương Ánh Thu không đồng ý, cuối cùng rốt cuộc như thế nào nàng lại không được vì này, chỉ biết 10 năm gian, tạ bình kiêm thật sự không có bước vào quá lớn chạch một bước. Phục hồi tinh thần lại, thôi nhị nương đã đi theo Nha hoàn đi vào chính phòng, nàng cũng không dám khắp nơi đánh giá, tiến vào sau cấp Khương Hỏa hành lễ, lại hỏi qua hảo. Khương Hỏa ôn thanh nói, nhị nương ở ngũ phúc ngõ nhỏ chủ còn hảo. Làm phiền đại cô nương còn nhớ thương nô Gia, nô Gia thực hảo. Lúc trước nô ra đem sân quả táo đều trích sạch sẽ làm mức táo bánh đi chợ thừa bán, tiểu kiếm một bút, sau lại dùng này bút tiền bạc ở chợ đêm đáp cái sạp, làm mì nước bán, sinh ý cũng cũng không tệ lắm. Như thế liền hảo, hôm nay nhị nương tới cửa chính là có chuyện gì? Khương họa biết tay nghề của nàng không tồi, lúc trước làm mức táo bánh còn cấp khương phủ tặng không ít, nàng hưởng qua, nồng đậm táo đỏ vị, thơm ngọt mềm mại, cùng tô châu tinh xảo điểm tâm lược bất đồng. Nhập khẩu là dưa hấu cắt miên hương, nàng còn cố ý đi chợ thượng nhìn quá, rất nhiều người xếp hàng mua. Thôi nhị nương trong lòng chua xót không được, khương đại cô nương lúc trước cứu nàng, cho nàng một cái an trí địa phương, còn giúp nàng lập muôn hộ, lưu lại bạc làm nàng làm nghề nghiệp dùng, nhưng nàng thế nhưng. Lòng bàn chân có khí lạnh thoáng khởi, thôi nhị nương rắc chính mình thật sự quá mức không được. Lúc trước nàng ở ngũ phúc ngõi nhỏ an trí xuống dưới sau, dùng mức táo bánh tiểu kiếm một bút, Liên bắt đầu bổ bổ thân mình, khí sắc đều hồng nhuận lên, nàng ngũ quan thanh tú, sinh quá hài tử, dáng người so giống nhau nữ tử lược đấy đà, bộ ngực phình thình, vòng eo tinh tế, chọc người chú mục Ngõ nhỏ một ít nam nhân biết được nàng là quả phụ sau nàng ra cửa múc nước, tổng trong lời nói ăn nàng đậu hủ, nàng cũng không tưởng lại gây chuyện, mỗi lần đều là trầm mặc, ai ngờ những người đó được một tức lại muốn tiến một thước, bắt đầu động tay động chân, nàng nhẫn không đi xuống. Đương trường liền cầm thùng gỗ tạm người nọ, người nọ thẹn quá thành giận, muốn động thủ, lại bị người ngăn lại. Nàng nhận ra nam nhân là ở tại nàng đối diện, tính tình bình thản, hai người ngẫu nhiên tương ngộ tổng đối nàng gật đầu ý bảo. Một vài mà đi, hai người dần dần thục lạc, biết hắn danh tạ bình kiêm, nàng không rõ hắn cụ thể ra sự, thấy hắn một người trụ, tưởng người góa vợ. Có khi trong nhà hầm canh nấu ăn cũng tổng cho hắn đưa một chén đi, hắn cũng dần dần giúp nàng một ít vội. Múc nước làm ra sự, ngẫu nhiên còn giúp nàng đẩy sạp đi chợ, gần nhất nửa tháng cơ hồ mỗi ngày đều giúp nàng ra quán, hai người cùng ăn bất đồng trụ, nàng đều do dự muốn hay không trước mở miệng nói với hắn, hai người thấu một cái ra được. Kết quả hai ngày trước, hắn lại cùng nàng nói chuyện của hắn. Nguyên lai hắn có thê nữ, cảm tình lãnh đạm, thê tử đem nữ nhi sủng vô pháp vô thiên, tính cách đáng liệt, hắn chịu không nổi lúc này mới dọn ra tới trụ. ban đầu đã mở ra cùng thê tử hòa ly, không nghĩ tới liền gặp được nàng, hắn cùng nàng nói, nhị nương, lòng ta có ngươi, chỉ là ta cùng với thê tử còn chưa hòa ly, cho nên còn thỉnh ngươi chờ ta chút thời gian, ta đã tính toán trở về cùng thê tử ngả bài hòa ly, đại ta hòa ly, ta sẽ cho ngươi một cái danh chính ngôn thuận vị trí, ta sẽ tiểu tám. người nâng cưới ngươi vào cửa. Nàng lập tức liền tức giận lên, ném ra hắn tay nói, Ngươi đã có thê nữ vì sao không chịu sớm nói. Tạ bình kiêm ôn hòa trên mặt nổi lên cười khổ, ta cũng là sợ hãi, sợ sớm cùng ngươi nói, ngươi liền không chịu thấy ta, chỉ có thể chờ tới bây giờ mới nói xuất khẩu, ta biết nhị nương lo lắng cái gì, ta sớm đã có hỏa ly chi ý, này hết thể cùng nhị nương đều không có quan hệ, nhị nương chờ ta. Cùng ngày hắn liền rời đi, thôi nhị nương trong lòng không thể nói là khổ sở vẫn là cao hứng. bất quá cũng nhiều tâm nhãn tìm hiểu tạ ra tình huống tạ ra những cái đó phá sự ở tô châu từng nhà đều biết được thôi nhị nương tùy ý hỏi tham hạ liền toàn bộ hiểu biết thế mới biết nguyên lai tạ bình kiêm là khương đại cô nương dượng hắn cái kia nữ nhi đoạt khương đại cô nương vị hôn phu còn tưởng hủy diệt đại cô nương dung mạo dữ dội ác độc cuối cùng lại vẫn tự hủy trong sạch gà đến thẩm ra nghe nàng nghẹn họng nhìn chân chối Xong việc nàng lại hối hận lên khương đại cô nương đối nàng có ân Nàng lại thông đồng đại cô nương dượng liền tính tạ bình kiêm cùng hắn thê nữ cảm tình không tốt, nhưng hắn đích đích xác sắc, sắc là đại cô nương dượng Hôm nay buổi trưa, tạ bình kiêm trở về, cùng hắn nói sự tình đã giải quyết, lại chờ mấy ngày quan phủ lập hồ sơ, hắn cùng kia ra liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Thôi nhị nương ái ngại, tính toán tới cùng đại cô nương cáo tội, nàng trong lòng một hành, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Khương Họa cũng đi theo đứng dậy đỡ nàng. Nhị nương làm gì vậy, mau chút đứng lên đi." Nhị nương nói, "Nô gia không dám khởi, nô gia là tới cùng đại cô nương nhận lỗi." "Có chuyện gì lên rồi nói sau." Khương Hòa nói. Thôi nhị nương không hề kiên trì, đứng dậy sau nhìn bốn phía nha hoàn liếc mắt một cái, thần xác gáy náy, cô nương có không bình lui bên người bọn nha hoàn. Khương Hòa phất tay nói, "Trân Châu, các ngươi trước đi xuống đi." Trân Châu lui ra, Khương Hòa ngồi trở lại hoa hồng ghế, "Nhị nương, Ngươi cũng ngồi đi, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Thôi nhị nương nơi nào còn dám ngồi xuống, đứng ở nơi đó ấy này nói, đại cô nương đãi nô ra một mảnh thiệt tình, nô ra lại không biết liêm sỉ, cùng đại cô nương dượng thông đồng ở cùng nhau, làm hại hắn trở về cùng đại cô nương cô mẫu hòa ly, nô ra trong lòng bất an, mới đến trong phủ cùng cô nương cao tội. Nhị nương thấy đại cô nương có một lát ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nhíu mày hỏi chính mình, ngươi cùng ta dượng, Đây là có chuyện gì? Thôi nhị nương đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cứ như vậy, Nô gia cùng hắn dần dần quen thuộc. Sau lại trong nhà làm chút thức ăn đều cho hắn đưa một phần qua đi. Hai người tiếp xúc nhiều lên. Hắn cũng bắt đầu giúp đỡ Nô gia làm việc. Trước đó vài ngày vẫn luôn lại giúp Nô gia bày hàng. Thẳng đến mấy ngày trước đây mới cùng Nô gia nói hắn có ra thất. Nô gia thật sự không biết như thế nào cho phải. Nghĩ mặc kệ đại cô nương như thế nào tưởng. Đều nên tới cửa bồi cái không phải. Mặc kệ cô, nương nghĩ như thế nào, lúc trước là cô nương cấp nô ra một cái sống yên ổn châu ngồi, chính là nô ra lại làm ra loại chuyện này tới. Khương Giang nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, kiều nộn phấn mặt có chua sót chi ý, nàng nhẹ giọng nói, nhị nương không cần như thế, nghĩ đến ngươi nên biết ta cùng với tạ gia ân oán, thật sự không coi là hảo, kỳ thật ta không để bụng tạ gia ra sự, chẳng qua ngươi là ta đưa đi ngũ phúc ngõ nhỏ. Ta cũng không nghĩ tới dượng trở lại ngũ phúc ngõ nhỏ lao sân đi ở, càng thêm không dự đoán được các ngươi thế nhưng nàng đốn hạ, thở dài nói, ta chỉ là lo lắng gì cùng biểu tỷ biết được chuyện này, cho. Giang ta là cố ý, dù sao cũng là ta đem ngươi đưa đi ngũ phúc ngõ nhỏ, thật là không nghĩ tới sự tình thế nhưng rơi vào như vậy hậu quả. Thôi nhị nương vội vàng nói, đại cô nương còn xin yên tâm, nô gia như thế nào đều sẽ không nhắc tới đại cô nương. Đại cô nương bang nô tải sự tình nô ra một chữ đều sẽ không nhắc tới. Rốt cuộc đại cô nương cũng không phải thần tiên, sao có thể dự đoán được sự tình sẽ như thế? Ta hôm nay tới chỉ là lo lắng đại cô nương oán hận nô ra. Khương Họa cười nói, như thế không có, ta kỳ thật không thích cô mẫu cùng biểu tỷ, các nàng ra ra sự cùng ta không quan hệ, nhị nương không cần tự trách, sự tình cái gì hậu quả, thuận theo tự nhiên liền hảo. Quả thực cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Tiếu quả phụ, cơ hồ nửa góa người góa vợ, một chút liền châm. Không uổng phí nàng hoa đại công phu đưa nàng đi ngũ phúc ngõ nhỏ, hơn nữa ngũ phúc hẻm những cái đó nhàn rỗi xuống dưới sân, này mấy tháng nàng đã phái chân châu lục tục toàn bộ thuê đi ra ngoài. Khương Họa tâm tình thực hảo, hảo, nhị nương không cần tự trách, sau này ngươi quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Thôi nhị nương rời đi, Khương Họa bữa tối đều đa dụng một chén, ăn xong tính toán đi chợ thượng nhìn náo nhiệt Y đi theo Khương Ánh Thu tính tình, dựa trở về cùng nàng nói chuyện hòa ly, nàng khẳng định sẽ khiển người điều tra rõ ràng, đến lúc đó tra được thôi nhị đường, chắc chắn đi nàng sạp thượng tìm việc nhi. Lại nói hai ngày trước tạ bình kiêm hồi tạ ra tòa nhà cùng Khương Ánh Thu nói chuyện hòa ly, hắn vừa về phủ, Khương Ánh Thu liền chào phương hắn, không phải nói không chịu trở về sao. Nay mấy tháng ở tại Lão Sân chính là thoải mái, sợ là không ai hầu hạ Ngươi cũng chịu không nổi lúc này mới chạy về tới đi. Khương Ánh Thu tin tưởng, người quá quan phú quý Nhật tử, còn như thế nào có thể thói quen gì vãng nghèo khổ Nhật từ đâu. Nhà cũ chỉ có mấy thứ phá ra cụ, không ai hầu hạ, hắn nhưng không phải sám xịt đã trở lại. Tạ bình kiêm cổ nén, không cùng nàng so đo, chết lặng mặt trở về phòng thu thập quần áo. Cái này ra tính lên đích sắc cùng hắn không có gì quan hệ, tạ ra lúc trước tuy không tính đại phú, lại cũng an khang. Trong nhà thỉnh hai ba cái nô buộc, sau lại nên thú tạ rượu ngọc vào cửa, cũng từng ân ái quá một đoạn thời gian, chỉ là đại cứu tử giàu có lên, liên quan Khương Ánh Thu danh nghĩa cũng mấy gian cửa hàng bắt đầu kiếm tiền, này gian tòa nhà lớn vẫn là đại cứu tử tiện nghi bán cho tạ ra. Gia. Này gian tòa nhà cha mẹ hắn ra tiền bạc, Khương Ánh Thu cũng cho chút, nhưng hôm nay hắn không nghĩ lại so đo, nàng như vậy hái bạc, khiến cho nàng đi theo này đại trạch cùng bạc quá cả đời đi. khương ánh thu thấy hắn không ngôn ngữ trầm khuôn mặt phòng nghỉ đi cho rằng hắn là không mặt mũi cùng chính mình nói chuyện đi theo hắn phía sau một khối phòng nghỉ đi trong lòng nghĩ muốn hay không chịu thua tính hai người rốt cuộc mười mấy năm phu thê nàng đi theo đi vào mở miệng nói bình kiêm chúng ta hảo hảo sinh hoạt tốt không nữ nhi đã xuất giá nàng là làm sai sự tình chính là đều đã qua đi sau này chúng ta không cần nhắc lại tốt không tạ bình kiêm không nói lời nào Trầm mặc thu thập đồ vật, hắn quần áo cùng cha mẹ để lại cho đồ vật của hắn đều sẽ mang đi, khác hắn không tính toán mang. Khương Ánh Thu đi theo vào phòng thấy hắn thế nhưng ở thu thập đồ vật, sắc mặt đều thay đổi, kéo lấy hắn quần áo nói, Tạ Bình Kiêm, ngươi đây là có ý tứ gì? Tạ Bình Kiêm quay đầu nhìn chầm chằm nàng, lạnh nhạt nói, Khương Ánh Thu, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Ngươi, ngươi nói cái gì? Khương Ánh Thu bị hắn nói chấn trong thai tê dại, Tạ Bình Kiêm. Ngươi có phải hay không điên rồi? Tạ Bình Kiêm không thể nhịn được nữa, Ngươi mới điên rồi. Khương Ánh Thu khi run bần bật, Dùng sức lôi kéo hắn quần áo, Tạ Bình Kiêm, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cùng ta nói rõ ràng. Hắn rốt cuộc đem đồ vật thu thập thỏa đáng, Xách theo tay nải đi đến gian ngoài, Tính toán cùng nàng hảo hảo nói chuyện, Ánh Thu, chúng ta hòa ly đi, Lại lẫn nhau cùng nhau cũng bất quá là tra tấn hai bên. Gian ngoài còn thủ nha hoàn các bà tử, nghe vậy thỉnh thịch một tiếng toàn bộ quỳ xuống. Khương Ánh Thu cảm thấy mặt mũi đều cấp mất hết, cả giận nói, dựa vào cái gì hòa ly, tạ bình kiêm, ta sẽ không cùng ngươi hòa ly. Ta làm sai sự tình gì, ngươi muốn cùng ta hòa ly. Tạ bình kiêm nói, đã ngươi không muốn hòa ly, ngần ấy năm, ngươi cũng chưa cho tạ gia sinh ra một tử, lại suối dục nữ nhi làm ra như vậy xấu xí sự tình tới, ta liền lấy vô tử cùng khẩu nhiều lời hưu giấc ngươi. bất quá ngươi cũng yên tâm, tòa nhà này ta sẽ không tranh, nơi này sở hữu hết thảy đều để lại cho ngươi, ta ra hộ. Ngày mai ta sẽ tự mình tới cửa đưa tới Hưu thư. Dứt lời thế nhưng cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Ánh Thu khí thất khiếu bốc khói, đi theo hắn phía sau hồ, Tạ Bình Kiêm, ngươi cũng chớ có quên, tuy có thất suất, lại còn có tam không đi. Ta phụng dưỡng cha mẹ chồng đến bọn họ mất, gả ngươi khi nghèo hèn sau phú quý, ngươi không thể hưu thê. Tạ Bình Kiêm bước chân dừng lại, hảo, đã ngươi không muốn hòa ly, cũng không thể hưu thê, chúng ta đây liền đối với mỏng công đường, từ quan lão ra tới cấp ta một cái công đạo. Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi. Khí Khương Ánh thu tạp một phòng đồ vật, trưa hôm đó Tạ Bình Kiêm thật đúng là đưa tới hưu thư, trực tiếp bị nàng xé cái dập nát, chờ đến tinh lực phát tiết không sai biệt lắm, nàng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng ở trên giường khóc lên, nàng xem ra hắn là quyết tâm muốn hòa ly. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, hắn thế nhưng sẽ không cần chính mình. Có bà tử tiến lên khuyên nhủ thái thái, ngài chớ có khóc hư thân mình. Khương Ánh thu nước nở nói, vạn Ngụ mụ, mụ ngươi nói hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Ta bất quá cùng hắn cãi cọ vài câu, hắn thế nhưng muốn hòa ly. Vạn Ngụ Ngụ trần trờ nói, thái thái, lao nô cũng cảm thấy không thích hợp, lao ra ngày thường đối ngài cũng thuận theo thực. như thế nào đi ra ngoài trụ mấy tháng liền có hòa ly tâm tư lão nô hoài nghi lão ra gác bên ngoài có phải hay không dưỡng ngoại thất khương ánh thu nghe vậy đột nhiên đứng dậy tới Nhéo quyền đạo vạn mụ mụ ngươi đi cha cho ta cha ra đi rốt cuộc là cái nào tiểu tiện nhân thông đồng lao ra nàng một hai phải xé nát kia tiểu tiện nhân không thể vạn mụ mụ tìm người đi cha hôm sau mới cùng thái thái hồi bẩm tin tức cũng là tức giận thực thái thái Lao nô thật đúng là điều tra ra, nghe nói lao ra gác ngũ phúc hẻm cùng cái quả phụ đi gần, kia quả phụ ở tại lao ra đối diện, hai người mỗi ngày một khối ăn, buổi tối còn muốn một khối đi bãi chợ đêm sạp. Khương Ánh thu khí đầu óc đau, tiểu thiện nhân. hắn lại vẫn đi cậy quả phụ môn, ghê tởm không ghê tởm bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, nàng hỏi vạn mụ mụ, ngũ phúc hẻm Lão sân đối diện không phải đại đệ gia sản nghiệp sao. Vạn mụ mụ nói. Thật là đại lao ra trong nhà gia nghiệp, bất quá lao nâu nghe được, này đó gia nghiệp đều cấp Khương đại cô nương làm của hồi môn, nghe nói đại cô nương đem ngũ phúc ngõi nhỏ cùng nàng danh nghĩa không tòa nhà đều cấp bằng thuê đi ra ngoài. Khương ánh thu cấp khí cái ngừng đảo, này kiến thức hạn hẹp, nàng liền thiếu như vậy điểm bạc có phải hay không? Lại vẫn thuê cấp quả phụ môn hộ, cũng không chê gây tởm. Không được, ta nhất định sẽ không làm kia tiểu tiện nhân hảo quá. Chờ buổi tối bọn họ đi bày hàng, vạn mụ mụ ngươi liền tìm chút nô buộc đi thu thập nàng. Khương họa dùng qua cơm tối, làm chuồng ngựa chuẩn bị ngựa xe ra cửa, nàng đi chợ thượng đi dạo vòng, chỉ mang theo a đại. Đi đến chợ đêm, thấy thôi nhị nương chính vội vàng khai trương, tạ bình kiêm đang ở hỗ trợ bày hàng, đem nồi to dọn xong bàn ghế cũng đều đặt hảo. Nhà nàng sinh ý không tồi, vừa mới đem sạp sửa sang lại hảo liền có người tới ăn mì. Nàng làm thịt thái mặt, liêu cấp đủ, thịt thái hương vị cũng cực hảo, hơn nữa thiên lãnh, như vậy chua cay tiền, hương cay ngon miệng thịt thái mặt càng thêm hảo bán. Khương Họa làm Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở đối diện một cái ngõ nhỏ, cùng A Đại phân phó nói, ta có chút muốn ăn bánh ngàn tầng, á Đại giúp ta mua chút tốt không? Nàng chỉ chỉ ly thôi nhị nương xả phụ cận quầy hàng, kia ra tương đối ăn ngon, á Đại mau chút đi mua, nhiều mua chút trở về. A Đại được phân phó Lập tức vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa đi mua bánh ngàn tầng. Thực mau đem bánh ngàn tầng mua hồi, Khương Họa cười nói, chúng ta ăn vài thứ ở dạo đi. A Đại tự nhiên nguyện ý, Khương Họa chỉ ăn tiểu khối, dư lại đều cho A Đại, chính phân bánh. Liền nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo lên, Khương Họa đẩy ra rèm trâu nhìn mắt, Khương Ánh thu bên người cái kia vạn mụ mụ lánh thô tráng nô buộc đi thôi nhị nương quầy hàng thượng tìm phiên thoái, tạ bình kiêm hiển nhiên nhận vương mụ mụ tới. Thế thế như mày nói, vạn mụ mụ, ngươi đây là ý gì? Nói bất động thanh sắc đem thôi nhị nương hộ ở sau người. Vạn mụ mụ tức giận nói, lao ra, ngài thế nhưng vì như vậy một cái tiểu tiện nhân như thế thương thái thái tâm, thật sự là quá mức. Lao nô hôm nay tới là cô y giáo huấn này tiểu tiện nhân, làm nàng không biết xấu hổ tử làm ra bực này ghê tẩm sự tình tới. Ngươi dám. Vạn mụ mụ không có gì không dám, nàng là thái thái người. Tự nhiên muốn che chở thái thái Vạn mụ mụ làm người đi lên tạp sạp Có người tưởng xả thôi nhị nương tóc Đều bị tạ bình kiêm chặt lại Sạc bị xúc Mì nước giải đầy đất Các khách nhân cũng không ăn cái gì Đứng dậy tránh ở một bên hưng phấn xem náo nhiệt Lộn xộn một đoàn A đại cũng chú ý nói Cô nương, có người đánh nhau Khương họa làm bộ không biết gì thanh nói Người nọ hình như là ta dượng A đại, ngươi đi xuống kêu tuần tra quan binh Bọn họ hẳn là không xa, liền nói bên này có người nháo sự, tổng không thể làm dượng có hại. Sự tình nhân nàng dựng lên, không thể làm thôi nhị nương bị này nhóm người đánh. Chương 53 A Đại tuy không quen biết đại cô nương dượng, lại rất nghe chủ tử nói, nghe vậy lập tức cầm trong tay bánh ngàn tầng gác ở bên cạnh tiểu án kỳ thượng, nhảy xuống xe ngựa đi tìm người, tô châu chỉ an là không tồi, mặc kệ ban ngày vẫn là ban đêm đều sẽ có tuần tra thủ vệ. A đại quá một cái phố, rốt cuộc đem người tìm được, nàng cũng không sợ hãi, tiến lên liền nói, các vị Quan ra, chợ đêm cái kia phố có người náo sự nhi. Quản lý tiểu đội thủ vệ thập trưởng lập tức phân công ra mười tên thủ vệ đi theo A đại qua đi chợ đêm, liền thấy vài tên thô tráng nô buộc đang ở đánh tạp một quầy hàng. A đại thừa cơ tránh ở đám người xem náo nhiệt. Tạ bình kiêm đem thôi nhị nương hộ ở sau người, này đó nô tài sợ hai hắn. không dám tiến lên lôi kéo lao ra, vì thế đem quầy hàng tạm nát nhừ. Thủ vệ tiến lên đem người chế phục, lệ thường dò hỏi, vạn mụ mụ rốt cuộc có chút sợ, không nghĩ tới thủ vệ nhanh như vậy liền tới đây, chỉ có thể ngạnh tóc nói, là này tiểu tiện nhân thông đồng nhà của chúng ta lao ra, lão nô xem bất quá người này dẫn người tới tạp nàng quầy hàng, còn thỉnh chư vị quan gia châm trước một chút. Trung quanh đám người ồn ào cười to, sao lại không biết, không có chủ tử phân phó. Này đó nô buộc như thế nào dám như vậy hành sự. Thập trưởng là cái mày giấm mắt to người trẻ tuổi, nghe vậy cả giận nói, người ở chợ đêm nháo sự, còn dám làm ta chờ châm trước. Người tới, đem những người này toàn bộ cho ta trả hồi nha thự hảo hảo để ra nghi vấn. Nắm lấy nháo sự nô buộc toàn bộ bắt đi, chợ đêm còn lại một chúng xem náo nhiệt quần chúng cùng đầy đất hỗn độn Có người không hiểu phát sinh chuyện gì, do hỏi bên người mọi người. Lập tức có người hưng phấn đáp. Có vị lao ra bên ngoài giữa ngoại thất, bị trong nhà thái thái hiểu được, mệnh trong nhà nô buộc tới nháo sự. Nam nhân nạp thiếp là chuyện thường nhi, giữa ngoại thất rốt cuộc có chút làm người chơ chén, đã có cái kia tâm tư, đem người nâng vào cửa lại có thể như thế nào. Thôi nhị nương bị tao đầy mặt đỏ bừng, vô thố đứng ở chỗ đó, tạ bình kiêm thấp giọng trấn an nói, nhị nương, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta sớm nên biết nàng là cái hiếu thắng tính tình, sẽ đến nháo sự. Là ta liên lụy ngươi, ta đã qua nha tự lập hồ sơ, quan lão ra sẽ vì ta làm chủ, không ra nửa tháng là có thể hòa ly. Mấy ngày nay ngươi trước tiên ở trong nhà đợi, chờ sự tình giải quyết, ta liền cưới ngươi vào cửa. Có người hiển nhiên nhận ra tạ bình kiêm tới, nhỏ giọng cùng bên người người nói thầm lên, này không phải tạ ra láo ra sao? Tạ ra láo ra là ai? Ngươi nọ nói, Khương Đại lao ra tỷ phu. Chính là kia ai? trước đó vài ngày không phải nếu muốn muốn hủy diệt khương đại cô nương dung mạo cái kia tạ diệu ngọc nàng còn đoạt đại cô nương vị hôn phu kết quả cuối cùng tự hủy trong sạch mới gả đến thẩm ra đi chính là kia ra tạ lao ra mọi người bừng tỉnh đại ngộ nhìn tạ bình kiêm ánh mắt đồng tình lên bọn họ đối tạ lao ra không thân nhưng đối nhà hắn kia đối mẹ con quen thuộc thực đều không phải đèn cạn dầu khương ánh thu cường thế ngần ấy năm liền cấp tạ gia sinh cái khuê nữ cũng không cho lão ra nạp tiếp Đem nữ nhi giáo dưỡng ích kỷ, tính tình tham lam xấu xí. Bọn họ cảm thấy tạ lao ra có thể chịu đựng nhiều năm như vậy đều là ghê gớm. Tạ bình kiêm không muốn lại nghe này đó lời ra tiếng vào, lôi kéo thôi nhị nương trở về. Sập bị tạp nát như, nồi chén gáo buồn tất cả đều vỡ đầy đất, thật sự nếu không thành, thôi nhị nương đau lòng mấy thứ này, cũng chỉ có thể đi theo đi về trước lại nói. A đại nghe xong náo nhiệt. Vội vàng trở lại trên xe ngựa cùng cô nương đem chuyện này vừa nói. Khương họa ừ một tiếng nửa rũ mắt tử nói, cũng không có gì tâm tình lại dạo đi xuống, dẹp đường hồi phủ đi. Trở về trên đường, A Đại cũng không quấy giày cô nương, ôm bánh nản tầng ăn hương. Khương họa dựa vào trên gối rửa nhắm mắt chớp mắt, đầu góc lại thanh tỉnh thực. Nàng thật là cố ý, đem một người tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu quả phụ đặt ở tạ Bình Kiêm, tuyệt đại bộ phận nam nhân đều sẽ động tâm. Nàng quá rõ ràng hậu quả như thế nào, vẫn là không chút do dự làm như vậy, cũng làm cho dượng đi theo Khương Ánh Thu để hòa ly việc, y đi theo Khương Ánh Thu cùng tạ rượu Ngọc Thanh danh, quan lão gia cơ bản sẽ phán dượng hòa ly. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết sẽ là như vậy cái kết quả, thì tính sao đâu. Nàng muốn chính là như vậy kết quả, nàng muốn Khương Ánh Thu phu ly nữ tán, muốn nàng cửa nát nhà tan. Ở Khương Ánh Thu hạ độc độc hại cha, nàng tắm hỏa trở về kia một khắc bắt đầu hết thể đều không giống nhau nàng thiết kế giải trừ hốt nước bước bách tiến một ở rể khương ra thiết kế tạ diệu ngọc làm cho mọi người mặt hủy nàng dung mạo lại đến tạ diệu ngọc tự hủy trong sạch gà vào thẩm ra cho tới hôm nay làm hại khương ánh thu hòa ly này hết thể hết thể nàng đều không có hối hận quá từ lúc bắt đầu khương tạ hai người đều sẽ không bỏ qua nàng quá rõ ràng này hai người tính tình nàng cùng các nàng là không chết không ngừng Đối lại các nàng, nàng liền cơ bản nhất điểm mấu chốt đều không có, nàng biến chết lặng, lạnh nhạt, máu lạnh. Khương Ánh Thu lúc trước biết rõ cao gia tam công tử có cái súng thiếp, vẫn là đem tiểu Khương Dư gả qua đi, làm hại tiểu Khương Dư có mang nguồn mạng, nàng cũng khiến cho Khương Ánh Thu nếm thử cái này tư vị. Nàng làm sai cái gì? Nàng cái gì đều không có làm sai à, nàng hiện giờ sợ làm hết thảy. Đơn giản chính là muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu a rửa vào cái gì các nàng đời trước hủy nàng dung mạo, hủy nàng trong sạch, hủy diệt tiểu khưng, dư, hại đại trạch cửa nát nhà tan. Nàng đời này lại bởi vì cha không có việc gì nàng không có việc gì liền phải buông tha bọn họ. Đi qua bình thản cuộc sống gia đình. Nàng không cần, nàng muốn lấy huyết tẩy huyết, chẳng sợ biến mặt mày khả ố. Có nhân thì có quả, nàng nếu làm bất quá là này hết thệ quả mà thôi. Khương Họa chậm rãi mở hai mắt, tối tăm ánh sáng hạ cất giấu nàng lạnh như băng sương, chết lặng coi thường diễm lệ gương mặt. A đại thấy cô nương tỉnh lại, ánh sáng quá mờ, nàng cũng thấy không rõ lắm cô nương biểu tình, còn hỏi, cô nương, còn có hai khối bánh, ngài muốn ăn sao? Khương Họa hoàn hồn, dần dần thu hồi phát tiết cảm xúc, thần sắc bình thản lên, ôn thanh nói, không cần, ngươi đều ăn đi. Trở lại Khương trạch, Khương Họa rửa mặt trải đầu sau sớm nghỉ ngơi. Có chút ngủ không được, nhìn đỉnh đầu thật mạnh màn phát ngốc, sắp kỳ thi mùa xuân, tiến Một khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích, nàng không nhớ rõ hắn lúc trước này đây cái gì thành tích đi thi đỉnh, lại là biết có thể ở 9 năm nhiều thời gian làm thượng thủ phụ cùng thái phó vị trí, kỳ thi mùa xuân cùng thi đỉnh thành tích nhất định thực xuất sắc. Hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, với anh Tuấn Bất phàm, sinh một bộ hảo dung mạo, chờ kỳ thi mùa xuân qua đi khẳng định thế ra hỏi thăm hắn. có vô số cô nương muốn gả cho hắn đi chính là hắn lại là khương gia tới cửa con rể đến lúc đó không biết bao nhiêu người kinh ngạc thất sắc lại nói tiếp nàng cho hắn đệ tin cũng sắp có một tháng hắn dường như còn không có hồi âm cho nàng tiến một ở tết nguyên tiêu qua đi ba ngày thu được tiểu nương tử thư tử lúc ấy hắn đang ở chu đại nhân trong nhà cùng ngụy trường thanh một khối nghe chu đại nhân đối bọn họ bàn luận ngữ quân tử chi đạo quân tử hoài đức tiểu nhân hoài thổ Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ, yêu quốc yêu dân là quân tử chi đức, quân tử cần thâm minh đại nghĩa. Lại thiền quân tử cùng làm quan làm chính trị chi đức, sau làm cho bọn họ coi đây là mệnh đề, viết một thiên văn trường, ba ngày sau trình lên tới. Gia Chu đại nhân thư phòng, tiến một cùng ngụy trường thanh nhìn nhau, hai người đều không phải nói nhiều người, bất quá đều là sư huynh đệ, một ít khách sáo vẫn là yêu cầu, Tiến một ôn thanh nói, sư đệ cần phải đi trong phủ một tụ. trời giá rét cũng không vội mà viết văn chương nhưng uống xoàng mấy chén thiển nói lao sư ra này nói mệnh đề ngụy trường thanh khuôn mặt thanh tú vóc người cao dài lược gây ốm hắn suy nghĩ một lát thế nhưng cũng không cự tuyệt gật đầu ứng hảo hai người mới ra lão sư sân theo đường hẻm hướng phủ ngoại đi liền thấy phía trước nên diện đi tới một vị ăn mặc đỏ tươi thiển kim nạm biên lùa mặt trường áo hệ kim hồng đoạn lông chim áo choàng hồng phỉ chân châu phượng đầu thoa thiếu nữ một đôi mắt đào hoa luôn là cười khanh khách, diện mạo thanh lệ vô song. nàng phía sau đi theo hai cái ăn mặc lửa mặt xiêm ý gì nha hoàn, cũng đều thành tú tiếu lệ. thiếu nữ trong tay ôm cái bình nước nóng, doanh doanh đi tới. phía sau hai cái nha hoàn trong tay các ôm một cái hộp đồ ăn. yến một cùng ngụy trường thanh bước chân dừng lại, thiếu nữ đã muốn chạy tới hai người trước mặt, cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi. yến sư minh, ngụy sư minh. Ta vừa mới ở phòng bếp tự mình động thủ làm chút đậu đỏ điểm tâm, còn có một đạo quả vải thịt, làm có chút nhiều, liền nghĩ hai vị sư huynh, cố ý đưa lại đây cấp hai vị sư huynh nếm thử. Hai người nói lời cảm tạ, thiếu nữ phía sau nha hoàng tiến lên, đem hộp đồ ăn đưa cho hai người, lại nhỏ giọng lui ra. Này thiếu nữ không phải người khác, đúng là Chu đại nhân dưới gối con gái út Chu Ngọc Châu. Chu Ngọc Châu thấy hai người tiếp nhận hộp đồ ăn mới cười khanh khách nói: Ta đây không quấy rời hai vị sư huynh, hãy đi trước cha sân. Sư mội cáo tử. Hai người gật đầu, mới lại theo đường hẻm tiếp tục hướng phía trước. Chu Trường Lâm vừa qua khỏi cửa Thủy Hoa liền nhìn đến nơi xa đường hẻm thượng. Hắn cái kiếp tiểu dưỡng bảo bối nữ nhi đang theo hai gã học sinh nói cái gì, còn làm phía sau nha hoàn đệ hộp đồ ăn qua đi. Hắn đứng ở trước cửa, vẫn chưa ngăn trở, thẳng đến học sinh rời đi. Ngọc Châu mới hướng tới hắn đi tới. Hắn cũng đón đi lên. hỏi ngọc châu lại cho ngươi hai vị sư huynh đưa ăn chu ngọc châu cười nói hai vị sư huynh xa rời quê hương tới kinh thành khoa cử lại bái ở cha môn hạ nữ nhi tự nhiên cũng muốn đối bọn họ tốt một chút cha nói có phải hay không nhìn ngây thơ đáng yêu nữ nhi chu trường lâm thở dài người nhà chính là thích người cái nào sư huynh cha mau đừng nói bữa chu ngọc châu sụp mi thuấn mắt gò má hắc nhiên nữ nhi chỉ là kính trọng bọn họ Còn nữa kỳ thi mùa xuân sắp tới, cũng hy vọng bọn họ ăn nhiều tốt hơn, bổ bổ thân mình, cha mau mặc cười nữ nhi. Chu trường lâm cười nói, hảo hảo, là cha hiểu lầm. Yến một cùng ngụy trường thanh hai người ra chu phủ, bước lên xe ngựa đi đến Yến một tòa nhà, ấp an thành vẫn là trời ra rét, đã nhiều ngày mới bắt đầu hóa tuyết. Dọc theo đường đi hai người cũng là trầm mặc ít lời, tới rồi tòa nhà, hai người cắt lánh một cái hộp đồ ăn đi chính phòng, vừa đến trong viện. tiến một liền thấy mặc nhiên trong tay phủng một phong thư từ đứng ở trên hành lang chờ thấy chủ tử hồi mới tiến lên nói ra là đại mãi mãi đưa tới thư tử truyền tin người còn nói đại mãi mãi cho ngài bị mấy thân thằng chuế áo khoác cùng dày đang ở đưa tới trên đường đánh giá mười ngày nửa tháng mới có thể đến ngụy trường thanh liền nhìn đến hắn cái kia thực cao ngạo sư huynh bỗng nhiên liền xuân phong như mặt lên bước đi đến trên hành lang từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận thư tử Hắn còn cùng gã sai vật nói, ngươi trước lánh ngụy sư đệ đi trong phòng chờ một lát ta một lát, trăm triệu không thể chậm trễ ngụy sư đệ. Yến một tiếp nhận thư từ cầm trong tay hộp đồ ăn đưa cho mặc nhiên, làm hắn cùng nhau đưa đi trong phòng, nắm thư tử đi đến cách vách thiên thính. Mặc nhiên xách theo hộp đồ ăn cùng ngụy trường thanh đối diện, hành lễ mới nói, ngụy công tử, bên này cho mời. Ngụy trường thanh bất đắc dĩ đi theo gã sai vặt đi vào chính phòng. này gã sai vật dẫn hắn bên ngoài gian ghế thái sư ngồi xuống lại kêu người đưa tới trả nóng điểm tâm đích sắc một chút đều không tha trợm chương 54 Yến một tiếp nhận tin đi đến thiên thính án thư bên ngồi xuống, cắt ra niêm phòng từ bên trong lấy ra giấy viết thư phía trên chữ nhỏ thư thanh tú tinh tế, hắn cảm thấy này đó chữ viết thực đáng yêu, có thể tưởng tượng ra họa họa ngồi ở án trước cho hắn hồi âm bộ dáng, hắn tinh tế đem tin đọc hai lần nàng lần này cho hắn viết suốt hai trang tin từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng hắn lại nhải trong phủ hàng ngày còn luôn sẽ cho hắn làm trung y thì hắn ban đầu đều là không ôm hy vọng rốt cuộc hắn biết rõ nàng trong lòng ý tưởng yến một gõ gõ an thư hắn không phải lăng đầu thành, liền tính lần đầu tiên thích một người hắn cũng sẽ không mất tâm trí là cái gì làm họa họa thay đổi thái độ Liên tính đôi hắn có điều mưu đồ ít nhất là cái tốt bắt đầu đi hồi âm sẽ chậm trễ lâu chút Trong phủ còn có khóa, tiến một không vội mà hồi âm, đem tin thu được án thượng hộp gấm chung lúc này mới trở lại cách vách phòng. ngụy trường thanh ngồi ở ghế thái sư, chính bưng một chản trà nóng uống, tiến một tiến lên nói, làm sư đệ lợi lâu. ngụy trường thanh ôn thanh nói, sư huynh không cần như thế, chúng ta đều là lao sư học sinh, vốn nên liền thân như huynh đệ, đã là huynh đệ, liền không cần như thế khách khí. Tiến một cười nói, ta đây liền không cùng sư đệ khách khí. lại phân phó mặc nhiên đi làm phòng bếp thượng đồ ăn đi mặc nhiên lui ra phân phó nha hoàng tiến vào dọn xong thực án hai người qua đi ngồi xuống nha hoàng đem hai người mang về hộp đồ ăn mở ra lấy ra bên trong đậu đỏ bánh cùng quả vải thịt gác ở thực cán thượng nhỏ giọng lui ra hai người ở chu phủ đợi một buổi trưa chỉ uống qua mấy cái trà nóng trong bụng đã sớm trống trơn cũng không chú ý cái gì lấy ra chiếc đũa cầm khởi một khối điểm tâm ăn đậu đỏ điểm tâm ngọt nhịn nhị yến một không mừng đồ ngọt kẹp lên một khối quả vải thịt nay tuy danh quả vải thịt lại là dùng củ năng cùng thịt heo chế biến thức ăn mà thành nay củ năng không tính hiếm lạ vật lúc này lại khó gặp tồn tại hầm chứa đá bảo tồn trụ món này cũng được ngọt yến một ăn một khối không hề động đũa ngẩng đầu thấy ngụy trường thanh hợp với ăn hai khối đậu đỏ bánh quả vải thịt cũng ăn mấy khối hắn trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi sư đệ thích đồ ngọt Làm sư huynh chê cười Ngụy trương thanh nói Đích xác hảo như vậy một ngụm Từ nhỏ liền tương đối thích đồ ngọt Liền ta nương đều luôn là chê cười ta Lớn như vậy vóc dáng Nhìn lạnh canh Lại thích ăn đồ ngọt Yến một ôn hòa nói Ta nhưng thật ra càng thích hàm cay một ít đồ ăn Bất quá trong nhà nương tử yêu thích đồ ngọt Hắn nói đến trong nhà nương tử khi biểu tình ôn hòa Ý cười tràn ngập đuôi lông mày khỏe mắt Ngụy trương thanh nhịn không được hỏi mới vừa rồi chính là tẩu tử gợi thư. Sư huynh cùng tẩu tử cầm sát hòa minh, làm người hâm mộ khẩn. Hắn nghe nói quá vị sư huynh này sự tình, biết được hắn ở Tô Châu là cho một đống kim tích ngọc phú quý nhân ra làm tới cửa con rể. Hắn đảo không phải khinh thường tới cửa con rể. Hai người ở chung này mấy tháng, nhìn ra được vị sư huynh này là cái cao ngạo người. Người như vậy như thế nào cho người ta làm tới cửa con rể? Lại thấy hắn giờ phút này nói đến trong nhà nương tử ôn hòa bộ dáng liền đại khái biết được nguyên nhân. Sợ là cực hỉ trong nhà nương tử đi, lúc này mới hợp với như vậy yêu cầu đều đáp ứng xuống dưới. Sư huynh là nhà khác tới cửa con rể sự tình, kinh thành người trong biết được không nhiều lắm. Chờ đến kỳ thi mùa xuân cùng thi đình lúc sau, hắn vị sư huynh này sẽ lấy cực xuất sắc thành tích trổ hết tài năng, làm kinh thành mọi người vạn chúng chú mục đến lúc đó này đó quan gia thế gia tiểu thư biết được sư huynh có gia thất sợ không thiếu được muốn ruột gan đức từng khúc ngụy trường thanh tính tình so cũ kỹ hắn gia thế giống nhau tổ tiên cũng từng là thư hương dòng dõi sau dần dần bị thua từ nhỏ liền đọc sách rất ít cùng người lui tới dưỡng thành tính tình truyền thống cố chấp. kỳ thi mùa thu lấy được thứ tự chỉ tính giống nhau tới kinh thành sau trở thành chu đại nhân đệ tử cùng yến một tiếp xúc dần dần hiểu biết hắn tính tình Biết vị sư huynh này có chắc tuyệt khả năng, cực có tài hoa, phi vật trong ao, chung có một ngày sẽ bước lên kia nhầm người. Nhìn lên chi vị, hai người nói chuyện phía vài câu, cho tới lao sư ra để mục phía trên, từng người phát biểu mình thấy, chờ nha hoàn đem cơm canh mang lên tới, Ngụy Trường Thanh đã ăn một mâm đậu đỏ bánh cùng nửa mâm quả vài thịt. Yến một trong lòng hiểu rõ, biết được sư mội sợ là coi trọng vị sư đệ này. hắn nói như thế nào sư mội tổng cho bọn hắn hai người đưa đầu ngọn hắn cơ bản bất động trở về đều thưởng cho hai cái gã sai và tan luôn hai người uống hơi say đến giờ tuất mới tan đi tiến một tự mình đưa ngụy trường thanh trở về phòng đảo cũng không vội vã cấp họa hỏa hồi âm trước đem lão sư công đạo học vẫn làm tốt ba ngày sau hắn cùng ngụy trường thanh đem viết tốt văn chương giao cho lão sư chu trường lâm ngồi ở thư phòng bên trong xem xong hai vị đệ tử văn chương Thật lâu không nói. Hắn vẫn luôn lo lắng yến một nhân cựu hận che giấu hai mắt, may mà là không có. Hắn văn trương trắng ra thấu sắc bén, lại tuyệt không âm u thâm trầm tâm tư, thậm chí có một cẩu nghiêm khí chính tính. Hắn khinh thường bọn đạo trích cùng tâm tư âm u người, về sau báo thù cũng không cần quá lo lắng hắn. Hắn sẽ không vì báo thù mất đi bản tâm cùng bản tính. Cái này đệ tử tính tình cao ngạo, tài hoa lợi hại, lại nghiêm khí chính tính. Sau này chắc chắn có một phen thành tựu lớn. Đến nỗi ngụy Trường Thành, hắn Văn Trương vững vàng là chủ, lộ ra vững chắc bản lĩnh, sau này có chính mình dịu rát hắn con đường làm quan cũng sẽ không tồi. Vừa mới xem xong hai cái học sinh Văn Trương hạ nhân gõ cửa tiến vào thông báo, lao ra, cô nương lại đây. Chu ra hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, hắn ngày thường cũng cực sủng cái này kiểu dưỡng con gái út. Chu Trường Lâm nói, làm Ngọc Châu vào đi. Chu Ngọc Châu sách theo hộp đồ ăn tiến vào cha thư phòng, cười tủng tìm nói, cha, nữ nhi nghe nói ngại ở thư phòng bận rộn hồi lâu, cố ý làm cẩu kỷ nấu bồ câu, kiện tỳ bổ huyết, cha sấn nhiệt uống một chén. Hắn cái này nữ nhi cùng thế ra các tiểu thư không quá giống nhau, thì nữ hồng, thiện trung nghệ, văn thải là giống nhau, hắn cũng luyến tiếc cưỡng bách nữ nhi đọc sách, liền từ nàng tính tình, nghị sau này ở kinh thành giúp nàng tìm cái như ý lang quân, có hắn quan tâm. cũng không cần quá lo lắng chu trường lâm cười nói hảo cha này liền uống chu ngọc châu thêm một chén canh tiện ra tới đưa cho cha thấy trên án thư hai thiên văn trường mắt sáng rực lên một chút hỏi cha đây chính là hai vị sư huynh làm văn trường nữ nhi có không duyệt hạ ngọc châu xem đi chu ngọc châu xem xong hai thiên văn trường nắm ngụy trường thanh bất động sau một lúc lâu mới nguyên thanh hỏi chu trường lâm cha hai vị sư huynh văn trường không biết là vị nào càng xuất sắc. Chu Trường Lâm nói, mỗi người mỗi vẻ, bất quá ngươi hiến sư huynh Tài học lợi hại, hắn khi còn bé tự học, có thể có như vậy văn hải, đúng là khó được. Sau này hắn ở triều đình bên trong nhất định chạm tay là bỏng. Kia ngụy sư huynh, Chu Ngọc Châu gương mặt thấu hồng. Chu Trường Lâm vọng nàng liếc mắt một cái, dần dần phát giác Nữ Nhi dị thường, chẳng lẽ là hắn biểu tình nghiêm túc lên, hỏi Nữ Nhi, Ngọc Châu. Ngươi chính là coi trọng ngươi ngụy sư huynh. Cha, cha mau đừng nói bữa. Chu trường lâm nhắm mắt, gác trong lòng thở dài. Hắn cho rằng nữ nhi vừa ý chính là yến nột. Tuy đã biết được hắn cưới vợ, nhưng ở hắn xem ra, kia không phải lương xứng. Hai người thân phận quá cách xa, về sau một cái là triều đỉnh chạm tay là bỏng quan viên. Nhất định đi bước một tháng trước, trở thành trong triều trọng thần. Một cái khác bất quá là phố phường nhà giàu mới nổi nữ nhi, như thế nào xứng thượng yến nột. càng đến phía sau mâu thuẫn cũng sẽ càng sâu chung có một ngày ân ái phu thê sẽ trở thành đoán ngẫu đến lúc đó vô cùng có khả năng hòa ly hắn là nghĩ chờ hai năm nếu có khả năng đem ngọc châu gả cho yến nuốt nào từng nghĩ đến nữ nhi thế nhưng nhìn chúng ngụy trường thanh trường thanh cũng là không tuổi chỉ là ai chu trường lâm thở dài một tiếng yến nuốt rỗi danh mới cho họa họa trở về tin rằng hắn ở kinh thành việc tự hắn đối nàng tưởng niệm chi tình Lại hỏi qua trong nhà mọi người tình hình gần đây, cuối cùng mới đưa thư tín phong hảo, làm người đưa về Tô Châu. Khương họa thu được kiến nột gửi thư đã là hai tháng trung tuần, dừng đào đều chi mầm tươi tốt lên, nàng ngồi ở đỉnh viện xem xong trượng phu thư tử, lại cho hắn trở về tin, hỏi qua thân thể tình hình gần đây, làm hắn chú ý thân thể, lại nhải nói liên miên thế nhưng cũng biết hai chàng, lại nói hắn trung y đi đã khâu và không sai biệt lắm, chờ hắn trở về là có thể xuyên. Đem phong thư hảo đưa cho chân châu, làm nàng đưa ra đi, Khương Họa liền nhìn rừng đảo phát ngốc, trong lòng tuy đã hạ định quyết định, nhưng nàng cũng biết hiểu làm quan thái thái cùng thương gia thái thái là bất đồng, nàng cũng có chút bàng hoàng. nàng cùng hắn đường lui quá gian nan, nhưng nàng lại không đường với lui. Khương Họa đang nghĩ ngợi tới tâm sự, A Đại kích động chạy đến bên người nàng, bám vào nàng bên thai nói, đại cô nương, nô tỉ mới vừa đi cùng ngô sư phó học công phu. nghe thấy bên kia có người tại đàm luận cô Thái Thái cùng cô Lão ra chuyện này. Khương Họa Nga Thanh, hỏi, chuyện gì Nhi A? A Đại thấp giọng nói, nghe nói cô Lão ra một giấy trạng thư đem cô Thái Thái cáo thượng qua nhà, muốn hòa ly, nói là ngần ấy năm cô Thái Thái cũng chưa cho hắn sinh hạ con nối dõi, lại nói nàng đố, nhiều lời, còn đem nữ nhi giáo dưỡng ương ngạnh ác độc, nghe nói cô Lão ra tự nguyện mình không rời nhà, chỉ cầu có thể hòa ly. nghe nói hôm nay vừa lúc khai thầm đâu nàng là cảm thấy cô lão gia cùng cô thái thái hòa ly kia cũng là cô thái thái xứng đáng thường lui tới cái này cô thái thái cùng biểu cô nương nhưng không thiếu khi dễ nhà nàng đại cô nương thật thật là đại khoái nhân tâm khương họa bắt thủ đoạn vòng ngọc tử quan lão gia như thế nào phán a đại cười nói quan lão gia cực chán ghét cô thái thái đương trưởng liền phán định hai người hòa ly nghe nói nha thử cô thái thái khóc thương tâm Cô lão ra lại là cũng không quay đầu lại rời khỏi. Khương Họa ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, Thôi, ta biết được, A Đại đi làm phỉ thúy đem phòng bếp nhỏ hầm sữa bò bưng tới ta uống chút, còn thừa đoan đi cẩn lan viện cấp mấy cái cô nương phân đi. Dựng sự tình rốt cuộc mới thôi, sau này hắn cùng Khương ra không còn có nửa phần quan hệ, Khương Họa cũng không sẽ lại chú ý chuyện của hắn, đến nôi hắn cùng thôi nhị nương như thế nào, nàng đều sẽ không lại để ý tới. Vội ăn tiết quan kia đoạn bận rộn nhất nhật tử, đầu xuân liền thanh nhàn lên, cửa hàng bên trong coi trường quài, nàng cách mấy tháng tra một lần trướng, điền trang thượng tá điền cũng chính vội vàng gieo rắc gieo trồng vào mùa xuân, tới đồng ruộng, cha không làm nàng nhúng tay điền trang thượng chuyện này, nói thu thuê những cái đó đều là việc nặng, từ hắn cùng quản gia nhìn chầm chầm này khối liền thành. đảo mắt đến hai tháng đế, cũng tới rồi kỳ thi mùa xuân nhật tử, vẫn là tam tràng khảo thí, tổng cộng 9 ngày. Từ khi lần trước cấp hiến một đệ tin qua đi, liền chưa từng thu được hắn hồi âm, Khương Họa biết hắn mấy ngày này hẳn là bận rộn thực, nàng trong lòng kỳ thật cũng khẩn trương, rõ ràng biết được hắn sau này sẽ trở thành thái phó đại nhân, lần này kỳ thi mùa xuân cùng thi đình đều không thành vấn đề, nàng vẫn là thấp thỏm. Nhìn không được ở ba tháng mùng một ngày này đi chùa miếu, tính toán cấp cầu thần bái Phật, cầu cái tâm an. Từ khi lần trước ở chùa miếu bị thẩm chi ngôn kiếp trụ chuyện đó phát sinh, nàng ra cửa đều sẽ mang theo a đại như hình với bóng chương năm mươi lăm ba tháng mùng một vạn sự toàn nghi khương họa sáng sớm rửa mặt trải đầu trang điểm đổi thân so thuần tịnh chút xiêm y từ khi ăn tết ăn mặc một thân tươi đẹp chút xiêm y so thuần tịnh xiêm y càng vì nghiên tư yêu diễm ngũ quan minh diễm nàng cũng liền không cưỡng bách chính mình xuyên thuần tịnh chút quần áo hôm nay bởi vì muốn đi chùa miếu bái phật mới chọn thân phấn bạch giải đoạn hoa mặt so giáp Ba tháng sơ thời tiết còn lộ ra hàn, hệ thấy tố cẩm dệt nạm chỉ bạc biên văn nguyệt áo tràng, trên cổ tay một đôi bạch ngọc. vòng tay, và anh hai thượng cũng là một đôi tiểu xảo kim nạm bạch ngọc khuyên thai. Thế nhưng thiếu phân mị sắc, lộ ra chút thanh lãnh. Dùng quá đồ ăn sáng, nha hoàn đi chuồng ngựa làm người chuẩn bị ngựa xe, khương họa ngồi ở noán các phùng buồn y y thư nhìn, trong lòng còn nhớ thương yến một kỳ thi mùa xuân sự tình. Đợi một lát, Trân Châu lại đây nói. Cô nương, xe ngựa đã bị hảo, có thể ra cửa. Khương họa ừ một tiếng, đem y đi thư gắt xuống, đứng dậy ra cửa. Đến cổng lớn trước mặt, xe ngựa đã bị hảo, lư sư phó ngồi ngay ngắn ở xa tiền, một cái mã tư đứng ở một bên hầu hạ. Khương họa đứng yên, hướng tới mã tư nhìn lại, này mã tư không phải người khác, đúng là pháp lập Hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn lén chủ tử, nhìn thấy chủ tử vừa lúc nhìn qua, cuốn bít túi đầu. hương phấn thân mình đều ẩn ẩn run rẩy khương họa thần sắc bất biến trong lòng lại chán ghét cực kỳ cái này phạm lập kiếp trước cùng khương ánh thu tạ diệu ngọc hợp ngưu hủy nàng danh dự hắn vì tiền đồ hủy khuất cưới lúc trước cái kia xấu xí bộ dáng nàng thành thân sau ngôn ngữ nhục nhã không chịu chạm vào nàng tùy ý hắn nương láo tử khinh nục nàng hắn thích rượu rượu sau đánh chửi nàng này đó thù hận nàng đều nhớ rõ danh mạch ban đầu là tính toán tìm cái sai Đem hắn loạn bổng đánh chết ném ra phủ đi, lại trước sau tìm không được lý do, hiện tại thấy hắn thế nhưng nhớ thương thượng chính mình, trong lòng mạc danh nổi lên ghê tưởng lại không thể coi đây là lý do đem hắn đánh chết, bằng không tổn hại cũng là tự mình thanh danh. Nàng không tính toán lưu trữ người này, cũng không tính toán dễ dàng bán đi rớt, nếu không cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ, bán đi hắn chẳng phải là tiện nghi hắn, như thế nào đem người giết chết nhưng thật ra thành cái nan đề. bước lên xe ngựa khương họa dựa vào trên gối rửa nhắm mắt giả ngủ thực mau đến chân núi khương họa làm lưu sư phó đem xe ngựa ngừng ở chân núi chờ đi theo hai cái nha hoàn lên núi bái Phật tổ nàng thành kính quỳ gối đệm hương bổ thượng đối với tượng Phật khấu ba cái đầu cầu yến một thuận buồm xuôi gió cầu khương gia bình an trôi chảy lại làm chân châu đi thêm một trăm lượng dầu mẹ tiền nghị nghị đi xin xâm tử giải đoán sâm tiểu tăng nhân nhìn lên vui tươi hớn hở nói chúc mừng vị cô nương này là thượng thượng thiêm tâm tưởng sự thành vạn sự đều như ý đại cắt đại lợi đây là tốt nhất thượng thượng thiêm khương họa trong lòng thở phào nhẹ nhõm đi theo tiểu tăng nhân nói lời cảm tạ mới xuống núi trở về thành trên đường trở về khương họa trên mặt biểu tình rời rạc không ít khoe miệng cũng ngậm ý cười a đại cười nói cô nương cầu được thượng thượng thiêm cô ra lần này khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích Đó là bởi vì cô ra có thể khảo cái hảo thành tích, toại ta mới có thể cầu đến lần này thượng thượng thiêm. Khương Họa cười nói. Trần Châu cũng nói, cô nương nói chính là. Trong xe ngựa, nha hoàng chính buổi chủ tử nói chuyện, xe ngựa lại đột nhiên chậm lại. Trần Châu đẩy ra mảnh hỏi, lư sư phó, sao lại thế này? Xe ngựa sao đến dừng lại? Đằng trước trưởng xe lư sư phó lập tức nói, cô nương, này ven đường đảo một thiếu niên. Trên người không ít miệng vết thương, chảy không ít huyết hắn cũng lưỡng lự, lúc này mới dừng lại xe ngựa dò hỏi chủ tử. Khương họa dịch đến mặt khác một bên, đẩy ra rèm trâu nhìn mắt, ven đường bùi cây bùi cỏ bên đảo một cái gầy yếu thiếu niên, ăn mặc cũ nát, trên người huyết nhục mơ hồ, nhìn không ra tuổi tới, sợ là liền mười mấy tuổi bộ dáng, trên mặt dơ hề hề. Nàng nguyên không nghĩ để ý tới, đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay nàng làm những cái đó sự tình, mặc kệ như thế nào. đều là không thể gặp quang chuyện này, sau này nói không chừng sẽ có cái gì báo ứng. Nàng ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, lư sư phó, làm phiền ngươi đem người này nhặt được trên xe ngựa đi, trong xe đều là nữ quyến, cũng không có phương tiện, liền gác đằng trước, ngươi hơi chút chú ý hạ, mặc làm hắn ngã xuống đi xuống liền hảo. Làm chút việc thiện đi, coi như làm cho chính mình tích đức. Lư sư phó theo tiếng hảo, nhảy xuống xe ngựa nhẹ nhàng đem thiếu niên sách theo lên, khương họa còn chưa buông rèm trâu thấy kia thiếu niên trên mặt tuy dơ ngũ quan sinh lại rất xinh đẹp nhìn như là cái phú quý nhân ra tiểu công tử lư sư phó sinh chắc định, đang trước vị trí còn tính rộng mở che chở một cái gầy yếu thiếu niên vẫn là không có vấn đề khương họa nhìn hai mắt yên tâm xuống dưới buông rèm trâu tới dặn dò nói trên đường chậm một chút cũng không sợ lư sư phó ứng thanh trên đường quả nhiên chậm rất nhiều trở lại bên trong thành Khương họa làm chân châu cấp lư sư phó đệ tối bạc, phân phó lư sư phó nói, đem người đưa đi hồi xuân đường, bên trong ngồi khám đại phu không tồi, ta là khương gia nữ quyến, không tiện dẫn hắn trở về khương gia, lư sư phó đem người đưa đến hồi xuân đường lại đưa chúng ta hồi phủ. Đến lúc đó nàng sẽ phái cái gã sai vật lại đây thăm, đưa Phật đưa đến Tây, tổng muốn xem người hảo lên mới yên tâm. Lư sư phó cầm bạc đem người đưa đến hồi xuân đường. Hồi xuân đường là tô châu lớn nhất dược quán, hậu viện nhưng trụ người bệnh, có lang trung thích đáng chiếu cố. Chờ Khương Họa trở lại Trạch phân phó Minh An đi dược đường nhìn người, hảo liền đưa hắn trở về. Đến nôi thiếu niên thân phận, Khương Họa không có gì hứng thú biết. Qua 7-8 ngày, Khương Họa biết được kinh thành kỳ thi mùa xuân hẳn là kết thúc, tiết bảng phải chờ tới 10 ngày hoặc là nửa tháng. Cụ thể thời gian từ kinh thành bên kia lễ bộ quyết định, hơn nữa tiết bảng lúc sau lập tức liền sẽ thi đình. cơ bản đều là chờ thi đình kết quả ra tới mới khiển người hướng các nơi đưa tin tức. Nàng trong lòng nhớ thương, lại không khác biện pháp, chỉ phải thường qua đi cẩn lan viện bên kia đi lại, cùng mấy cái mội mội nhiều tiếp xúc. Tiến một kỳ thi mùa xuân sự tình, Khương Phủ trên dưới đều nhọc lòng, đặc biệt là hứa thị cùng Khương Thanh Lộc, hứa thị không hiểu lắm đến này đó, hỏi qua Khương họa rất nhiều lần, cô ra nhưng khảo xong rồi. Khi nào hết bảng? cũng không biết cô ra ở bên kia quá như thế nào, bọn nha hoàng tiếp đón có được không, đều là Khương gia mang đi nô tài, hẳn là không dám có nhị tâm nàng là thật sự đem yến nột trở thành nửa cái nhi từ đau, mọi chuyện đều tưởng giúp đỡ nàng nhọc lòng. Khương Thanh Lộc nghe xong liền đậu nàng, ngươi này đều mau đem hắn trở thành bản thân từ đau, như vậy không yên tâm, chờ cô ra cao trung, ngươi dứt khoát cùng họa họa giống nhau đi kinh thành tiếp đón. Hứa thị phi hắn một ngụn, mau chớ có nói bậy, Cô ra nữ nhi đi kinh thành, ta một cái nhạc mâu đi theo đi làm gì, không phải bị người chê cười. Nào có như vậy đạo lý? Dứt lời lại nhọc lòng lên, khoa cử khảo thi thực làm lụng vất vả. Ai, sớm biết rằng nên làm hắn đem tần mụ mụ mang theo, tần mụ mụ đi theo ta cũng có thể yên tâm đi. Khương Họa bật cười, nương, mau đừng hạt nhọc lòng, hắn như vậy đại cá nhân, nếu là liền tự mình đều tiếp đón không tốt, còn khảo cái gì khoa cử? Khương Thanh Lộc thần sắc đứng đắn không ít, mở miệng nói, dựa vào con rể bản lĩnh, thi đỉnh tiến tiền tam giáp là không có vấn đề, có thể được tam giáp đều phải nhập Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện ở Kinh Thành, ta cũng không nghĩ các ngươi phù thê chia lịa, cho nên chờ cô già thi đình hết bảng sau khi trở về, họa họa ngươi cũng dọn dẹp một chút đi theo đi Kinh Thành đi. Khương Họa ngơ ngẩn, sau một lúc lâu còn nghĩ cùng cha làm lũng, chính là nữ nhi tạm thời còn không nghĩ rời đi cha mẹ. còn tưởng đi theo cha mẹ bên người phụng dưỡng. Hoa hoa. Khương Thanh Lộc thần sắc nghiêm túc lên, phu thê chi gian không được lâu dài chia lịa, nếu không sẽ ra vấn đề, ngươi đã đã cùng cô ra thành phu thê, ta liền ngóng trông các ngươi ân ân ái ái, cầm sắc hòa minh, đến nỗi cô ra tới cửa con rể thân phận, ta nghĩ chờ cô ra thi đình trở về hỏi một chút hắn ý kiến, nếu là có thể, ngươi về sau liền gả đến yến ra đi, cô ra nếu là ở triều làm quan. Như vậy thân phận có chút xấu hổ. Hảo Khương họa rũ mắt, lẩm bẩm nói nhỏ. Hơn nữa Khương Thanh Lộc cười rộ lên, chờ ngươi cùng cô ra dọn đi Kinh Thành. Ta nghĩ cũng đem Tô Châu sinh ý dần dần dịch đến Kinh Thành đi. Đến lúc đó khả năng sẽ giảm mất một nửa sinh ý. Có thể ở Kinh Thành có cái sống yên ổn chỗ cũng là không tồi. Nói trắng ra là, hắn vẫn là lo lắng cô già sau này phát đạt khi dễ họa họa a còn nữa. Hắn này cũng coi như là cái nhượng bộ. tinh thành như vậy địa phương, rốt cuộc vẫn là có chút kiên kỵ quan viên ra tài bạc triệu, quá mức giàu có, có chút thương hộ nhân gia nhi tử thi đậu công danh sau, gia chủ giống nhau cũng sẽ bán của cải lấy tiền mặt một nửa gia nghiệp. hắn này hết thể xem như làm cấp con rể xem, cũng hy vọng con rể yên tâm. Cha khương họa nhìn khương thanh lộc, hai mắt dần dần phím hồng, nàng sao lại không biết cha dụng ý? thật thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. từ cần lan viện trở về. Khương Hòa suy nghĩ không ít, nếu thẩm chi ngôn cũng trung tam giáp lưu tại Kinh Thành, tạ Diệu Ngọc cũng sẽ đi theo, Khương Ánh Thu cùng tạ Bình Kiêm Hòa Ly, sau này nàng một người đã ở Tô Châu, không yên lòng tạ Diệu Ngọc, tam chín phần mười cũng sẽ đi theo một khối đi Kinh Thành. Nay mẹ con hai người đi đến Kinh Thành, tự mình cũng không có lưu lại tất yếu, đến lúc đó làm ơn trương láo lưu ý hạ Khương Phủ tình huống. Nàng kỳ thật là lo lắng đi đến Kinh Thành. khương ánh thu nếu lưu tại tô châu sẽ đối phó cha bất quá cẩn thận tưởng tượng trước mắt khương ra thân phận bất đồng có cái cô ra có rất tốt tiền đồ vẫn là tới cửa con rể liền tính nàng hại chết cha cũng không có khả năng đoạt đi đại phòng gia sản cho nên khương ánh thu không cần phải mạo hiểm như vậy mất nhiều hơn được hơn nữa cha cẩn thận nàng không hề sẽ có cơ hội như vậy tưởng tượng khương họa mới đồng ý đi kinh thành bất quá trước mắt còn không phải nhọc lòng lúc này Còn không có hết bằng đâu, thật là thấp thỏm lại kích động. Đảo mắt qua đi nửa tháng, đã đến 3 tháng đế, Khương Họa suy đoán kinh thành kỳ thi mùa xuân trung bảng cống sĩ nhóm đã tham gia quá thi đình đem, thành tích hẳn là mau ra đây. 3 tháng đế, Minh An rốt cuộc trở về bẩm báo nói, Cô nương, kia thiếu niên thân mình dưỡng không sai biệt lắm, nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn nhớ kỹ cô nương ân tình, sau này sẽ tự báo đáp cô nương ân tình, kia thiếu niên đã rời đi. Hắn không nói, Khương Họa đều thiếu chút nữa quên 3 tháng sơ từng cứu cái thiếu niên trở về, không khỏi hỏi, hắn thương thế hảo toàn. Minh Thành nói, đã khỏi hẳn, lúc trước đưa đi hồi xuân đường khi thương cực nghiêm trọng, dưỡng mau một tháng mới khỏi hẳn. Khương Họa ừ một tiếng, cũng không quá chú ý, Thành, ta biết được, ngươi thả lui ra đi. mươi 56, Minh Thành lui ra sau, hứa thị lại đây kiểu nguyệt viện tìm Khương Họa, ngồi xuống sau mới cùng nàng nói. Dừng đào đào hoa khai chính diễm cha ngươi mỗi năm đều sẽ mời bạn tốt một tụ năm nay cũng không sai biệt lắm đến lúc đó lúc này đào hoa đẹp nhất nương liền nghĩ đệ thiệp đi ra ngoài cha ngươi thường mời người cũng chính là ngươi viên bà bá liêu bà bá cho nên nương nghĩ mời này hai nhà nữ quyến lại chính là ngươi gì cứu cứu bên kia thân thích lại đây ngắm hoa hỏa hoa nhưng có tưởng mời ngươi lúc này đào hoa nhất sán lạn diễm lệ đoá hoa đấy đà Toàn bộ Khương trạch giống như đặt mình trong thế ngoại đào nguyên, đẹp như tiên cảnh. Khương hỏa lược suy nghĩ hạ mới nói, nữ nhi không gì muốn mời người, liền y đi theo nương nói, thỉnh viên bá bá liêu bá bá gia quyến liền hảo, còn có gì cứu cứu các nàng, đến lúc đó biểu tỷ biểu mọi đều sẽ tới, nữ nhi bồi các nàng liền hảo. Năm rồi Khương ra rừng đào ngắm hoa, nàng thường mời chính là tạ diệu ngọc cùng nàng hai vị khuê chung bạn thân, còn có thẩm chi ngôn muội mội thẩm linh nguyệt, hiện giờ nháo phiên. tự nhiên không cần mời các nàng. Hứa thị cười nói, tiếc hảo, nương này liền làm tân mụ mụ đệ thiệp đi ra ngoài, họa họa nếu có nhàn rỗi, cũng bồi nương một khối đi cẩn lan viện xử lý chuyện này. Lao ra cùng nàng nói qua, sau này mặc kệ họa họa hay không phân ra đi qua, đều phải giáo nàng thượng thủ công việc vật, tỉnh ngày sau phân ra đi đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Khương họa gật đầu ứng hảo, tuy hứa thị qua đi cẩn lan viện xử lý. Muốn vội sự tình rất nhiều, viết thiệp, còn có ngắm hoa cùng ngày nước trà điểm tâm thức ăn, buổi tiệc, buổi trưa sau gánh hát, nữ quyến cùng nam khách đãi chỗ ngồi cũng bất đồng, đều phải trước thời gian chuẩn bị hảo, đỡ phải nháo ra chê cười tới. Ngắm hoa hiến định ở tháng tư mùng 1 là cái ngày lành, vạn sự toàn nghi. Khương họa cùng hứa thị ở Cẩn Lan Viện vội đến trưa, lưu tại Cẩn Lan Viện bồi nương cùng mấy cái muội muội dùng quá ngọ thiện mới trở về kiểu nguyệt viện. Trước mắt liền đến tháng 4 mùng 1, sáng sớm trong phủ liền công việc lưu bù lên, khách khứa đầy nhà, quản gia cùng tần mụ mụ các đón nam khách cùng nữ quyến đến rừng đảo. Khương gia trừ các nơi sân gieo trồng cây đảo, còn có lớn nhỏ hai cái đình viện, đơn độc loại hai đại phiến rừng đảo. Nữ quyến đi chính là đại rừng đảo, nam khách một chút nhiều, đi tiểu rừng đảo, tiểu rừng đào từ quản gia cùng Khương Thanh Lộc đại khách, hứa thị cùng Khương Họa không cần nhọc lòng bên kia. bất quá vẫn là muốn dặn dò nha hoàn các bà tử tiểu tâm cẩn thận chút trà nóng điểm tâm rượu trái cây thủy chớ có chậm trễ khách quý khách nhân đến đông đủ đại trạch đem cửa chính đóng lại nữ quyến bên này đã tụ ở bên nhau ngắm hoa tuổi trẻ chút các cô nương tiến rừng đào trích mấy đóa minh diễm đào hoa cắm ở bối tóc gian ngây thơ tươi đẹp các cô nương cười thoải mái khương họa ngồi ở hoa cúc lê khắc gỗ hoa hành lang giá hạ phùng trung trà uống trà Cươi tủm tìm nhìn mội mội biểu mội nhóm ở rừng đào gian chơi đùa. Không bao lâu sau, tiểu Khương Dư phủng mấy đóa đào hoa đến Khương Họa trước mặt. Nhu Thanh nói, đại tỷ tỷ, tiểu Dư Nhi cho ngươi trích hoa, đại tỷ tỷ mau mang lên. Hào nha, cảm ơn tiểu Dư Nhi. Khương Họa Nguyễn Thanh nói, cũng không hảo cô phụ mội mội tâm ý, lấy một đóa đào hoa cắm ở búi tóc thượng. trong bên cạnh ngồi viên tư tuệ mềm lòng không thành, kéo qua tiểu Khương Dư ở trên má nàng thơm một ngụm mới quay đầu cùng khương họa cười nói ta nếu là sinh cái tiểu dư nhi như vậy khuê nữ thì tốt rồi viên tư tuệ là viên gia nữ nhi phía trên một cái ca ca phía dưới một cái đệ đệ này tam huynh mội là con vợ cả còn có một trai một gái là trong phủ thiếp thị sở ra viên lão gia cùng khương thanh lộc nhiều năm trí giao hảo hiu cùng liêu gia lão gia cùng nhau vào nam gia bắc chạy sinh ý gần ấy năm viên thái thái là cái rất có chủ ý người viên lão gia tuy nạp tiếp, nàng có thể đem thiếp thị trị dễ bảo cẩn tỷ nhi tính toán làm ai chính là viên gia nhị công tử viên việt hôm nay cũng tới trong phủ cùng khương họa các nàng chào hỏi qua liền chạy đến nam khách bên kia đi mặt mày hẹp dài có chút cặp nhả. hắn lại đây chính là nhìn xem cẩn tỷ nhi hai nhà việc hôn nhân còn không có định ra lại xem như ngầm đồng ý chỉ còn chờ tháng năm sơ ngày may mắn liền đính hôn cẩn tỷ nhi lược mảnh khảnh cam nho nhọn, nhọn mặt mày thanh lệ Viên Việt kỳ thật thực vừa lòng, chính là ngại nàng có chút gầy, tính toán chờ 3 năm thành thân sau hảo hảo cho nàng bổ bổ thân mình, hoặc là cùng họa họa nói nói, làm nàng muội muội ăn nhiều chút, trưởng chút thịt mới hảo. Cẩn tỷ nhi cũng không ngu ngốc, cũng là biết được Viên Việt tới xem nàng, é e thẹn cúi đầu. Viên Tư Tuệ đương trường liền đem Viên Việt bắn cho đi, làm hắn chớ có lại đây thêm thiền. Cái này Viên Tư Tuệ 3 năm trước đây liền gả chồng, có thể sinh, 3 năm ôm hai. Đều là nhi tử, nàng liền muốn cái khuê nữ, hôm nay đi theo nàng tới chính là trong nhà trưởng tử, trẻ nhỏ mới mấy tháng đại, không thể ra cửa. Trưởng tử cũng bất quá 2 tuổi, bị nhũ mô ôm ở rừng đảo bên trong chơi. Khương họa bồi viên tư tuệ nói chuyện, cười nói, cũng không phải là, ta sau này nếu có thể đến một cái như vậy nữ nhi cũng là cảm thấy mỹ mãn. Nàng cũng thích nhuyễn manh ngoan ngoan nữ hoa. Nói lên cái này. Viên tư tuệ ghé vào Khương Họa bên thai thấp giọng nói, Họa họa, nhà ngươi phu quân kỳ thi mùa thu chúng giải nguyên, mặc kệ như thế nào đều là cái cử nhân lao ra, lần này đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân cùng thi đình, nói không chừng còn có thể chung tiền tâm giáp, nếu thật là như thế, ngươi tính toán như thế nào. Ta nghe nói yến ra liền hắn một cái con trai độc nhất nàng nửa đoạn sau nói chưa nói ra, Khương Họa lại nghe hiểu, đây là cùng cha cố kỵ giống nhau. viên tư tuệ từ nhỏ liền nhận thức khương họa đem nàng trở thành nửa cái mội mội đối đãi lớn lên dần dần liên hệ thiếu lên nàng là tổng không quen nhìn khương ra cái kia biểu cô nương lừa gạt họa họa nhưng họa họa tổng giúp đỡ vị kia nói chuyện nàng khí bất quá này hai ba năm rất ít gặp mặt thẳng đến năm trước nghe nói họa họa trừng phạt điêu nô giải trừ hồ nước cùng tạ ra nháo phiên nàng mới kinh ngạc phát hiện họa họa cùng dĩ vãng không quá giống nhau lần này khương ra cho nàng đệ thiệp nàng liền tới đây Thấy họa họa bộ dáng kinh vi thiên nhân, bất quá họa họa khi còn nhỏ chính là cái mỹ nhân vôi, hiện tại dung mạo càng thêm động lòng người. Nàng bồi họa họa nói chuyện, bất chi bất giác liền nói ra trong lòng lo lắng. Nàng đối khương họa cái kia tới cửa con rể có điều nghe thấy, có thể chúng giải nguyên người kỳ thi mùa xuân cùng thi đình sợ cũng sẽ xuất sắc. Bất quá năm rồi cũng không phải không đến giải nguyên ở kỳ thi mùa xuân thi rất chuyện này, liền tính thi rất cũng là cái cử nhân láo ra nha. 3 năm sau còn nhưng ở khoa cử. Nàng là cảm thấy khương họa cái này tới cửa con rể quá tuổi trẻ chút, hẳn là cách 3 năm lại đi kỳ thi mùa xuân.